Chương 278, đại sát khí chương 278, đại sát khí kim loại nọ cánh tay bỗng nhiên giật khai, dây thép dây nọ thúc đẩy nọ tiến, nọ tiến bắn nhanh ra. Nọ tiến thẳng đến bên ngoài trăm bước cờ. Soạt soạt, cột cờ thô như cánh tay, theo tiếng mà đức, nửa đoạn trên cùng mặt cờ giòn tan rơi dục. Trương Liêu thấy thế hô to, "Chúa công thần sảng." Bọn binh lính cũng cùng theo lên hoan hô, "Chúa công hảo tiếp bác." Một mũi tên trong số mệnh. thật bách bộ xuyên dương. "Chúa công nguy vũ." Lưu Vũ cười hì hì lại lần nữa thường niệm, lại lắp đặt một nhánh phá dấp tiến, tiếp tục sưu tầm đối diện quan trên tường có giá trị mục tiêu. Nhưng mà, tìm đến lúc đòi, hoàn toàn không gặp có người thò đầu ra. Trương Liêu cười nói, quân địch nhát gan, hoàn toàn không dám thò đầu ra, nếu như chúng ta lúc này công thành, bọn họ không có biện pháp chút nào. Lưu dụ gật đầu, lại lắc đầu, không thể khinh thường, vẫn là bước bước đẩy mạnh càng tốt hơn. Vô vô băng lạnh, vô tình, tàn bạo nhưng cảm giác an toàn tràn đẩy lại ra hỏa, liền lấy món đồ này áp chế, tiếp tục hướng phía trước rũ rạnh, ta muốn đem tường thành tạo đến bọn họ cửa. Trương Liêu không kìm lòng được địa nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Lần đầu tiên nghe nói như vậy đẩy mạnh phương thức, đem tường thành tạo đến kẻ địch cửa thành, đắc cái tấm bản liền có thể nhảy đến đối diện tường thành. Đây là thận trọng vẫn là cấp tiến? Nói ổn đi, đều đem tường thành tu đến đối diện cửa. Nói cấp tiến đi, còn muốn xê công sự mà không phải mạnh mẽ công thành. Chúa công chiêu này, quả thực quá đáng. Giả như ở đối diện, khí cũng phải tức chết rồi. Lưu dụ phát tay, truyền lệnh công binh dựa theo lúc trước sách lược tiếp tục đệ mạnh. Ra lệnh một tiếng, công binh ở đao thuần binh dưới sự che chở chui ra dãnh, tiếp tục lủi dãnh. Ngoài tung binh lính cũng không nhàn rỗi, đào đất, chằng bao tải, khiên bao tải, Từng cái từng cái bao tải dòng chạy như thế đưa đến phía trước nhất, biến thành danh. dẫnh càng lũ càng cao. Khoảng cách kẻ địch tường thành 80 bộ nơi lại trổng lên một đạo cao 2 trượng từng đây. Lưu dụ, Trương Liêu cùng với Đông đảo xạ thủ cũng thuận theo mang theo xe bắn tiến về phía trước đẩy mạnh. Mà kẻ địch nhưng như cũng không dám chọi đầu ra. Lưu dụ lại lần nữa giáng thật xe bắn tên, cười nói, "Văn Viễn, nhìn dáng dốc ngươi rình rét người tướng quân kia không phải nhân vật bình thường, không phải viên bảng cũng là chủ tướng, kẻ địch dĩ nhiên liền như thế chơ mắt mà nhìn chúng ta đẩy mạnh." Trương Liêu lộ ra ngượng ngùng độ cười, "Nếu thật sự là viên bảng là tốt rồi." Một mũi tên đánh gục kẻ địch chủ soái, kẻ địch rắn mất đầu, ở ta quân mạnh mẽ lực áp bách trước mặt, chẳng mấy chốc sẽ bất chiến tự tan. Lưu Dụ trêu chọc, nếu thật sự là biên bảng, trận chiến này ngươi làm công đầu, quay đầu lại giúp ngươi nói một môn thật việc hôn nhân, lời còn chưa dứt, Dư Quang Phiêu thấy đối diện đầu tưởng có người lặng lẽ ló đầu quan sát, dù muốn hay không điệu nhắm bảo, chụp có súng. Cici, mắt trần có thể thấy người kia đầu cùng mũ giáp một khối nổ tung, chia 5 xẻ 7 mũ giáp vỡ cao như vậy. Lưu Vũ đại hỉ, khả lắm. Dùng thật thuận lợi. Có món đồ này, sau đó ai còn dùng cung tên Mạnh nhất cung tên cũng là ba thạch con trừng, trái phải, nặng hơn liền mất đi thực chiến ý nghĩa, coi như có thể miễn cưỡng kéo dài cũng không cách nào nhắm vào, càng không cách nào kéo dài chiến đấu. Có thể đổ chơi này, nhưng không như thế, ngoại trừ tốc độ bản chậm, không cách nào di động sát kích, liền không quyết điểm. Sức mạnh dựa gốc năm thạch. Tầm bắn có thể so với cung tên phân bắn. Uy lực khủng bố, một mũi tên ban qua, lập tức đông một khối tây một khối. Áp chế lực cùng lực uy hiếp quả thực khủng bố. Quả nhiên, đánh trận đánh chính là vũ khí lại kém. binh sĩ tố chất không kém nhiều tình huống, vũ khí càng tiến tiến sức chiến đấu càng khủng bố hơn, thậm chí có thể hình thành nghiền ép tư thế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác điểm ngẫm lại, ta đối diện kẻ địch nếu là có mấy đài đồ chơi này, ta cũng không dám dễ dàng tỏ đầu ra. Ta trúng vào một mũi tên, cũng phải hồn phi phách tán. Lưu dụ lúc này hạ lệnh, "Văn viễn, lập tức tăng mạnh xe bắn tên bảo vệ đẳng cấp, mỗi một đài, mỗi một cái linh kiện đều muốn khắc lên đánh số, từ xuất xưởng đến phân phát đến tiền tuyến, mỗi lần qua tay đều phải ghi chép lưu trữ, bao quát mỗi lần sử dụng." Lưu dụ lại căn dặn, "Hiện tại liền truyền tin cho địa phòng, lập tức chứng thực xuống." Trưng Liêu nghe được này, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng biết tin, xin mời thân binh tự mình đưa đến Tấn Dương thành. Lưu dụ thì lại tiếp tục nằm nhỏ xạ kích bị trên, nhắm vào đối diện tường thành, yểm hộ công binh tiếp tục lũy thế danh cùng tường thành. Mỗi cách một phút bắn một mũi tên, một là tiếp tục uy hiếp kẻ địch, hai là phóng thích cung cánh tay áp lực, khiến cung cánh tay đàn hồi lấy duy trì sức mạnh. Nếu là lâu dài dương cung mà không bán, cung cánh tay đàn hồi lực gặp từ từ yếu đi. Cũng chính là thuần kim loại cung cánh tay, nếu là truyền thống gỗ che cung cánh tay, căn bản không thể như thế chơi, kéo dài phải phóng ra, và không cung cánh tay liền sẽ biến hình nổ tung thậm chí gây bỡ. Khoa học kỹ thuật quả thật là đệ nhất sức sản xuất, mà chiến tranh chính là thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển quan trọng nhất nhân tố. Nhưng rất hiển nhiên, Thiên Hạ ngày nay chưa hầu còn chưa ý thức được điểm này, tuy rằng cũng có mô phỏng theo, nhưng chỉ mô phỏng theo một chút gia lông, tư tưởng tư duy vẫn như cũ gân ngưỡng, cũ kỹ. Sau đó chiến lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chu Linh tiếp nhận biên bản quyền chỉ huy, nhất thời cảm nhận được áp lực lớn lao. Xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể thấy được kẻ địch tiếp tục lũy thế doanh cùng từ đây, từng bước đẩy mạnh, người mình nhưng hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Vươn ngẩng đầu liền có một mũi tên phóng tới, không phải phổ thông cung tên, mà là cây giáo bình thường nó tiễn. Mách tường đều chịu không được, chịu một hồi chính là một cái hố, nát gạch tung toé. Vũ giáp, giáp trụ, hộ tâm kính thậm chí tấm khiên càng chịu không được. Cái kia mũi tên đều con mẹ nó tiện tay cánh tay như thế thôi, tiện thốc cùng nắm đấm không xê xích bao nhiêu, bốn cạnh sắc bén lại chổng trọng, có thể ung dung xé nát che ở hết thảy trước mặt. Soái kỳ không còn, cũng không dám thay đổi. Không dám phò đầu ra, trận chiến này đánh như thế nào? Chu Linh vừa tức vừa giận, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể chiêu tưởng diệu cử. Trương Hập, cao Lam chờ giáo úy hỏi kế, Tạ Quân nhỏ tiến hung mãnh, ta Quân không dám ngẩng đầu, chư vị có thể có thượng sách. Các giáo úy từ người cuối đầu, một điểm không có cách nào cũng không có. Chu Linh chỉ có thể điểm danh, trường hợp, người nói. Trương Hập mất gì, chỉ có thể ôm quyền trả lời, Tướng quân, Tạ Quân nhỏ tiến không gì không xuyên thủng lại tinh chuẩn dị thường, ta Quân không thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể tách ra. Chu Linh truy hỏi, hướng về cái nào tránh? Lui lại. Trường Hập lắc đầu phủ nhận, tất nhiên là không trốn tránh, mà là rời đi chiến đấu vị trí, lấy suy yếu Tạ Quân nhỏ tiến uy lực, như ra khỏi thành chủ động tấn công. Hai phe địch ta huấn chiến, kẻ địch tự nhiên không dám bắn tên. Chu Linh cau mày, phụ quyết trường hợp đề nghị, chủ động tấn công là có thể tránh tắc quân nọ tiến, nhưng phải từ bỏ ta quân tưởng thành lưu thế, không thích hợp. Cao Lãng trầm giọng nói, tướng quân, chủ động tấn công là chết, bị động phòng thủ cũng là chết, không bằng không thèm đến giữa. Chu Linh ồ một tiếng, làm sao cái không thèm đến giữa pháp? Cao Lãng cắn răng trả lời, đẩy ta quân nọ tiến phản kích. Cách nhau 60 bộ, ta quân cũng ở ta quân cùng tên tầm bắn bên trong. Lẫn nhau sát thương chính là, ngược lại ta quân binh nhiều đem dõng dãi. Hào đến cuối cùng, vẫn là ta quân phần thắng càng cao hơn. Chu Linh tao mày không nói, đây là cái biện pháp lẫn nhau tiêu hao, trên lý thuyết yêu thế ở ta, nhưng trên thực tế không phải như vậy toán, chính mình một mũi tên bắn qua, bắn chết đối phương một người, đối phương một mũi tên lại đây, bắn nổ chính mình một người. Đối phương không đau không ngứa tiếp tục chiến đấu. Phía bên mình tinh thần gặp sụt giảm một đoạn dài. Đối phương ba, năm tiến lại đây, phía bên mình tinh thần gặp hạ đến một điểm không giữ được. Cái kia nọ tiễn, thực sự khủng bố, tạo thành tinh thần thương tổn quả thực. Chu Linh theo bản năng nghĩ đến bị mất nửa người trên chủ tuấn, liền đầu ngũ giác một khối bị mất thủ hạ giao thất đảy món đồ kia đánh, nếu không bao lớn một chút phải tan tác. Lúc này, Tưởng nghĩa Cử cắn răng nói, còn không bằng liền như thế chờ, chờ Tặc Quân leo lên quan tường lúc tái xuất động, quay chung quanh tường thành cùng Tặc Quân chém giết gần người. Chương 279, binh bạn như núi đổ chương 279, binh bạn như núi đổ Chu Linh, trường hợp, cao lãng mọi người chờ mặc. Tặc Quân hung mãnh, bộ binh cùng kỵ binh như thế chiến công hiển hách, chém giết gần người, phía bên mình không chiếm tiện nghi, nhưng là, này đã là biện pháp tốt nhất. Bầu không khí đặc biệt trầm trọng, nặng trĩu đặt ở trong lòng mọi người, hầu như nghe thở. Chu Linh chậm rãi gật đầu. Cứ làm như thế, tiền kỳ ngủ đông. Chờ bọn họ công thành lúc chúng ta lại ra tay. Chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, cái khác phía cũng là phế bỏ, dầu hỏa tuyệt đối không thể phế. Chờ bọn họ công thành, đem dầu hỏa toàn dội xuống đi. Một bên dội dầu, một bên châm lửa. Năng một cái toán một cái, thiêu một cái toán một cái. Nếu như may mắn bắt tặc tù một thân dầu sôi, còn có cơ hội thắng lợi thậm chí phản công thái nguyên quận. Dầu sôi lực sát thương so với nước sôi cao không biết bao nhiêu lần, một kia dầu sôi dội xuống đi, chính là thần tiên cũng phải đi một lớp ra. Người bình thường ai mà mua, toàn thân da thịt đều quen. Bọn họ xây dựng quan hải không có cầu lớn, chính là một bức tượng trực tiếp đóng kín, tham bao ra vào đều nhờ rọ treo. Bởi vậy, quan tưởng mang đến ưu thế lớn vô cùng, bọn họ không nỡ. Mấy người thương lượng chi tiết, khi nào thò đầu ra, khi nào phản kích, khi nào dội dầu châm lửa, phân biệt do ai phụ trách, định ra chiến thuật, chuyên lệnh toàn quân, lấy ổn định quân tâm. Hơn 5 vạn người chấn thủ nơi này, quân tâm ổn định tính phi thường trọng yếu, như quân tâm tan rã, không chỉ sức chiến đấu khó giữ được, thậm chí có khả năng gây ra đại tan tác. Lưu Vũ cùng Trương mấy người cũng không lời biếng, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Xe bắn tên vẫn nhắm đối diện tường thành, bất luận ngày trắng đêm đen. Xạ thủ tất cả đều là Tam Bang cũng, không cần tất cả mọi người đều là thần xạ thủ, chỉ cần có như vậy một hai thần xạ thủ liền đủ để uy hiếp đối diện. Tường bay tu đến 20 bộ bên trong, hầu như chính là mặt đối mặt. Nhưng lưu dụ bọn họ có thể không kiêng kỵ mà hoạt động, đối diện nhưng càng thêm không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám đăng thành, khoảng cách này, cung tên hoàn toàn có thể tinh chuẩn vào chùm, đối diện chỉ cần ở trên tường thành, mặc dù không ló đầu ra cũng sẽ bị công kích. Xe bắn tên cùng cung tên hỏa lực giao nhau, áp chế lực càng mạnh hơn. Trương Liêu xin chỉ thị, chúa công, còn tu sao? Lưu dụ ngẩng đầu nhìn lướt qua đối diện trống rỗng tường vây, vung tay lên, bọn họ này có thể khiếp lược, chúng ta đương nhiên không thể khách khí, tu, đem đường tu đến bọn họ cửa. Đến thời điểm, chúng ta trực tiếp nhảy qua đi mở rẽ. Một lần gầm dưới khối này xương đầu cứng. Trương Liêu lúc này hạ lệ, công binh tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Ngược lại không có quân địch quay dậy, muốn làm sao đẩy mạnh liền làm sao đẩy mạnh. Cao 2 trượng tường vây, chút lòng thành. Gần nhất cùng quân chỉ có 3 bước, không đủ 5m, đắc khối tấm bản liền có thể xung tới. Trương Liêu Lữ Bố nóng lòng muốn thử, "Chúa công, xung lên đi." Lưu dụ nhưng nhíu mày, các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Bọn họ không tấn công, không phòng thủ, cũng không chạy trốn. Lữ Bố vẻ mặt làm ngơ, vấn đề thế này, hắn từ trước đến giờ xem thường suy nghĩ, lô thai của hắn chỉ nghe tiến vào mệnh lệ. Trương Liêu cao mày, "Chúa công tâm ý, kẻ địch có trò lựa." Lưu Vũ lắc đầu một cái, có hay không chả không biết, nhưng khẳng định chuẩn bị kỹ càng, chúng ta theo kẻ địch tiết tấu làm việc liền rơi xuống hạ phong, đến đánh vỡ bọn họ tiết tấu. Trương Liêu cung kính tỉnh giáo, "Chúa công, làm sao mới có thể đánh vỡ bọn họ tiết tấu?" Lưu Vũ nhìn nó nghiêng hai phía một ánh mắt, truyền lệnh công binh, ở hai bên các đắp hai cái sạ kích đài, vận hai đài xe bắn tên đi đến, bắn trước một trận lại nói. Trương Liêu nghe vậy là hỷ, rượu a, công binh động tác cấp tốc, lập tức ở tường vây hai bên các xây dựng một cái xạ kích đài, vận hai đài xe bắn tên đi đến." Cao một trượng, nhưng này một trượng độ cao đủ để đối với đối diện quan ngại nội bộ hình thành áp chế. Lưu Dụ tự mình điều khiển một đài xe bắn tên, nhắm vào một người quan quân, trục có súng. "Cíc, một mũi tên đâm thủng lực, nổ tung một cái lô máu lớn bằng một chén." lại sẽ đoạn một người lính bắt đuổi, mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất, thâm nhập bùn đất hai thước, cây tiễn vẫn như cũng ở cấp tốc rung động, hồi lâu mới ngừng. Chu vi binh sĩ lập tức tản ra, sợ hãi nan sen, trung quanh chạy trốn hoặc nằm rạp trên mặt đất. Lưu dụ một lần nữa thượng huyền, chế tiễn, nhắm vào một cái khổng lò nồi sắt. Trong đây một nồi dầu sôi, liều lính hơi khói xanh. Phân phấn, một mũi tên bạc hoa, nồi sắt đỗng nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, đầy nồi dầu sôi quanh đảm mà xuống, hoa dưới lửa làm nóng quần quần dầu sôi, trong nháy mắt bạ phát một đám lửa lớn, vô tình tôn phệ binh lính xung quanh, làm nóng cái khác nổi Quan nội trong nháy mắt giấy lên lựa lớn rùng rực. Chu Linh ngay được động tính, đột nhiên quay đầu, thấy cảnh này, theo bản năng ngẩn đầu vọng, nhìn thấy hai bên trái phải cắt một cái cái bản, nhất thời muốn rách cả mí mắt, khí lên hạ lệnh, "Tránh né. Chú ý tránh né kẻ địch nọ tiến, không cho tại chỗ dừng lại. Nhanh, gần đây dập lửa, không cho hỏa thế lan tràn." Trường Hợp cũng chạy vội mà tới, sắc mặt lo lắng, "Tướng quân, chúng ta sách lược mất đi hiệu lực, hiện tại hoặc là triệt, hoặc là liệu lĩnh địa phản công." Chu Linh sắc mặt nún tệ, trước định ra dĩ giật gãi lao, dấu hỏa trước tiên công chiến thuật mất đi hiệu lực. Kẻ địch lại chiếm cứ điểm cao nhất nối xe bắn tên áp chế, quân nội lại nổi lửa, thế cuộc đại không ổn. Trận chiến này không có cách nào đánh. Lúc này cắn răng nói, truyền lệnh toàn quân rút khỏi quân hải, lui lại trước, quân đảo toàn bộ dầu, lấy ngăn chặn tặc quân. Chúng ta lùi tới niết viện tập hợp lại. Chúng ta có binh lực ưu thế, còn có đến đánh. Ra lệnh một tiếng, toàn quân tranh nhau chen lấn địa ra bên ngoài chạy, binh bại như núi đổ, hội như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt lên, chen nhau chen lấn. Viên Bằng nghe được động tĩnh, lao ra gian phòng quát "Làm gì? Làm gì? Ai cho phép các ngươi lui lại?" chết cũng phải chết ở chỗ này. Đây là ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư chế tạo quân hải, có thể nào dễ dàng buông tha. Chu Linh ngay vậy, sắc mặt âm trầm cực điểm. Đùng nhiên ngoắc mắt tay. thân binh chạy tới, thướng quân. Chu Linh chỉ tay với bảng, đem viên tướng quân trói lại đến, lưu hắn ở đây cùng Quan Hải cùng sống cùng chết. Thân binh không nói hai lời xông lên, chém giết viên bảng thân binh, đem viên bảng cuốn vào trên cây cột, ngăn chặn viên bảng miệng, nhanh chóng tùy tùng Chu Linh lui lại. rất nhanh hết tuyệt vọng lại sợ sợ viên Lưu dụ trông thấy đối diện Quan Hải bên trong các loại, không nhịn được gật đầu. Đối diện chủ soái đủ quả quyết, phát hiện không đối lập khắc lui lại, không làm hy sinh vô vị. Trương Liêu gật đầu phụ họa, Liền Lương Thảo cũng không muốn, sắp thực đủ tàn nhẫn, nơi này nên nện nộn rất nhiều rất nhiều Lương Thảo. Lưu dụ hạ lệ, không nên ngồi theo kích, công binh chuẩn bị dỡ bỏ nơi này tất cả công sự. Nơi này công sự chỉ thích hợp với quân sự, đóng chặt hoàn toàn con đường này, nhất định phải dỡ bỏ, thuận tiện đến tiếp sau hành quân cùng với Lương Thảo vây đại. Cho tới cố địch, để bọn họ sống thêm mấy ngày. Ngược lại thượng đảng địa thế đóng kín, viên bản cũng được, Chu Tuấn cũng được, một cái cũng trốn không thoát. Bắt được bọn họ, chấm dãi bảo chế viên bản vẫn không có gì quan trọng, Chu Tuấn nhưng là ta đại hán danh tướng, chức quan so với lữ thực cao hơn nửa một ít, kha kha kha, ở trên người hắn có thể làm rất nhiều văn chương. Trương Liêu lúc này đánh bộ ngực, chúa công yên tâm, thuộc hạ lập tức liên lạc bộ phòng ti thám tử, tìm hiểu biên bản cùng Chu Tuấn tin tức." Chương 280, chúng ta không có đường lui, chương 280, chúng ta không có đường lui, Trương Liêu là lưu dự tuyệt đối tâm phúc, không chỉ từng đảm nhiệm lưu dụ đội cận vệ trường, càng phụ trách lưu dự công văn văn lai, sau đó càng lấy chưa kịp quan thân chủ chính một phương, trưởng ngu nguyên quân chính quyền to. Trưởng thành tốc độ cực nhanh, tiến bộ rất lớn là hiện nay Lưu dụ dưới chướng đầy đủ nhất người có tài mới một trong, cũng ra chỉ sau khi Triệu Vân, Từ Vinh không phân cao thấp, võ nghệ không bằng Triệu Vân nhưng vượt qua Từ Vinh, thông xoáy không bằng tử Vinh nhưng vượt qua Triệu Vân, nội chính khối này lại so với cái kia hai người đều thoáng cương điểm. Cũng bởi vậy, ở Lưu dụ dưới trướng địa vị phi thường đạt thủ, hiện tại còn chỉ là cái giáo úy, nhưng Vân Du, Già Hộ, Lý Nho, Điền Phòng, Lư Bố, Quan Vũ bọn người không dám khinh thường Trương Liêu. Chỉ cần Trương Liêu ở, thì sẽ không bằng chỗ bất kỳ cấp bậc nghị sự. Bộ phong thi ở Trương Liêu cái kia càng không phải bí mật thậm chí nắm giữ điều động bộ phong ti quân lực, đương nhiên là lấy lưu dụ đội cận vệ trưởng thân phận điều động. Lưu dụ không thể mọi chuyện tự thân làm, rất nhiều chuyện là Trương Liêu thay hắn chấp hành. Cho tới hắn có chút không thể rời bỏ cái này văn võ song toàn tay nhỏ dưới, thân cũng không nhỏ. Trương Liêu năm nay đã 21 tuổi. Tưởng tượng năm đó, còn là một khuôn mặt non nớt lá gan nhưng đại đứa bé. Thời gian như thoi đưa A Lưu dụ cảm khái chốc lát, xuất lĩnh công binh dỡ bỏ chu tuần viên bảng chế tạo công sự phòng ngự. Thời gian sử dụng 3 ngày mới dỡ bỏ đối mặt Thái Nguyên quận mặt kia từ đây. Quát tướng chiến trường, thu thập ra nhiều như vậy đốt cháy khét thi thể cùng với lương thảo, hoặc túi lấp, hoặc rời đi, chuyện để mở ra này đều liên tiếp Thái Nguyên cùng thượng đảng tung lũng. Chu Linh trước đây tuyến chủ tướng thân phận hướng về ký châu gửi đi triển báo. Trong triển báo, Chu Tuấn bị xe bắn tên bắn liệt, viên bảng chết vào đại hòa bên trong. Cái khác thì lại như thực chất bảo báo, bao quát lưu dụ quân tiểu mới xe bắn tên, xây tường tấn pháp các loại. Lại bị mở biểu thị thượng đảng quân khả năng không thủ được, xin ngợi viên tiểu chỉ thị một nước hành động. Chiến báo đưa đi, lại triệu tập chương hợp mọi người thương nghị đối sách. Cố bọn đang dứt quát nói, Các quân thế lớn mà có kiểu mới máy bắn đá xe bắn tên có thể nhanh chóng xây công sự lấy Trung hòa ta quân tưởng thành ưu thế rất khó đối phó chưa bị có thể có thượng sách trường hợp sắc mặt nặng nghề tướng quân nếu là lấy luôn bề theo thành tử thủ liền có thể chính là lưu dụ muốn đánh hạ nhấtuyện cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nghề có thể hiện tại hiện tại làm sao mọi người tận mắt nhìn thấy lấy xe bắn tên áp chế sau đó xây dựng tường thành từng bước đẩy mạnh lấy Trung hòa bọn họ tưởng thành ưu thế nhất cũng không ngoại lệ lưu dụ trước tiên xa xa mà xây dựng một loạtsạ cái này lấy xe bắn tên áp chế đầu đường hoặc lại liền đơn giản, hoặc là trực tiếp lấy xung xe xung kích cùng thành, hoặc là đến gần xây dựng tường thành. Bọn họ chỉ có thể ở trong thành dương mắt nhìn, thò đầu ra liền muốn bị xe bắn tên dịch giết. Mọi người lại trầm mặc. Chu Linh tở dài, hối hận vì không nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, cho tới làm mất đi trọng yếu con hải, nếu là lúc đó rất sớm chủ động tấn công, xung đến tạc quân trận địa, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng không đến nỗi bị bại nhanh như vậy. Mọi người liên tiếp gật đầu, sớm biết một trận đánh cho như vậy bất ức, còn không bằng rất sớm lao ra cẩn thận bật lộn, có thể một cái toán một cái, dù sao cũng tốt hơn như vậy hữu dĩu lui lại. Cho đến bây giờ thậm chí không biết do tác quân tướng lĩnh là ai. Trương Hợp trầm giọng nói, "Vì lẽ đó, tướng quân, đối phó Lưu Vũ quân, không thể lại lấy thường uy chiến thuật, nhất định phải mở ra lối riêng." Chu Linh làm dấu tay xin mời, "Tuấn Nghiễm ngươi nói." Trương Hợp hướng mọi người chắp chắp tay, "Tử thủ là lấy chết chi đạo, muốn cùng tác quân so sánh cao thấp, cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế binh lực chém giết gần người, lấy đơn giản nhất trực tiếp nhất cũng càng khốc nhất chiến thuật sát thương tác quân. Đây là thuộc hạ có khả năng nghĩ đến hiệu suất cao nhất chiến thuật, cũng là ta quân chỉ có cơ hội. Bởi vì, so với cung nỏ, so với máy bắn đá, so với giáp thậm chí đao kiếm, ta quân toàn diện ở hạ Phong, tranh tài những này, chúng ta tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có dùng mạng mà đánh, mới có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ ta quân cùng ta quân trong lúc đó quân giới trên lệnh. Chỉ có như vậy, mới có một đường cơ hội thắng. Những người khác cũng chầm mặc. Đạo lý là đạo lý này, nhưng chém giết gần người, đó là đòi mạng sự tình, cần các tướng lĩnh xuất lĩnh bộ hạ xuống pha chiến đấu. Sông pha chiến đấu thì có khả năng chết trận. Như có lựa chọn, không có ai sẽ chủ động lựa chọn loại này chiến thuật. Đặc biệt là đối mặt là dũng mãnh cực điểm lưu dụ quân. Chu Linh vô bàn một cái, liền như thế địch. Trơ các quân đến, bộ tướng quân tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành lên chiến. Lấy ưu thế binh lực đem vây quanh, từng khẩu từng khẩu từng bước xâm chiếm. Dù cho cuối cùng chiến bại, chỉ cần có thể tiêu diệt một vạn tặc quân liền có lời. Chư vị, ta quân 5 bạn đối với hai bạn, cuối cùng tiêu diệt một bạn, không khó chứ? Trên lý thuyết thật không khó. 5 bạn người không thèm đến sự tính mạng không muốn, đổi đối phương một bạn người, phi thường công dụng. Có thể binh sĩ không phải khôi lỗi, gặp nguy bại, gặp ăn sợ, gặp mau cá, thậm chí gặp chạy trốn. Trên chiến trường bất ngờ nhân tố quá nhiều, chủ tướng chết trận. Quân kỳ kỳẻ gãy kẻ địch hô quát hoặc là một tia chớp một tiếng xét đùng đoàn đều có khả năng gợi ra quy mô lớn chạy tán loạn coi như tất cả bình thường xuất hiện chiến tổn sau cũng sẽ gợi ra chạy tán loạn tinh binh có thể kiên trì đến 4 5/10 chiến tổn. binh lính bình thường một khi chiến tổn đạt đến 3/10 thậm chí 2/10 thì có khả năng nhân hoàng sợ mà chạy tán loạn có chút binh sĩ thậm chí thấy máu bỏ chạy vì lẽ đó đổi mệnh việc này chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng vẫn là câu nói kia binh sĩ không phải không tình cảm chút nào khốiối mà là sinh động người sốngu Linh thấy mọi người không tiết lời trên mà không qua được Cả dân nói, làm sao? Còn chưa khai chiến liền sợ chiến. Vỗ Bản đứng dậy căn thức mọi người, một trận, nhất định phải đánh. Vì chúng ta Vinh hòa Phu Quý, cũng bị Tử Tôn Vinh Hoa Phu Quý. Chỉ có đánh bại Tặc quân, chúng ta mới có thể bảo vệ tới tay Vinh Hoa Phu Quý. Bằng không, bị Tặc quân nhất thống thiên hạ, chúng ta tích góp thổ địa muốn hết thể hiến, một chút cũng chuyển không xuống đi. Vẫn là nói các người dự định đi lưu dụ bên kia lĩnh mười mấy hai mươi mẫu đất cằn gian nan sống qua ngày. Lại nữ trọng tâm trường nói, chư vị, chúng ta không có đường lui. Mọi người tiếp tục trầm mặc. Nếu không là lưu dụ quá hà khắc, Bọn họ vẫn đúng là đồng ý nhờ vào lưu dụ, bởi vì thấy thế nào đều là lưu dụ có tiền đồ hơn. Nhưng là, mà sống kế, vì tử tôn đời sau, bọn họ chỉ có thể đứng ở lưu dụ đối diện. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được toàn ra nhiều như vậy miệng ăn rửa vào mười mấy hai mẫu cải ruộng sinh sống sinh hoạt. Coi như bổng lộc hơi cao, lại đủ làm gì? Cái nào làm quan dựa vào bổng lộc sinh sống? Hú hổ cái kia mười mấy 20 mẫu cải ruộng cũng không phải bọn họ, chỉ là thuê loại. Mặt khác, muốn phân phát sở hữu nô bột, Phân phát sở hữu bộ khúc, muốn cùng nô bộc cùng tội cùng phạt cùng nộp thuế, cũng bị bộ phong thi, đô sát viện giám sát luôn hành cự chỉ, muốn mọi việc tự thân làm thâm nhập cơ sở. Như vậy các loại, bọn họ chỉ là muốn vừa nghĩ liền cảm thấy hoảng sợ, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Ở viên thiệu Thủ Hạng, đừng nói tướng quân giáo quý, chính là cái quân hầu cũng có thể tích góp lại bách mười mâu ruộng tốt cùng mười mấy cái bộ khúc, nô bộc. So sánh quá rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết làm sao tuyển. Nhưng cùng lưu dụ quân gần người bật lộ liễu mạng, cũng tương tự không thể nào tiếp thu được. Cái kia không cùng chịu chết như thế. Chương 281 Trong quân không dưỡng kẻ nhu nhược chương 281, trong quân không dưỡng kẻ nhu nhược Chu Linh thay tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt từ từ hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, "Trong quân không dưỡng kẻ nhu nhược, không dám xông pha chiến đấu làm cái gì bình?" "Đến, không dám xông pha chiến đấu hiện tại liền đứng ra." Chu Mỗ đưa các ngươi về Kỳ Châu. "Đứng ra?" Cuối cùng ba chữ rít gào lối ra, mở miệng, chấn động đến mức cửa sổ gì rào run. Ánh mắt hung ác, ăn thịt người sói ác như thế, ở chúng giáo ủy trên mặt qua lại nhìn quét. Trương Hợp đứng dậy ổn nói, "Tướng quân, dám đến tiền liền không loại nhát gan, chỉ là Xem xét gần người cũng phải có kết cấu, không thể như ong vỡ tổ địa sông lên chịu chết. Chu Linh mượn pha dưới lửa, nói tỉ mỉ kết cấu. Trường hợp lại ôm quyền hành lễ, như tác quân tiến công, ta quân là đón đầu thống kích vẫn là bốn phía vây kín. Với nơi nào, khi nào phát động thế tiến công? Ai chủ công ai đánh nghi binh? Làm sao phối hợp binh chủng? Liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, cũng từng cái giải thích, cuối cùng tổng kết nói, ta quân hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, nhưng không thể bị động liều mạng, muốn chủ động liều mạng, chủ động chế tạo cùng tác quân lấy mạng đổi mạng mà đánh, như vậy mới có thể đạt đến mục đích. Băng công, chúng ta như ong vỡ tổ địa sông lên cùng Tặc quân Liêu Mạn, Tặc quân phần phật lấy ra mấy chục đài xe bắn tên, trận chiến này còn đánh như thế nào? Vì lẽ đó, chúng ta muốn sáng tạo hoàn cảnh, khiến Tặc quân cũng không thể không cùng chúng ta tiếp thân chém giết, không cho bọn họ sử dụng xe bắn tên, máy bắn đá cơ hội. Chu Linh nghe xong, vui mừng con xiết, xem trường hợp trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng cùng thưởng thức, Tuấn Nghĩa quả nhiên tài hoa hơn người, mấy câu nói rõ ràng chuẩn xác cho đến muốn hại, chỗ hiểm. Tuấn Nghĩa, từ giờ trở đi, ngươi mặc cho chiến tướng, Lư Khải, từ nghe hai bộ quân quy ngươi lại thuộc. Tính cả chính người, tổng cộng 6000 người ở điển, mặc cho thương, hổ phụ chờ đánh xong một trận cho ngươi bù đắp, chúa công tuệ nhãn thức anh tài, chắc chắn sẽ không thiếu kiệt. Ngươi nếu có thể trong trận chiến này lại lập tấn công, còn có thể lại tăng chức. Thiên tướng quân lại tăng chức, vậy thì là phong hào tướng quân, chính là tụp gọi tạm hào tướng quân vậy cũng là tướng quân, cấp bậc đãi ngộ quyền lực sức ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần là tướng quân chứ, coi như cao tầng, là người bình thường mong muốn mà không thể thành. Chỉ cần thăng lên đi, sau đó phẩm là có quân sự nhiệm vụ, các tướng quân đều là ưu tiên tuyển hạ, cơ hội lập công rất nhiều, chỉ cần nắm lấy một lần, rất khả năng liền sẽ đến phong trùng hào tướng quân thậm chí phong hầu. Lại đấy, tất cả mọi người theo bản năng nhìn phía trường hợp, không ngừng hâm mộ. Trước còn không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi, mấy câu nói liền vượt qua phần lớn quân nhân chức vị trưởng nhà, trở thành tiên tướng còn thống lĩnh 6000 nhân mã. Chu Linh lại xuống kiến, toàn quân nghỉ ngơi, tích cực chuẩn bị chiến đấu, chờ Tặc quân đến, thừa dịp Tặc quân đặt chân chưa ổn, toàn quân ra khỏi thành ba mặt giáp công. Cao lãm, người lĩnh 2000 kỵ binh ngấp trong phủ cận trong núi, đợi đến đại chiến bắt đầu, xông thẳng Tặc quân đường lui, hoàn thành bốn phía bây kín. Vẫn là cái kia mục đích, lấy số lượng lưu thế làm hết sức thương tắc quân. Tắc quân binh ý, một cái thiếu một cái tiếp tục tiếp tục đánh, ta quân binh lực ưu thế gặp càng lúc càng lớn. Này không phải một hồi phân thắng thua chiến đấu, mà là một hồi lễ mễ chiến tranh, muốn đánh 10 năm thậm chí trăm năm, mua đánh chết cả quân một tên tinh huệ, ta quân cuối cùng phần thắng liền cao một phần. Vì lẽ đó, trừ bị, cần phải tận lực về phía trước. Mọi người cùng nhau đứng dậy, ổn quyền linh mệnh. Viên Thiệu thu được Chu Linh tin, đầu tiên là kinh hại đến biến sắc, lại gào khóc, thúc phụ ai, viên bảng cũng là hắn thúc phụ, tuy rằng từ lâu Giang Vũ viên bảng là trần Thị, là Nhữ nam Thị, nhưng là đồng Tông, chỉ có điều rất sớm phân chi mà thôi. Nhưng ở trên triều đường cùng họ người tất nhiên là so với người bên ngoài càng thân cận, mơ hồ lấy cùng tộc đối ngoại. Tương tự viên bảng như vậy đồng tông cùng họ không giống tộc viên thị con cháu, tại triều đình bên trong còn có rất nhiều, bao quát trung thường thị viên lãng. Viên lãng người này sinh động với Hoàn Linh Nghị đế nắm quyền trong lúc, là viên thị ở trong hoàng cung trọng yếu trợ lực, khiến viên thị thế lực thâm nhập hoàng cung đại nội bên trong. Viên thiệu lần này khắp giống, tất nhiên là chia buồn viên bảng. Viên bảng chết đi, viên thị có ảnh hưởng lực thế hệ trước đã tự thương hầu như không còn, đối với hắn biên thị là cái đả kích nặng nề. Viên Triệu dưới trướng văn Viên Triệu trước mặt mọi người tuyên thệ Cung lưu dụ không chết không thôi, nên bị viên thị cả nhà, Chu Tuấn, hoàng phủ tung cùng với rất nhiều bị lưu dụ sát hại kẻ sĩ báo thủ rửa hận. Cũng Thiết lập linh đường tế điện biên bảng cùng Chu Tuấn. Tế điện xong, vội vàng triệu tập văn võ thương nghị đối sách. Ánh mắt lạnh lùng trực tiếp khóa chặt tự thủ, "Công giữ, thượng đảng quân thế của tối nát, hưởng đối ra sao?" Tự thụ lắc đầu, "Chúa công, ta quân chỉ có điều đột phá Dương Đầu Sơn hàng phòng thủ mà thôi, ta quân binh mã mấy không tổn hại mất, còn có Chu Linh tọa trấn, trưởng tử, Chu Linh chờ hạt nhân huyện thành còn có hai bạn lạm bạn tinh uyệ, cao đô cũng có một bạn người." Trời của xa Sa chưa đến tối nát thời gian. Viên Triệu cau mày, "Chu Linh, e sợ không phải ta quân đối thủ." Tự Thụ trực tiếp đánh lại Viên Triệu lời nói, "Chúa công, sao có thể bị coi như vậy? Đừng nói Chu tướng quân còn không chiến bại, coi như chiến bại thì lại làm sao?" Thượng Đảng vận cùng ta quân mà nói có điều một khối đất lệ thuộc, chiếm được có thể kiểm chế ta quân, mất chi cũng có điều lui về ký châu, không cần quá mức coi trọng. Viên Triệu không chút biến sắc địa nắm chặt nắm đấm, cưỡng chế không thích, ôn tồn hỏi, "Cái kia liền rút Tự Thụ lúc này phản bác, "Không, không chỉ không thể lui lại, còn muốn truyền lệnh Chu Linh." cần phải tử thủ giặc đảng, cùng tác quân chiến đến cuối cùng một binh một tốt, trình độ lớn nhất sát thương ta quân. Chúa công, các quân binh tinh mãi, mỗi sát thương một tên ta quân đều có thể vì ta quân tăng cường một điểm phần thắng, chính như Lão Thái Uy sớm mấy năm định ra sách lược, không tiếc bất cứ giá nào sát thương ta quân, mà không phải mưu toàn một lần đánh tan. Chúa công, đây là một hồi lểm mề tiêu hao chiến, là toàn vị trí so đấu, nhân khẩu, lương thảo, của cải, quân giới thậm chí chế độ. Ta quân toàn vị trí là hậu, chỉ có dùng mạng mà đánh mới có thể trình độ lớn nhất thu nhỏ lại chiến lệnh. Nếu không như vậy, Tạc quân chỉ có thể lấy cực nhỏ đánh đổi từng miếng từng miếng thôn vẻ chúng ta. Dương Đẩu Sơn một trận chiến chính là chứng cứ, ta quân sở hữu 5 vạn đại quân, lại bị Tạc quân mấy chục đại xe bắn tên ép tới không góc đầu lên được, vượng như thành đồng thép sắt quan hải liền như vậy để Tạc quân chiếm. Chúa công a, Lưu Dụ hoàn toàn thay đổi hiện hữu chiến tranh hình thức, ta quân ở bù đắp trên là trước, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu mới có thể đối với Tạc quân tạo thành sát thương. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến quân không dám quá mức trắng trợn không kiên rẻ, mới có thể thắng người trong thiên hạ tôn kính. Tự thụ từng chữ từng chữ, từ từng chữ từ tự tử trầm trọng, những câu thần ẩn Tất cả mọi người đều cảm nhận được trong lời nói này trầm trọng. Chính là giỏi nhất tranh cãi quếch đồ cũng không nói một lời. Việc quan hệ sống còn, bọn họ so với bất luận người nào đều tình đáo. Này không phải là viên thị huynh đệ trong lúc đó nội chiến, hoặc là cùng với những cái khác trừ hầu nội chiến. Bình thường chiến bá, viên hiểu thua không phải là bọn họ thua, bọn họ coi như không còn xuất sĩ cũng có thể tại địa phương trên sinh hoạt rất khá, trong gia tộc của bọn họ tích góp lại quá nhiều quá nhiều thổ địa cùng của cải, có thể phú quý vài đời, cho đến trong tộc tái xuất một ngày mới. Nhưng cùng lưu dụ chiến bá, thua liền toàn song xuôi, thổ địa, của cải Nobộ bộ cấp thậm chí bọn họ coi trọng nhất gia truyền kinh học cùng sĩ tộc đặc thù địa vị. Không có những này, gia tộc cùng diệt vong khác nhau ở chỗ nào? Không có những này, coi như vượt trên tự thụ lại có ý nghĩa gì? Đều là người thông minh, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Sống còn thời khác, nhất định phải chặt chẽ đoàn kết. Hú hồn tự thụ lời nói này cũng không thể soi mói, chính là trước mặt duy nhất có thể được kế sách. Cái khác xét lực. Từ Tỉnh Châu đến Lương Châu lại tới Tí Đại, vô số điều mạng người đã chứng minh đối phó lưu dụ không có đường tắt có thể đi, chỉ có lấy lực phá lực mới có một tia cơ hội. Chương 282 Viên Điệu Nưu Chí chương 282, Viên Điệu Nưu Chí viên điệu trầm mặc hồi lâu, thấp giọng hỏi, "Nhưng bằng vào ta một châu lực lượng làm sao tiêu hao ta quân?" "Ta quân không tiêu hao hết, ta quân trước tiên tiêu hao hết." Tự thụ chậm giọng đáp, "Hai sách." Viên Điệu giơ tay, công giữ mời nói. Tự thụ nói, "Này đệ nhất sách chính là sớm ngày kết minh, tập kết thiên hạ lực lượng cộng chiến lưu dụ, nhưng này sách cho ta quân bất lợi, bởi vì ta quân cách lưu dụ quá gần, cái khác chưa hầu không hẳn có thể tận tâm tận lực." lặng đầu. Tự thụ lại nói, "Đệ sách chính là lấy kia tư thế kình tôn châu, then châu." Ba châu lực lượng chống lại Lưu Dụ, mọi người nhất thời ồ lên. Làm như thế, bằng bước lên chiến tranh. Dù sao trước mặt nhận thức chung là nhất trí đối với Lưu, Tào Tháo tuy rằng đoạt được châu, nhưng là tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy vậy, bởi vì Tào Tháo rõ ràng so với Viên Thuật càng có thể thành sự nhi, có Tào Tháo ở tiền tuyến đẩy càng an tâm. Hơn nữa Tào Tháo là hoạn quan con cháu, danh tiếng vốn là không tốt lắm, làm cũng là làm, chỉ cần một lòng kháng Lưu là tốt rồi. Nhưng Viên Thiệu không giống, Viên Thiệu gánh biên thị phía này lại kỳ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đây. Nếu như tùy chiếm đoạt U Châu cùng Thanh Châu, hát gặp thế nhân chỉ trích, thậm chí có thể sẽ có một ít kẻ sĩ vì vậy mà đối với Viên thị thất vọng. Viên thị lấy giới trí thức lãnh tụ tự xưng, tự nhiên cũng phải chịu được muôn người chú ý nặng, mỗi tiếng nói cử động hơi có không thích hợp đều có khả năng bị trí phản vệ. Viên thiệu nhìn về phía Quách Đồ, "Công tác, ý của người như thế nào?" Quách Đồ chắp tay trả lời, "Chúa công, lúc này lấy thế Lôi đỉnh chiếm Linh Vũ thành hai châu lấy mở rộng thế lực, bằng không không đủ để đối kháng Lưu Tặc." Thẩm Phối cũng đứng ra, "Ta quân lo liệu lại đi liền không sợ lời đồn đại ám hại." Tân Bỉ theo đứng ra, "Chúa công có thể đi đầu đi tin Lưu Ngưu Vương đoán hai người." Nói rõ lợi hại, khiến hai người chủ động tới đầu, như hai người sinh bảo đều đại hoan hỉ, như từ chối, nhắc lại binh mã chiếm lĩnh tuy nhiên. Quách đồ lai, tân bì lời ấy đại thiện, lấy kháng tặc chi danh hợp nhất Ú Châu Thanh Châu, cứ đại nghĩa, bọn họ từ chối, chính là không biết cân nhắc, lại tháo phạt liền danh chính nguồn thuận. Tự thụ cũng đổi tới bổ sung, Thanh Châu mục vương doán cũng không bao nhiêu góp đát, tiếng tâm cũng không hề lớn, với Thanh Châu sức hiệu triệu cũng không mạnh, không hẳn liến tích chữ tranh bá thiên h Quệ thật hiền thương, lấy quan to lộc hậu điển sản dụ chi, như nguyện vị chúa công hiệu lực tốt nhất, nếu không nguyện có thể hướng về Ngô quận triều đỉnh tiến cử nó làm quan, Thanh Châu dễ như trở bàn tay, cho đời Vũ Châu. Lưu Ngô già lòng họm, cũng không biết binh, chính là trực tiếp khai chiến cũng có thể, tất nhiên có thể một gõ mà xuống. Vì lẽ đó, chúa công có thể thế lôi đỉnh hướng dẫn Lưu Ngô, cho thấy thái độ, biểu diễn thực lực, bắt Lưu Ngô sau khi lại phái người đi đến Thanh Châu thuyết phục Vương Doãn. Như vậy, dù Hai Châu dễ dàng có thể chiếm được, đến lúc đó còn có thể liên lạc Trần Kỳ lấy thu được tự Châu. Từ Châu Mục Trần Kỷ là đàn người, cũng từng là viên môi giới trưởng lưu sĩ, cùng viên thị quan hệ càng thân cận, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, thật sự có cơ hội trực tiếp tiếp quản Từ Châu. Một người, có hay không tranh bá thiên hạ dạ tâm cùng năng lực, thế nhân nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Vương Doãn, Trần Kỷ loại này lại nho sinh loại hình quan liêu, trời sinh thiếu hụt tranh bá thiên hạ khí phách, càng không thực lực đó, hành động cũng không có muốn tranh bá thiên hạ thái độ. Chân chính muốn tranh bá người trong thiên hạ, một khi thu được một mình chống đỡ một phương cơ hội liền sẽ chiêu hiền nạp sĩ, chiêu binh mã mã mở rộng thực lực tăng lên danh vọng, như Tào Tháo, Lưu Biểu ngửa lại như vô đoán, trợn kỳ, viên cơ những người này. Sở Hữu mưu sĩ cuối cùng đồng loạt nhìn Viên Tiệu, chờ đợi Viên Tiệu làm quyết định. Viên thiệu ánh mắt tự trên mặt tất cả mọi người đã qua, lần thứ nhất nhìn thấy giới chướng Nưu Sĩ như vậy bản kết, nhưng là hắn đông nhiên hài lòng không đứng lên, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu, "Được, liền ý công giữ kế sách, chỉnh đốn binh mã lấy thế lôi đỉnh hướng dẫn Vũ Châu, nuốt vào Vũ Châu." Bắt Vũ Châu, không chỉ có thể lấy Vũ Châu tinh nhuệ làm việc cho ta, còn có thể đem phần lớn binh lực điều đến tiền tuyến đối kháng lưu dụ, không cần phân tâm. Trận chiến này, ta tự mình chiến, nha lương, van sửu Không những ba viên đại tướng làm chủ tướng, công tác chính nam là quân sư, lính kỵ bộ binh cộng 3 vạn tấn công vũ châu. Những người còn lại lưu thủ nghiệp thành ổn định thế cục. Chư vị, thành bại ở đây giơ lên, làm đồng tâm hiệp lực nhất trí đối địch. Lại nhìn hàng Ung, Ba cầu, người biết hai phong khuyến cáo thư, phân biệt phân phát vương doanh cùng lưu ngũ. Lại xem tự thủ, công giữ, lưu dụ quân quân giới đặc biệt hung mãnh, uy lực vượt xa ta quân, chúng ta nhất định phải gắng sức đuổi theo, bằng không sau đó đem vô lực ngăn cản lưu dụ lại mạnh, gián điệp đến lưu dụ trong quân giỏ trong đó huyền bí. Các cấp trước tiên không nói chuyện, nhất định phải đem tiểu mới xe bắn tên chiếm được, này so với máy bắn đá còn dễ sử dụng. Không muốn keo kiệt tiền lương, chức quan cùng tất vị. Chỉ cần chiếm được, công giữ, ngươi chính là ta bên dưới người số 1." Tự thụ trầm giọng trả lời, vì là chúa công hiệu lực, không cầu quan to lở hầu, chỉ vì đánh bại phản tặc nhất thống thiên hạng. Viên Diệu thỏa mãn cái đầu, lại bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Cuối cùng mới nhớ tới Thượng Đảng Chu Linh, truyền lệnh cho Chu Linh, mệnh hắn không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn cùng sát thương quân, chỉ cần chính hắn sống sót trở về là được. Hiện tại Thượng Đảng có 6 đến 7 vạn nhân mã, 5 vạn ở bắc Hai bạn ở Nam, hắn toàn mang về, chém hắn thủ cấp, mang 5 bạn trở về, giáng thành thứ dân, mang ba bạn trở về, giáng chức cấp 3, mang một bạn trở về, miễn cưỡng coi như hắn vô công không quá, mang người trăm người trở về, cho hắn ký đại công, tiền đề là nhất định phải cùng Tặc Quân liều mạng, sát thương Tặc Quân càng nhiều, công lao càng lớn, mặc dù làm mất đi thượng đảng quận cũng không đáng kể, chỉ cần giết thương Tặc Quân là được. Tự thụ linh mệnh, thân này liền truyền tin cho Tướng quân. Viên Thiệu lại xuất hiện, còn có, từ giờ trở đi liền nhiều chiêu dân binh, ngày mùa gặt ruộng, nông luyện, Như ngộ chiến sự, lập tức kéo đến tiền tuyến. Lại chăm chú căn dặn, công giữ, quân lương đồng lộc lương thảo nhất định phải cho đủ, hiện tại không phải trước đây. Trước đây, chỉ cần quản cơm thì có rất nhiều tiện dân đồng ý bán mạng. Có thể hiện tại, thiếu một bữa cơm liền bỏ gánh, một lời không hợp liền ném buôn lưu dụ." "Đều do lưu dụ." Tự thụ muốn nói, làm lính ngăn hướng không phải thiên kinh điệm nghĩa sao? Có thể nào quấy lưu dụ? Hợp "Các ngươi không chiếm được lợi lộc gì chính là chịu thiệt. Muốn người bán mạng, lại không cho người ta cổ lương, vậy còn là người? Nhưng cũng tính lính mẹ. Nếu nhận như thế cái quân chủ, chỉ có tận lực phụ tá." Tuân nữa có lưu dụ cái này cường địch ở bên ngoài, chúa công cũng đã ý thức được đối với lệ dân Bạch Tính không thể quá hà khắc, so với dị vãng văn minh rất nhiều, đã là hiếm thấy minh quân, không hẳn liền không tranh nổi lưu dụ. Viên Hiệu quân thần mọi người lấy chắc chú ý, các hành việc, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chiếm Linh Đô Châu. Vương Doãn Thu được Viên Hiệu tin, xem xong, nhất thời liên tục cười lạnh. Viên Bản Sơ nghĩ đến thật tốt, cái gì đều không muốn trả giá nhưng muốn trực tiếp chiếm Linh Thanh Châu, rõ ràng không đem ta để ở trong mắt. Phạm là coi trọng ta một ít, đều không đến nỗi như vậy bất cần. Coi như Viên Bản không đến, cũng nên phái cái có trọng lượng sĩ. Có thể hiện tại, tùy tiện một cái người đưa tin cầm một phong tin liền đến. Thật đem thiên hạ này xem là Hàn Biên thị thiên hạ. Hàn viên thị còn không xưng đến đây. Nhưng tin đáp lại cho Biên thiệu, trong thư đại nghĩa lâm nhiên mà tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ viên Triệu nâng đại kỳ thảo phạt phản phản đồng ý đem Thanh Châu dâng, cũng không muốn bắt thượng, chỉ cầu bột Hải quân một khối đối biển đặt chân địa dẹp án đón người nhà. Nhi tử Vương cái không rõ, phu thân, coi như không cách nào từ chối, cũng có thể kéo dài một quãng thời gian tranh thủ càng tốt hơn điều kiện, vì sao như vậy bất cần? Còn chỉ cần một khối đà phong. Vương dâu mà cười, cái này gọi là dục cầm cô túng. Vi phụ đại nghĩa như vậy, như vậy hùng hồn, viên bản sơ ha có thể không làm chút nào biểu thị. Vi phụ càng là cái gì cũng không muốn, hắn cho liền càng nhiều, chức quan, tư bị, đất phòng, vàng bạc, cái gì đều sẽ không thiếu. Chương 283, Lữ Ngô quyết sách chương 283, Lữ Ngô quyết sách viên tiểu ngay lập tức thu được vương doanh tin đáp lại. Xem xong, đại hỷ, vương tự sư chân nghĩa sĩ bệnh, dĩ nhiên không mảy may lấy, chỉ cần một khối đặt chân khu vực. Tự thụ xem xong, trong lòng âm thầm gật đầu, vương doanh quả nhiên không phải thiện cùng với bối, chiêu này lùi một bước để tiến hai bước dùng đến được, mò đúng chỗ công tâm tư. Có điều không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần bắt được Thanh Châu là tốt rồi. Thanh Châu địa thế bằng phẳng, thổ địa màu mỡ, dân phong dũng mãnh, sản vật phong phú, có tinh binh, có lương thảo, có đồng thiết khoáng, thậm chí còn có văn đàn tay cự phách địch cư. Bắt Thanh Châu, chúa công thế lực tăng gấp đôi, có niềm tin đối kháng lưu dụ. Này hai châu khu vực nhân khẩu, gộp lại so với lưu dụ dưới chướng ba châu khu vực còn nhiều. Lương Châu cùng Tịnh Châu địa vực rộng rộng nhưng nhân khẩu thực sự ít đòi, hai thêm một khối còn không bằng ký châu một châu. Bốn định trước tiên bắt U Châu lại hướng dẫn Thanh Châu, kết quả một phong tin vào đi, Thanh Châu trước tiên tới tay. Lưu Mô thu được viên thiệu tin, tức giận đến sắc mặt đỏ chót, phản tặc, phản tặc a, đem lại Hán Thiên Hạ khi Hán Viên thị điện sản. muốn làm sao phân liền làm sao phân, càng vô liêm sỉ, càng muốn lao phu đem Vũ Châu chắp tay mừng cho. Hán Viên bản sơ từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi? Đừng nói viên bản sơ, chính là viên thứ Dương phục sinh, cũng đừng uốn. Lưu Bưu cứu nói không sai, viên thị cả nhà quốc tặc. Nhi tử Lưu Hỏa nhưng thấp giọng nói, phụ thân, viên thị tuy rằng năng lượng, có thể hiện nay thế cục này, cũng không thể kịp được phụ thân đọc lượng ăn nhàn, hiện tại không phải trước đây, U Châu tuy rằng không lắm giàu có, Vị trí địa lý nhưng rất nặng, càng có chiến mã chí lợi, tất nhiên có người đến Đoạt tu Châu, không phải Viên Thiệu chính là lưu dụ, thậm chí Công Tôn toàn. Lưu Ngô nghe vậy, nhất thời ngừng cậu, vẻ mặt biến thành cô đơn, phiền muộn thậm chí đau thương, ta đại hán tiến hạ, khi nào càng đầy đất chó rừng. Lưu Hòa thở dài, vương triều tận thế, đều tận như vậy, phụ thân vẫn là sớm làm quyết định cho thỏa đáng, bằng không, do dự một chút nói bổ sung, Viên Thiệu dám giết người. Lưu Ngô vẻ mặt càng tái đắng, viên thị cả nhà chó rừng cả người, viên mỗi liền tiên đế phụ tử cũng giằng giết, người ta tự nhiên không tính cái gì, nhưng là Thật làm cho Viên Thiệu được rồi U Châu, này trăm bạn lê dân lại muốn rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lưu Hoạ nhẹ giọng nói, Viên Thiệu gần nhất cũng noi theo Lưu dụ mở rộng một loạt tân chính, đối với bách tính so với trước đây khá hơn một chút, không đến nỗi nước sôi lửa bỏng đi. Lưu Ngô bắt đầu, tân chính là tân chính, triều đại nào không có mở rộng rất nhiều lợi dân tân chính. Có thể có mấy cọc rơi xuống thực nơi. Lại nói, liền nói Lưu dụ làm bộ kia điền sản quy công, cũng không phải vật hi hãn, 200 năm trước Vương Mãng liền mở rộng quá, kết quả đây, còn chưa là một chỗ lông gà. Xem Lưu Vũ như vậy có thể chính đem tân chính hạ xuống thực nơi. Nhất định phải đối với lãnh địa nắm giữ mạnh mẽ sức khống chế, từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực không hề tư dụng, mấu chốt nhất chính là nhất định phải diệt trừ danh gia vọng tộc tham quan đã lại, bằng không chính là một hồi chó khơi hại. Vì lẽ đó, Viên Bản Sơ, ngươi xem một chút dưới trướng hắn những người kia, ngoại trừ thế gia chính là hào tộc, hầu như không gặp bình dân, những người chính sách mở rộng đi ra ngoài, vẫn là do danh gia vọng tộc chấp hành, ngươi cảm thấy đến những người kia gặp chăm chú quan triện. Lưu Hoàng nghe vậy, vẻ mặt trầm trọng, rãi lắc đầu. Lưu Vũ thở dài liên tục, vấn đề liền ở đây, Viên Thiệu tự cho là đối xử tử tế bất tính thì sẽ chuyện đương nhiên địa yêu cầu Bạch Tính trả giá càng nhiều, nhưng Bạch Tính cũng không có chân chính bắt được chỗ tốt, tất nhiên lòng sinh oán hận, vì lẽ đó, Hưu Châu rơi vào viên tiệu trong tay, Bạch Tính chỉ có thể càng cực khổ. Lưu Hòa không nhịn được hỏi, những châu khác mục cũng ở nơi theo, chẳng phải là nói, tất cả đều không thể thành sự. Lưu Ngô gật đầu, không sai, có danh gia vọng tộc ở chính giữa, cho dù tốt chính sách cũng phải suy giảm thậm chí trở thành bọn họ giành tư lợi công cụ. Lưu Hòa tinh thần tỉnh táo, vậy chúng ta phụ tử nhờ bà Lưu Dụ chẳng phải biết hay? Chúng ta đều là cao tổ dòng dõi, Lưu Dụ cũng không thể bạc đãi chúng ta. Lưu Ngô cười khổ. Đầu tiên, Lưu Dụ không nhất định tiếp nhận chúng ta, thứ hai, chúng ta giữ tay những người kia cũng không muốn. Chúng ta phụ tử cũng không thể từ bỏ trước mắt tất cả những thứ này tay không nhờ vả Lưu Dụ chứ. Lưu Hoàng nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Viên thiệu dưới tay nhiều là danh ra vào tộc, chính mình phụ tử bên này lại tốt hơn bao nhiêu, cũng nhiều là bản địa hào tộc. Sĩ quan bên trong càng có rất nhiều người hộ hoặc là cùng người hộ quan hệ chặt chẽ, những người này bất luận làm sao cũng sẽ không nhờ vả Lưu Dụ. Lưu Dụ giết người hộ giết đến quá ác. Bọn họ phụ tử dám nói nhờ vả Lưu Dụ, dưới tay những người này liền dám đem bọn họ phụ tử chắn. Bình thường đâu đã vào đấy, tự nhiên có thể hòa thuận ở chung. Hiện tại ngươi muốn nhờ bà ta diệt tộc kẻ thù, vậy xin lỗi, giao sát bất tương nhiều. Thời khắc này, tuổi trẻ Lưu Hòa mới chính thức cảm nhận được quyền mưu đấu tranh tàn gốc. Quyền mưu đấu tranh mặt ngoài là âm mưu tính toán thỏa hiệp giảng hòa, nội bộ nhưng là vô cùng giết chóc, tử vong, bỏ mình tộc diệt thậm chí truyền thừa tuyệt diệt. Lưu Hòa trầm mặc hồi lâu, sắp thấy hỏi, "Phụ thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Lưu Mưu thở dài, "Cho viên bạn sơ đi, chúng ta đi nô quận, cũng có thể cái một quan nửa chức lấy nuôi gia đình sống tạm." Lưu Hoà không nhịn được nói, nô quận triều đình e sợ không thể lâu dài, ta sợ chúng ta chân trước đi tới nô quận, lưu dụ chân sau giết tới, chúng ta một chuyến tay không, còn không bằng thẳng thắn nhờ bà lưu dụ. Lưu Mu đối với đứa con trai này có hơi thất vọng, nhưng vẫn là giải thích, quan lưu dụ tác phòng, tất nhiên không thể nhanh như vậy. Lưu Hoà ngạc nhiên, vì sao? Lưu Mu nhíu mắt lại, lưu dụ quản trị danh ra vọng tộc dồn dập năm tiên, cũng không phải là lưu dụ không cầm nổi bọn họ, là cố ý gây ra. Lưu Hoà càng nghi ngờ, lưu dụ nuôi đồ gì? Lưu Mu nhẹ giọng giải thích, lưu dụ muốn những người này vì hắn khai phá giang, giang nam khu vực. Việt Nam khí hậu nóng bức, có bao nhiêu núi lớn sông lớn, càng người thậm chí dã nhân trải rộng, khai phá thống trị độ khó cực cao. Nhưng những này nam tiên danh gia vọng tộc quá nhiều, hiện hưu thổ địa không đủ phân, chỉ có thể khai phá những người man hoang khu vực, khai sơn Bắc cầu thống trị sơn dân dã nhân. Chờ bọn họ đem phía nam khai phá đến gần đủ rồi, Lưu dụ lại xuôi nam hái quả đạo. Mà Lưu Vũ có thể dùng những ngày thời gian thống trị phương bắc, củng cố căn cơ. 20 năm sau, Lưu Vũ căn cơ vững sở hữu Giang Bắc 8, khu vực, nhân khẩu mấy ngàn vạn chi chúng, đầy ruộng vô số. Bình tinh lương đủ, màn nô quận triều đình lại được mới vừa đem những người man hoang khu vực khai phá ra. Hậu quả làm sao, còn dùng nhiều lời. Lưu Hoàng nghe vậy, khích vào một bụng khí lạnh, lưu dụ lại có sâu như vậy mưu lự. Lưu Ngô cởi gần, hắn hành động, cái nào một hạng không phải trăm năm thậm chí ngàn năm đại kế. Chỉ thổ địa tân chính một hạng, liền đủ để ổn định dân sinh ngàn năm lâu dài, bách tính có ruộng có thể canh, có lương có thể ăn, thiên hạ này liền loạn không đứng lên. Những người giả tự, tiêu chuẩn âm đọc càng đáng sợ, so với tần quốc mấy đời người làm xe cùng quý tư cùng văn càng đáng sợ. Đồng âm cùng tự người sinh mã thân cận, thấu nhất văn tự cùng âm đọc, lực liên kết sẽ được chưa từng có cường hóa, xưa nay chưa từng có loại kia. Ta hoài nghi Lưu dụ còn cất giấu một ít chiêu số không xuất ra. Hắn đối với danh gia vọng tộc hung hăng như vậy, khẳng định có đòn sát thủ. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút cái này có thể cho danh gia vọng tộc một đòn chí mạng đòn sát thủ là cỡ nào dáng dấp. Chương 284, Công tôn toàn quật khởi chương 284, Công tôn toàn quật khởi Lưu Ngô làm ra quyết định, báo cho giới trưởng văn Bõ, mọi người rằng không ấn, nhưng cũng biết không phải viên triệu đối thủ. Tô nô coi như đội viên thiệu làm con chủ, thống trị vũ châu hay là bọn hắn những người này, không ảnh hưởng bọn họ vinh hoa phú quý, cũng là đồng ý lưu ngu hai cha con trực tiếp rời đi vũ châu đi đến tùy châu, gặp mặt Viên Diệu, đem vũ châu to nhỏ sự hết mức giao phó, ở nghiệp thành dừng lại mấy ngày, quá hà năm rưỡi, thẳng đến lối quận. Viên thiệu trong mấy ngày liền đến hai quận khu vực, vui vô cùng, tiệc rượu liên tục, cũng hủy nhiệm to nhỏ quan lại đến địa phương tiền nhiệm. Nhưng mà, đi đến vũ châu tiền nhiệm quan chức ở Liêu Đông chi địa đụng tới kẻ khó chơi công tố toán. Công tôn toàn đối với Viên Triệu chửi lầm lên, cũng chém giết Viên Triệu phái đi qua lại, chiếm lĩnh thành trì tự linh vũ trụ ngủ. Viên Triệu nghe vậy giận dữ, chỉ là Công tôn toàn cũng dám đối với ta ngần ngần suối gọi. Xem ra cần phải đánh một trận. Cũng được, đánh Liêu ngu còn muốn kiêng kỵ nó tôn thất thân phận, đánh Công tôn toàn, đại nghĩa ở ta. Xuất binh, xuất binh, xuất binh. Tốc chiến tốc thắng, bắt Công tôn toàn, triệt để bình định vũ châu, lấy toàn lực đối phó phản tặc Liêu thú, Hoàng, đi, tích, tại địa phương trên biết được Lưu Ngưu viết sách, lúc này chửi ầm lên, nhuyễn cú đầu. Thiệt trời hắn vẫn là tôn đất, càng đem tốt đẹp Vũ Châu không công đưa cho Quốc Cặc. Viên Diệu Quốc Cặc sau khi có gì khuôn mặt chiếm lĩnh Châu quận Ngâm cuồng sư hùng. Khải minh, kháng biên. Có ta công tôn toàn một này, Viên Diệu đừng hòng chiếm lĩnh Vũ Châu. Vũ Châu không phải Viên Thiệu chi Vũ Châu. Ra lệnh một tiếng, Liêu Đông quận bên trong hoàn toàn hưởng ứng, phía Đông nhạc lấn quận, Huyền Thổ quận, phía Tây Liêu Tây quận thái thú Tiên Vũ phụ không địch lại, bỏ thành mà chạy. Công Tôn toàn chiếm lĩnh Liêu Tây quận. Liêu Tây quận tuy rằng không lắm giàu có, vị trí địa lý nhưng rất trọng yếu, là liên tiếp Vũ Châu Đông Tây hai bộ trọng yếu đường nối, dựa vào núi bằng hải. Chiếm lĩnh Liêu Tây của sau, hướng đây một đường thông suốt, Kỵ binh có thể trực công Hữu Bắc Bình, Ngư Dương quận, Quảng Dương quận chờ Vũ Châu giàu nhất thứ địa phương. Viên Thiệu nhận được tin tức cũng giận dữ, phó nhàn lương giành chức đóng Bình, đó tự mình dẫn đại đến, cùng Công toàn đối lập. Thương quận, ở để mở sạch ven đường khả năng tồn tại mai phục địa hình sau. Đẩy mạnh đến Miết viện Bắc 20 giằm nơi. Trương Liêu cũng đã thu được bộ phong tin tì tình báo, biểu hiện cực quái lạ, chúa công, Chu Tuấn cùng Viên Bằng, đều chết rồi. Lưu dụ như mày, chết rồi? Chết như thế nào? Chết cái nào? Trương Liêu vui dạo dừng nói, Chu Tuấn chính là thuộc hạ lần thứ nhất sạ kích lúc bắn giết người sĩ quan kia, nên chết sớm nhất. Viên Bảng bị sợ vỡ mật, vẫn trốn ở trong phòng, Chu Linh hạ lệnh lui lại lúc hắn lại nhảy ra ngăn cản, bị Chu Linh chói lại đến tiêu chết. Hiện tại cái này chi quân viên lấy Chu Linh làm chủ tướng, phó tướng có chưa hợp, thường cử, cao lắm mọi người. Có vẻ như có chút tiếng tăng nhưng cũng lớn, có thể trường hợp cao lắm tiếng tăm nhưng lớn vô cùng, Hà Bắc tứ đỉnh trụ thứ hai, đặc biệt là trường hợp có thể gọi danh tướng, tuy rằng không có trường Liêu như vậy uy danh hiển hách, nhưng một đời chinh chiến nam bắc độ vật cũng là thua ít thắng nhiều, thế đứng tính mạnh mà có chí nhu. Bậc này nhân tài, vì sao không đến ta giới trướng? Lưu dụ tiếc nuối thở dài, nhưng vất tay hạ lệnh, tấn công. Mạnh mẽ tấn công nhất liệt. Trường Liêu đội bàng hỏi, "Chúa công, không nên trước tiên dựng trại đóng quân sao? Trước tiên ổn định trận tuyến." Lưu Vũ lắc đầu, "Không, ở nhiệt đóng quân. Chúa công đây là muốn một gõ mà xuống." Một nơi bắt nhất nguyện, này không phải khoác, lác, mà là biểu diễn tất thắng quyết tâm. Lúc này nghiêm túc lĩnh mệnh, tuân mệnh. Lược làm nghỉ ngơi, lúc này toàn quân hướng nhất nguyện đợi mệnh. Cũng không phân trước sau quân tiên phong chủ lực, lưu dụ thân linh và quân, Tạ Lữ Bố, Hữu Trưng Liêu, Thường Thường không có gì lạ ép hướng về nhất nguyện. Chu Linh trông thấy tối om om quân địch tới gần, lúc này truyền lệnh, xuất chiến. Lập tức xuất chiến. Ta quân lúc này tất nhiên chuẩn bị công thành, đối với ta quân tập không hề bị, chính là liệu mạng thời gian. Toàn quân trên dưới kỹ, một trận tử chiến không lui. nói lui người, chém đầu cả nhà nhử lại, người chết trận đều có tưởng tưởng. Muốn chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Tất cả mọi người nhớ kỹ, coi như chiến kỳ quân đạo, chống trận dừng lại, thủ trưởng chết trận, cũng phải tiếp tục chiến đấu. Tặc quân bất tử, chiến đấu không ngừng. Toàn quân bị diệt cũng phải gầm dưới tặc quân một tảng lớn thịt, để các quân biết được hà bá hùng binh uy danh. Chu Linh từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, toàn quân trên dưới chiến ý băng dội. Bọn họ nhịn gần chết. Kinh doanh lâu như vậy hàng phòng thủ, bị tặc dung phá giải, mấy bạn người đại quân, bị mấy chục đại xe bắn tiến ép tới không ngóc đầu lên được. Tỷ mị chuẩn bị dấu hỏa cuối cùng chỉ có thể đốt cháy chính mình quan hải, đánh cũng không đánh liền lui lại mấy chục, giảm. có thể nào không ưa đức? Thủ, khẳng định không thủ được, không bằng chủ động tấn công, oanh oanh liệt liệt giết một hồi. Chu Linh ra lệnh một tiếng, 5 vạn đại quân tự 4 cửa cùng xuất hiện. Chu Linh linh 3 vạn chủ lực ra cùng bắc, trực diện lưu dụ, trường hợp tưởng nghĩa từ mọi người từ hai bên mà đánh, cao lãng lĩnh 2000 quân binh rất sớm mai phục tại phủ cận bên trong thung lũng chờ đợi đánh. Trống tiếng kèn Hai nhánh quân đội đối mặt mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần. Khi sát phạt sông thẳng mênh xanh, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lưu dụ trông thấy đối diện chiến kỳ, lúc này rõ ràng ý đồ đối phương. Biểu hiện thoáng nghiêm nghị, Chu Linh lại có như vậy quyết tâm, muốn cùng ta quân làm liệu chết một kích, nhưng không phải không thừa nhận, đây là Chu Linh có khả năng lựa chọn hiếu chiến nhất thuật. Vang Không, hắn sẽ bị ta quân một chút từng bước xâm chiếm. Dám làm loại này quyết sách, là một nhân vật. Quả nhiên không thể coi thường mỗi người. Phụ Tiên, Văn viễn, hồi lâu không đánh trận đánh liệt, hai sợ sao? Lữ Bố nghe vậy, vỗ vỗ tay bên trong phương Thiên Họa Kích, Hai mắt Trừng Trừng nhìn chằm chằm xa xa Chu tự lại kỳ, chú công, bố bức tranh kích từ lâu khát khao khó nhịn. Trừng Liêu cười hắc hắc nói, chúa công, từ khi sóc vương một trận chiến sau, đến nay đã có 5 năm chưa từng sòng pha chiến đấu, đang muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm thuộc hạ võ nghệ có bao nhiêu tiến bộ." Lưu Vũ gật đầu, "Vậy thì đến một hồi cứng đối cứng huyết chiến, để người trong thiên hạ biết được, chúng ta như cũ cùng 5 năm trước bình thường có thể đánh trận đánh ác liệt, dám đánh trận đánh ác liệt. Trận chiến này mục đích chính là diễn quân biên, có thể liền, liền có thể bao nhiêu liền bao nhiêu, có thể không thu hàng binh liền không thu hàng binh." có thể không lưu tù binh liền không để lại tù binh. Cuốn lấy bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy, cũng không nên để cho bọn họ đầu hàng. Đem này chi quân viên triệt để tiêu diệt tại bên ngoài nhất huyện, để người trong thiên hạ biết được, ta quân có thể đánh trận đánh ác liệt, có thể đánh tàn nhẫn trượng, có thể đánh huyết trượng, không sợ chết không sợ tiêu hao, bất kể là ai, muốn dùng thương vong làm cho khiếp sợ ta quân đều là nói chuyện vi công. Chiến đấu khi nào thì bắt đầu bọn họ định đoạn, chiến đấu lúc nào kết thúc chúng ta định đoạn. Lại hướng Hồ Sa Nhi nói, theo sát đi, đem kỳ nâng cao cao. Hồ Sa Nhi trọng trọng gật đầu, lên cao chi kỳ chiến kỳ cao hai trượng, mặt cờ màu đỏ thẫm, trên viết to bằng cái thất màu mực lưu tự, ở trong gió zé phần phật lay động. Lưu Vũ quay đầu lại nhìn lướt qua, áo giáp sáng sủa, gươm thương sắp bén, quân dung chỉnh tề, lúc này hạ lệnh, xuống ngựa. "Chuẩn bị tiếp chiến. Các tướng quân, giáo úy không cho thoát ly chiến trận lung tung xung phong, nhất định phải cùng bộ hạ giúp đỡ chiến đấu. Cần phải chú ý quan sát cờ sĩ hiệu lệnh, trái lệnh không quân người chém." Lời này, khi thực là nói cho Lữ Bố nghe. Dưới chúng hắn, liền mấy Lữ Bố kỷ luật tinh kém, giết khởi, trong mắt chỉ có kẻ địch, cái gì quân kỵ quân lệnh hết thảy quên hết đi. Đánh người tiên ti người hùng nô không thành vấn đề, đánh quân chính quy, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chết trận không nói, còn khả năng liên lụy quân quân. Này hai và người, có thể không chỉ là lưu dụ tự tay vấn luyện ra tinh nhuệ, lấy Điền Phong Hàng Đường huấn luyện quận binh làm chủ. Nhóm người này, một khi mất đi chủ tướng, còn có thể duy trì mấy phần sức chiến đấu là ẩn số. Lữ Bố tung người xuống ngựa, chòng chọng gật đầu, chú công thuộc hạ biết được nằm nhẹ. Lưu dụ gật đầu, đội nó nan toàn lên, buộc chặt hộ cảnh, kéo xuống mặt nạ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị dày đặc giáp lưới bao trùm, chỉ lộ hai con mắt. Trương Liêu, Bố đổi tới Trú sĩ tốt cũng đồng loạt hoàn thành tiếp trước trận chiến cuối cùng một đạo quy trình. Không phải trong giáp, hơn hẳn trong giáp. Chương 285, huyết chiến chương 285, huyết chiến lưu trữ quân, tinh luyện có tinh luyện chuyên môn áo giáp. Phổ thông sĩ tốt cũng có phổ thông sĩ tốt tiêu chuẩn. Toàn thân giáp lưới đã thành tiêu phối. Lính mới mới vừa vào ngũ liền muốn lắp ráp giáp lưới hoàn thành hàng ngày cơ sở và luyện. Cánh tay đến cổ tay, hai chân đến mắt cá lúc, mũ giáp dưới quải một vòng hộ cảnh, ra đến chắc chẽ, một bộ đầy đủ trùng hơn 20 cân. Đây là cận chiến binh tiêu phối, từ tân binh vào xuyên đến xuân ngũ. Các binh chủng còn có thể căn cứ nhu cầu ở bên trong hoặc là ngoại trang bịt chặt giáp hoặc giáp tấm, dù sao giáp lưới phòng thủ đâm hiệu quả hơi kém, đặc biệt là không phòng ngự được phá giáp điển. Giáp lưới hộ toàn thân bao quát tứ chi cùng gái, cung cấp phòng hộ đồng thời duy trì sự linh hoạt. Giáp tấm hoặc chặt giáp hộ thân người, phòng ngự vết thương chí mạng. Lưu dụ thật đem binh sĩ trang bị đến tận răng. Trong đó quải hộ cảnh là cuối cùng một khâu, khai chiến trước mới gặp vây lên, treo ở mũ giáp mép dưới, lấy khâu kẹp hình thức liên tiếp, điên cuồng cùng không xong. Trúng lên hộ cảnh, mang ý nghĩa chiến đấu lập tức bắt đầu. Chuẩn về phía trước, nâng thuần đầy Trương binh đổi tới, giá thương về phía trước. Hắn tự lĩnh Lữ Bố, Trương Liêu cùng với thân vệ tạo thành phòng ngự, nâng lên phá trận trọng trách. Dày đặt tiếng bước chân giẫm đến mặt đất rung động ầm ầm. Tiếng chống trận hỗn tạp cùng nhau, hầu như không nhận rõ lẫn nhau. Tiếng hô quát liên tiếp từng người tranh chấp, nỗ lực lấy khí thế vượt trên đối phương. Cho đến có thể trông thấy lẫn nhau khuôn mặt, áo giáp, vũ khí. Lưu dụ trông thấy đối diện cái kia cái cao vóc chiến kỳ, tim đập nhiên gia tốc, thùng thùng thanh ở trong ngực hắn vọng, giống chống trận sôi, tình cũng thuận theo phấn khởi. hai tay không lòng được địa run dậy, con mắt trừng trừng nhìn chẳng chẳng đối diện. Trong đầu chỉ có một cái giết tự. Đối diện trong trận dũng nhiên bay ra một mảnh giày đặc vượt tên, có tới hơn vật chì, lấp nhá liến nhí, che kín bầu trời như châu chấu. Lưu dụ không kinh sợ mà còn lấy là mừng, quát trói hai một tiếng, xung phong, trước tiên ra tốc, nâng cao ra tốc. Trương Liêu lưu bố đồng thời tăng tốc. Hai quân va chạm, bạ phát một trận mảnh liệt tiếng va chạm. Lưu dụ xung phong ở phía trước nhất, Thanh Long Nhãn nguyệt đao chém xuống, xì, mu giác, giáp trụ theo tiếng mà nước, từ đầu nước đến cố, máu thịt tan một chỗ. Lại chém xuống. Như vậy dày đặc trong trận hình, tất cả hoa huyễn hóa sói vọ khí đều không thể triệt hại, chỉ có chém vào đâm đâm bốn thức này cơ sở chiêu thức thực dụng nhất cũng hiệu suất cao nhất. Bởi vậy, đối với binh lính bình thường mà nói, trường thương thực dụng nhất. Lưu dụ nhất đao chạm dưới, bảy, tám cây trường thương đâm vào trên người hắn, đinh ngừng vang vọng. Hắn nhưng không hề phát giác, chỉ lo múa đao mấy chém, một đao tiếp một đao, mấy hơi thở chém liên tục 10 người, liền người mang giáp đồng thời chém. Lấy sức một người đột nhập trận địa địch mấy bước. Trương Liêu cùng Lữ Bố cũng không cam lòng như thế, hai bên trái phải chém liên tục mấy người, ở trên trận địa địch phá tan một đạo mấy trượng rộng chỗ hồng, cũng đột nhập trong đó. Ba người thân binh theo sát phía sau, phân đệm như thế đinh đi vào, càng đinh càng sâu. 2000 tự lạc dương mang đến thân vệ quân theo chỗ hồng bảo bảo, cấp tốc mở rộng trận địa. Bước chân chưa ngừng, chút nào chưa thụ địch quân trở ngại, hiện nguyên ép tư thế, một trận vòng lên liền xuyên thấu trận địa địch, đem trận địa địch chia ra làm hai. Lưu dụ quay đầu lại, hướng một cổ họng tái chiến. Thanh long nghiền nguyệt đao trên giới tung bay, một đao một người, không người có thể địch. Phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Khiến mục tiêu bộ đội tiến vào loạn trạng thái phát động xoắn ốc độ thứ 4, tăng lên trên diện rộng công kích tương tồn. Lệnh thanh gợi ý của hệ thống nhiều lần xuất hiện, hắn nhưng không hề để ý, chỉ biết chiến đấu. Chiến đấu từ buổi sáng giết tới mặt trời ngã về tây, kẻ địch trước mắt từ từ hối đòi, Chu tự đại kỳ vẫn như cũ đứng thẳng. Lưu dụ hất đầu, quan ra một đám xương màu lớn. Quay đầu lại xem, giảm quân số rõ ràng. Trong lòng sát ý đột nhiên thăng, giết, không giữ lại ai. Lúc này hướng Chu tự đại kỳ xô phong. Lữ bố cùng Trương Liêu đã thở hộp, nhưng như cũ cắn răng đuổi tới. Chu Linh đã giết đến vết máu đầy người. Giáp trụ bị vết máu dính lấy hầu như không nhìn thấy bản sắc giáp vai đã nứt ra mặt trái có một đạo sâu sắc vết thương lộ ra trắng bị xương quay đầu lại xem trường hợp cao lãm tưởng nghĩa cử ba người của ở về bạn không thể tả nhưng như cũ chiến ý 10 phần không nhịn được hào khí đột ngộ sinh ra quá hỏi còn có thể tái chiến trường hợp mấy người đồng thời cao dọng trả lời có thể chu Linh cất tiếng cười to vậy thì tái chiến chiến đến cuối cùng một binh một tốt chết cũng muốn gặp quân một tả lớn thị lại trọm nói vốn địnhết quân mấy ngàn người liền lưu lại nhưng hiện tại Bộ tướng quân quyết định cùng Tặc quân đồng quy vỗ tận. Như vậy, bất luận cuối cùng làm sao, người ta đều đem đi danh sử sách. Phải biết, chúng ta nhưng là chi thứ nhất có can đảm trực diện Tặc quân quân đội, có chết cũng đứng dự. Lại căm giận, vẫn là trước sách lược, không muốn cùng Tặc quân chủ tướng đấu tướng, chuyên giết phổ thông Tặc quân. Nói đến đây, biến mất máu trên mặt ô, giơ lên ma xóc, hét cao một tiếng, giết tặc. Trương hợp mấy người rục ngựa hội tụ với Chu Linh phía sau, tùy tùng Chu lại một lần xung phong. Giết tặc, Lữ Bố ra muốn cả mắt, quắc, công, thuộc hạ xin tiến." Trương nghiến răng, nghiến lợi, Chúa công, không thể tùy ý bọn họ giết chóc ta quân sĩ si tốt. Lưu Dụ trầm giọng quát lên, "Chiến đấu, không có ta mệnh lệnh, không được hỗn loạn. Trận chiến này, ta quân nhiệm vụ thiết yếu là diện sạch kẻ địch, mà không phải bảo toàn sĩ si tốt. Như muốn bảo toàn sĩ si tốt, ở lại tấn dương liền có thể, hà tất chạy nơi này chịu tội." Trương Liêu nghe vậy, lập tức bình tĩnh. "Đúng, chúa công vẫn nói nhiệm vụ chủ yếu, thứ yếu nhiệm vụ. Phạm là hành quân đánh trận, nhất định phải nhớ kỹ nhiệm vụ chủ yếu, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, không thể để cái này mất cái khác. Chiến tranh không phải trò đùa, ít có xong toàn kế sách." Hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu coi như thắng lợi bằng không chính là thất bại mỗi lần đánh trận muốn vận dụng nhân lực vật lực vô số như lương sư động chúng cuối cùng nhưng không có hoàn thành lúc trước nhiệm vụ chính là một tốt không thương cũng là thảm bại Trương Liêu chân thiết ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh Lữ bố nhưng hoàn toàn không có nghe loạn chỉ nhìn tròng trọc vào xa xa cái kia cái chu tự đại ký bất chấp Liêu dụ quát lên tiếp tục chiến đấu cần phải diện sạch kẻ địch đây là ta quân thời gian qua đi nhiều năm lần đầu khẩu chiến nếu không thể diện sạch kẻ địch dùng cái gì kinh sợ thiên hạ của tặng ra lệnh một tiếng lại lần nữa đánh về phía phủ cận quân biên cho đến hoàng hôn đem lạ, tang cốc trận tiêu diệt mới lấy quân viên hầu như diện sạch mà kết thúc. Hai bên chủ tướng cách xa nhau hơn trăm bước giao đối lập gọi. Chu Linh mọi người ngồi trên lưng ngựa, lưu dụ mọi người nhưng tất cả đều là bộ binh. Trường Hợp tiến đến Chu Linh bên người, thấp giọng nói, tướng quân, đi thôi, chúng ta đã hoàn thành chúa công bản giao nhiệm vụ, chiến đến cuối cùng một binh một tốt, sát thương tặc quân vô số. Lần này về ký châu tính dưỡng mấy tháng, còn có thể lại giết tặc quân. Như chiến trận nơi này, cố vinh quang, quân, quân thế, đúng là không Hơn nữa tặc quân lấy bộ binh làm chủ, Chúng ta nhưng có bất cửi, hiện tại lui lại đúng lúc. Lại kéo dài, e sợ đi không được. Chương 286, giết giết giết chương 286, giết giết giết Chu Linh nhìn ngoài trăm bước lưu tự đại kỳ, từ từ bình tĩnh. Chứ không biết đối diện chủ tướng là ai, nhưng bây giờ nhìn, chỉ sợ là Lưu Dụ. Lưu Dụ tự thân tới, không thể chết được chiến. Lưu Dụ có vạn phu bất đương Trì Dũng, cùng hắn tử chiến chính là trò cười tương đương với chịu chết. Bởi vậy cắn răng lại khiến, chết. Về trường Tử huyện. Đến trường Tử Huệ lại đánh một trận, tiêu hao hết cái kia hai người lại lui lại. Thương đảng quận đến ký châu có quá hành hình có thể đi, ngay ở trường tử huyện chính đông trong rằm nơi, muốn triệt bất cứ lúc nào có thể triệt. Trường hợp cũng không ý kiến. Trường tự phụ cận có bao nhiêu người thành, địa thế cũng càng phức tạp, sơn mạch liên miên trùng điệp, to nhỏ thủy lộ dòng sông đan xen tung hành, là Tịnh Châu hiếm thấy sơn hoàn thủy nhiêu địa phương, nghiêm nhiên cao nguyên trên gian nam. Thật đánh tới đến, trái lại chiếm địa lợi, cho tới hiện tại trên chiến trường còn lưu lại sít si tốt. Vừa vẫn lưu lại ngăn chặn lưu dụ. Nhưng mà, đang lúc này, có ầm ầm ầm phương bắc quần quận mà tới. Chu Linh mấy người đồng thời đổi sắc mặt, quay đầu lại phóng tầm mắt tới. Liền thấy một nhánh tối om om kỵ binh thừa dịp hoàng hôn ánh chiều ta chạy đội mà tới, toàn quân Hán tiêu chuẩn màu đỏ thấm lốt trong áo giáp, nhưng giáp lượng đau lợi, so với quân Hán tinh nhuệ còn tinh nhuệ, khí thế càng như mánh hổ xuống núi, hùng mãnh cuồng bạo. Phủ đầu một cây cờ lớn, kỳ trên viết bổn đại hán tự. Chu Linh sắc mặt kỳ biến, toàn thân run rẩy, song xuôi, thạc quân hậu chiêu, chuyên chờ ta quân kiên thời gian đi ra giải quyết dứt khoát. Trương hợp đội la lên, tướng quân đi mau, thuộc hạ ngăn cản ta quân Trú linh khép cánh răng, lưu lại phần lớn bộ khúc cùng sĩ tốt, chỉ mang hơn 10 đơn vệ xoay người rời đi, dùng ngựa mà đi. Trường hợp, Cao Lãm, Tượng Miễu Cử còn có cái khác may mắn còn sống sót các giáo úy xoay người đối mặt Mãnh Liệt Kỵ binh. Hàn Dương xuất lĩnh 2000 kỵ binh đi theo đại bộ đội phía sau vượt qua Dương Đầu Sơn, cùng đại bộ đội cách nhau hơn 10 dặm. Nhớ kỹ lưu dụ mệnh lệnh, không gặp hiệu lệnh, không cho phép ra trận. Lưu dụ nói với hắn đến rõ rõ ràng ràng, hắn này 2000 kỵ binh chỉ có hạng sứ mệnh, thu thập tàn cục mà phi công kiến. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình bàn quan, từ mặt trời lên cao đến mặt trời lặn về tây thuộc hạ nhiều lần si chiến đều bị hắn đè ép trở lại. Hắn so với bất luận người nào đều muốn sớm một chút gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn trước sau nhớ kỹ lưu dụ mệnh lệnh, gắt gao ngăn chặn nội tâm kích động cùng sao động bất an bộ hạ, cho đến nghe được chuyên vì hắn mà thiết nhiều trống. Lúc này thúc ngựa vọt vào chiến trường, thẳng đến phấn khởi chiến đấu một ngày còn lại không nhiều sáu, 7000 quân địch. Vung vậy cây giáo, một mâu một cái, đâm liên tục mang bà, đâm vào chiến đoàn, vô tình tách ra đã hẻ thỏa thích phát tiết trong lồng lửa giận cùng sát khí. Dết dết dết, một đường tách ra bốn, năm cái trận địa địch, thẳng đến cái kia chi có kỵ binh tổn tại quân địch trưa đảm địa thế phương tạm, có bao nhiêu dãy núi đổi núi cùng dòng sông, không quá thích hợp quy mô lớn kỵ binh tung hành trì buồn, quân viên lấy bộ binh làm chủ, có kỵ binh giải thích là chủ lực thậm chí có sĩ quan cao cấp. Hàn Dương cùng quân viên đánh đến mấy năm, biết rõ quân viên binh chủng, trang bị, sức chiến đấu, lúc này hướng về phía cái địa hoảng có kỵ binh quân viên phóng đi, cũng cao giọng hét lên, Hàn Đương ở đây. Các quân còn chưa bó tay chịu chói. rất mâu đâm mạnh, một mâu đâm thùng hai người, đầy người áo chiến mã càng đánh bay ba người, một đầu đâm vào trong trận địa địch. Này người không phải trọng kỵ binh Nhưng nào giáp so với cái khác trừ hầu trọng kỵ binh còn tinh huệ, nhân mã đều giáp, cuối cùng, Loan đao, Thương mâu. Mặc trên người giáp nhẹ, cũng là giáp lưới cùng chất giáp pha trộn, thân người vị trí là chất giáp, ở ngoài tiếp giáp lưới bảo vệ eo, lật, tứ trì, cái cổ, thợ khéo càng phức tạp càng tính xảo, chi phí vượt qua một cái giáp lưới thêm một cái chất giáp, lực phòng hộ lực yếu, nhưng phân lượng càng nhẹ, chuyên vị kỵ binh hạm nhẹ chế tạo. Chín mã đồng dạng lấy giáp lưới hộ thân, từ cổ ngựa nắp đến chân ngựa đầu gối nơi, chính diện càng trang bị một thể áp chế mặt nạ, có thể mạnh mẽ chống đỡ phổ thông cung tên 10 bước bên trong bắn thẳng đến. Càng quan trọng chính là, này 2000 người trang bị cao kiểu yên ngựa, đôi bên bàn đạn, móng ngựa sát, giải phóng hai tay, tăng lên trên diện rộng, kỵ binh lập tức điều khiển vũ khí độ tự do cùng sự linh hoạt, khiến kỵ binh sức chiến đấu tăng gọn. Vì lẽ đó, tên là kỵ binh nhẹ, nhưng cũng có thể công thành. Hàn đương giết vào trong trận, tà xung hữu đột, không gì cả nổi, mấy cái trong chớp mắt liền giết xuyên trận địa địch. Quay đầu lại, lại bật vào. Chương hợp, Cao Lãm, tưởng nghĩa cử trở giáo úy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giao đấu. Chương Hập sâu một hơi, vung bội trùng thương, hướng về Hàn đương phóng đi, đồng thời gào hét, cả quân trở có cả hần Hàn Giang Trương Hợp ở đây. Hàn đương nghe vậy, trở về một tiếng, hạng người vô danh cũng dám lẳng giữ. Phóng ngựa thẳng đến trường Hợp, hai tay nắm mâu đâm thẳng, đối mặt trường Hợp đâm tới trường thường, không tránh không lẽ, không sợ chút nào. Trường Hợp tuy rằng lòng mang hẳn phải chết chí hướng, có thể phiêu thấy Hàn đương vỡ trang đến khuôn mặt giáp trụ, cắn răng biến chiều, vội thương ngăn cản Hàn đương tây giáo. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn, năm cây cây giáo tự Hàn Đường bên cạnh người đầm già, đồng loạt đâm vào Trương Hợp thân người, đẩy Trương Hợp giơ lên cao, đồng quát một tiếng tầm tầm cuốn xuống. Phóng ngựa mà qua, chân thực gót sắt vô tình đạp lên qua. Hàng Dương xem thường cười gắn, tiếp tục vận mạnh. Một bên xung phong, một bên quát hỏi, Chu Linh ở đâu? Mấy vòng sung phong sau, hiện trường quân viên tan ngã, hoặc là chết, hoặc là thường, hoặc là nơi mai phục sinh hàng. Hàng Dương biết được Chu Linh một mình lĩnh binh chạy trốn sau, lúc này rục ngựa điên cuồng đuổi theo. Điên cuồng đuổi theo hơn 10 dặm sau, dựa vào chiến mã thể năng hữu thế, đuổi theo Chu Linh. Chu Linh thấy Hàng Dương truy đến, thở dài, lạc chuyển chiến mã, xuống một cái thân binh nói, "Mau trở về Ký Châu, đem nơi này phát sinh các loại toàn bộ báo cho chúa công, cầu chúa công đối xử tử tế ta cùng trương hợp đám người ta quyến." Liền nói ta Chu Linh không thẹn với Viên thị ư? Hân binh rục ngựa lao nhanh. Chu Linh cũng rục ngựa nhằm phía Hàn Dương, nô lên dư lực gào thét, "Hàn Dương cậu tặng, có dám cùng ta một mình đấu?" Hàn Dương nâng lên tay trái ra hiệu bộ hạ đường thăm dự, chính mình lại ra tốc, vó tới Chu Linh trước mặt, vẫn như cũ rất mâu đậm thẳng. Chu Linh đã biết tuyệt không còn sống lý lẽ, không tránh không né, lấy mã sóc đâm thẳng Hàn Dương tân vào. Hai người không tránh không né. Mạnh liệt tiếng ba chạm bên trong, hai người đồng thời ngã xuống ngựa. Hàn Đương vươn mình bò lên, lớp giáp lưới bị rách một đăm lớn, nhưng hộ tâm kính cùng bên trong tầng giáp tấm nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại chủ tướng, thể lực cường hãn, dưới háng vật cưỡi cũng là hiếm thấy lưng câu, tự nhiên không cần xem phổ thông kỵ binh như vậy rắc nhẹ. Chu Linh đồng dạng bị mạnh mẽ lực xung kích va xuống ngựa, nhưng ngã trên mặt đất chảy như điên máu tươi, nửa đoạn cây giáo còn đâm vào ngực của hắn. Hàn Dương một mâu đâm thủng Chu Linh áo giáp ngực, đâm vào tâm và. Hàn Dương rút ra hoàn thủ đao, nhanh chân đi đến Chu Linh trước mặt, khẽ gật đầu, "Là một hắn tử, ta, Hàn Dương, tự mình đưa ngươi ra đi." Dơ lên cao hoàn thủ đao, mạnh mẽ chém đem Chu Linh đầu ném cho bộ hạ, xoa xoa ngực, hỏa lạt, lạt đầu, tuy rằng không đâm thủng nhưng mạnh mẽ lực xung kích một điểm không ít địa xông vào ngực, bị nội thương, quay đầu lại để chúa công cho điều trị điều trị. Hàn Dương xoay người lên ngựa, phất tay, "Thu binh." Chương 287, nhân tính lực điểm chương 287, nhân tính lực điểm lưu dụ rửa mặt sạch sẽ, một bên gầm thì khồ, một bên nghe trưởng liêu báo cáo chiến tích. "Chúa công, ta quân trận chiến này diệt địch 43,000 còn lại, tù binh 8000, đánh chết giáo úy trở lên sĩ quan 21 người, bao quát chủ tướng Chu Linh. Thu được áo giáp vũ khí vô số, chiến mã hơn 800, lương thảo 10 vạn thạch, còn lại máy bắn đá 300 đại." Xe bắn tên 500 đại, cung một bản hành, mũi tên 500.000 chi. Có cái khác từ thượng đảng các quận thu thập mà đến dân phu hơn 200 người. Lưu Vũ thuận miệng hỏi, "Ta quân chiến tuần đây." Trương Liêu vẻ mặt trầm trọng, "Ta quân chết trận 3,298 người, trọng thương hơn 600 người." Lưu Vũ gật gù, không tỏ do ý kiến, chỉ hỏi, "Có phải là có chút không thể nào tiếp thu được?" Trương Liêu gật đầu thừa nhận, "Nguyên bản có thể bất tử nhiều như vậy." Lưu Dụ chỉ chỉ đối diện đế, để Trương Liêu ngồi xuống, "Ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ, hai ta đóng cửa tàng đâu, ta hỏi ngươi, có bất tử người triển tranh sao?" Lưu Vũ cười cười Này không phải đúng rồi. Muốn đánh trận, liền không thể sợ hãi tử vong, thương hại sĩ tốt cùng trốn tránh tử vong cũng không mâu thuẫn, binh sĩ chức trách chính là thời chiến liều mạng, chúng ta muốn làm chính là đang chiến đấu trước võ trang bọn họ, cường cháng bọn họ đồng thời lập ra chính sách chiến thuật, mà không phải cố gắng bảo toàn mỗi cái sinh mạng của binh lính. Mấy ngàn năm sau tình huống nói không chuẩn, nhưng chỉ cần chiến tranh hình thức vẫn là cây giáo đại đao, thương vong liền vĩnh viễn không thể phòng ngừa. Chúng ta chỉ có thể để bọn họ chết có ý nghĩa, lấy bọn họ tử vong đổi lấy chúng ta muốn chiến lược mục đích. Vàng không, bọn họ chính là chết vô ích. Chân chính thương hại sĩ tốt chính là không muốn phụ lòng bọn họ hết cùng hẳn. Dừng một chút, lại nói, mặc khác, ngồi ở vị trí cao liền muốn có đại cục ý thức, làm quyết sách nên vì đại cục phục vụ, muốn khống chế đại cục, liền muốn khắc chế nhân tính bên trong các loại thương hại, từ bi, đồng tình, tư tình các loại, bằng không thì sẽ là kẻ địch lợi dụng. Nhân tính là có nhiều điểm. Này không phải muốn ngươi vứt bỏ nhân tính, mà là muốn ngươi đầu tiên phát giác nhân tính tồn tại, sau đó ở quyết sách lúc phòng ngửa nhân tính đối với ngươi quyết sách tạo thành quấy Phát giác nhân tính, nhận thức nhân tính, khống chế nhân tính, lợi dụng nhân tính. Như vậy mới có thể trở thành một tên hợp lệ người quyết định. Tôn tử binh pháp có nói, chủ không thể nhân nộ mà khởi binh, sẽ không thể lấy vấn mà chỉ chiến, chính là nói cho chúng ta ngồi ở vị trí cao làm quyết sách lúc không thể được thất tình lục dục cái nhiêu, nộ, vốn chỉ là đại trị, cũng không phải là chuyên trị, này hai chữ đổi thành thích, thương, phận, ai trở tự cũng như thế. Lưu Vũ đẩy ra vỏ nát khai đạo, giải thích, chỉ điểm. Tự tay giáo Trương Liêu làm sao đóng vai một tên hợp lệ kẻ bề trên. Trương Liêu nghe đột tử tự thần, những nội dung này, thánh nhân kinh điển cũng sẽ không giảng giải, càng sẽ không nói được như vậy cẩn thận, thấu triệt Thông tục dễ hiểu. Nghe xong, tự đáy lòng mà quỷ xuống hướng về Lưu dụ giập đầu, Trương Liêu khấu tại chúa công ơn bài bố. Lưu dụ nhấc dơ tay, đứng lên đi. Chờ Trương Liêu lên mới hỏi, có từng tù binh chương hợp Cao Lạm hai người. Trương Liêu một mặt mờ miệng, hai người này thân cư trước gì? Lưu Vũ vung vung tay, đi hỏi thăm một chút, như tù binh hai người này, liền dẫn đến huyện nhà, như chiếc trận, trực tiếp gần đây hắn táng, đơn độc xây mộ. Không bao lâu sau vội vã chạy bảo, đội la lên, chúa công, tìm tới chương hợp Cao Lạm hai người. Lại nói thật nhanh, chương hợp bị hàng đô một mâu đánh rơi ngựa dẫm đạp trí tử, Cao Lãng cũng bị kỵ binh xung lạc, bị thương nặng, may mắn còn sống, có muốn hay không cứu chữa. Lưu Vũ đương nhiên lòng sinh phiền muộn. Từ khởi sự đến nay, đánh không biết bao nhiêu trận, đánh chết rất nhiều người, chỉ có trường hợp phân lượng cao nhất. Cái khác như Hoàng Vũ Tung, Chu Tuấn mọi người chiến tích chủ yếu là đối với quân thân vàng, ngoài ra cũng không mắt sáng chiến tích. Đồng Trác dưới tay có mấy cái mã nhân, nhưng trong lịch sử đồng dạng không có danh tướng cấp bậc chiến tích. Nhưng trường hợp không giống. Trường hợp trước tiên theo viên diệu, lại theo tào thảo, một đời chinh chiến, chiến công hiển hách, hơn nữa là trưởng thành hình danh tướng, càng già càng yêu còn rất có mưu lược, là cái văn võ song toàn. Nhiều lần đẩy lùi ra cắt lượng bắt phạt, ngai đình đánh bại mã tắc, càng cho ra cắt lượng trầm trọng một đòn. Nếu có thể thu phục trường hợp, cũng là một cái chuyện may mắn. liền nói ngay, hậu táng, lên phần lập địa, đi vào huyệt trí, nghiêm lệnh bách tính không cho khuấy dậy. Trưng liêu không rõ vì sao, một cái quân địch giáo úy mà thôi, cần thiết hay không. Nhưng vẫn là lĩnh mệnh. Hỏi lại, cao lắm đây. Lưu dụ vung vung tay, để quân y cứu chữa, có thể hay không hoạt nhìn hắn mạng cứng, không cứng. cao lắm người này Đan Diễn Nghĩa bên trong cũng coi như một nhân vật, cao nhất quang thời khắc chính là cùng hứa trừ đại chiến bao nhiêu hiệp bất phân thắng bại, lại tam đao chém giết Louis, lại bị Triệu Vân một thương đâm chết. Nhưng ở trong lịch sử, ngoại trừ cùng trương hợp cùng đầu hàng ở ngoài lại không ghi chép. Muốn nói bởi vì hắn là hàng tướng, cái kia không còn gì để nói, Chương Liêu, chương hợp đều là hàng tướng, như thế rất được trọng dụng. Trương Tú, giả hụ đem Tào Tháo chỉnh thành như vậy tương tự rất được trọng dụng. Còn có bằng đức theo Mã Siêu đem Tào Tháo giết đến cắt râu áo, nhưng tương tự được Tào Tháo tín nhiệm. Có thể thấy được Tào Tháo đối với hàng tướng cũng không có ý kiến. Sát suất cao vấn đề xuất hiện ở cao lãng tự cái trên người, tao thao cũng không cần, hắn cũng lười hao tốn sức lực. Trương Liêu lĩnh mệnh mà đi, lưu dụ lại cho Điền Phong viết tin, một là báo cho trận chiến này chiến công, hai là mệnh cái Vân Xuyên Nam chuẩn bị tiếp quản thượng đảng quân. Lần này một hơi đánh chết Chu Tuấn, Viễn Bàng, Chu Linh cũng 5 vạn quân viên, mở ra thượng đảng quận Bắc Cẩu lớn, thượng đảng thế cuộc đã định. Cái khác huyện thành có thể có bao nhiêu sức chống cự? Còn lại hơn 2 vạn quân viên ở trưởng tự huyện trấn thủ cộng lớn Việt Nam, nếu như chạy trốn đúng lúc vẫn được, không mau mau chạy liền muốn bị Nam Bắc vây công, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có thể nói như vậy, đánh xuyên qua Dương Đầu Sơn hàng phòng thủ, chẳng khác nào bắt thượng đặng quận. Chu Tuấn, Viên Bàng, Chu Linh nhiều như vậy người lính 5 vạn người đều không bảo vệ, còn lại hai vạn người có thể được. Đương nhiên, chiếm lính là chiếm lính, thống trị là thống trị. Chiếm lĩnh sau khi còn có rất nhiều công tác muốn làm. Lưu dụ chiếm lĩnh nhất huyện, trước tiên triệu tập tụ binh dân phu, một người phân phát nửa tháng lương khô cũng chấp thuận tự mình về nhà. Tù binh quân viên thì lại tại chỗ sắp xếp culi doanh phục lao dịch, xây công sự khai hoang sửa đường các loại. Lại động viên mất tính, tuyên truyền chính sách, đo đạc thổ địa, thống kê hộ khẩu vân vân. Còn có cảng quan trọng quét tức chiến trường, phân rõ ràng địch ta thi thể. Quân địch thi thể, tập thể buổi lấp. bộ hạ thi thể thì lại an táng vào trung liệt lăng. Trung liệt lăng là hắn thiết lập, đánh trận tới chỗ nào, nơi nào liền thiết lập trung liệt lăng, chuyên môn an táng chết trận sĩ tốt cùng sĩ quan, một người một bì, đánh dấu họ tên tuổi tác quê quán bộ đội phiên hiệu chờ tin tức cá nhân. Lại điều động lực bố cùng hàng đương đem binh mã tấn công nhất viện chu vi huyện thành, bao quát phía nam tương viên huyện, đồng đêm huyện các loại, thành hướng nam Cho đến cái dẫn hơn vạ người chạy tới. Này hơn vạ người là lưu dụ một bộ đầy đủ dưới chế độ bồi dưỡng cơ sở còn lại, chuyên môn phụ trách tân chính mở rộng chờ cơ sở công tác, trải qua những năm này rèn luyện, tích lũy phong phú cơ sở thợ khéo kinh nghiệm, bao quát đo đạt thủ địa, đăng ký hộ khẩu vân vân. Những người này đang làm việc bên trong tổng kết rất nhiều kinh nghiệm giao vốn, chuyên môn nhằm vào không biết chứ mà địa phương dòng họ hương thân thế lực mạnh mẽ nông thôn, đối phó người nào lấy cái gì thủ đoạn, toàn bộ tổng kết thành sách biên soạn thành sách thành tựu nội bộ giáo tải. Nay hơn một vạ người bên trong, càng có lượng lớn giáo sư, chuyên bị thoát manh chuẩn bị. Cái vừa đến, lưu dụ trực tiếp làm tay chuẩn quý, chuẩn bị xuôi nam. Lúc này, Hàn Nương Nhưng trở về, hương phấn nói, Chúa Công, quân viên rút lui, toàn từ quá hành hình chạy về Ký Châu, các quân đã chiếm lĩnh thượng đảng quận Nam Bộ các huyền thành, quan giáo quý, tru giáo quý, tưởng giáo quý cũng đã đột phá tàn dư quân viên phòng thủ tiến vào cao đô huyện. Chúa Công, thượng đảng quận là chúng ta. chương 288, không nghĩa làm giữ chương 288, không nghĩa làm giữ còn lại quân viên chạy trốn. Là một tin tức tốt, còn bất việc nhi. Lưu dụ lúc này vung tay lên, chiếm lĩnh thượng đảng quận các huyện, đá k Ổn định tựa Đảng quận, chúng ta trở về là Dương, chuẩn bị đại sự. Đại sự gì? Đương nhiên là đăng cơ xưng đế. Lạc Dương Tân thành hoàn công sắp tới. Tịnh Châu, Lương Châu, đi Đái ba châu khu vực đều ở trong lòng bàn tay, lúc này không xưng đế, khi nào xưng đế? Chỉ là Tân Vương đã không xứng với thực lực của hắn, chỉ có xưng đế mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ổn định thượng Đảng quận cũng không dễ dàng, bởi vì thượng Đảng quận luôn luôn đóng kín, dân phong cổ điển, mà chưa từng trải qua đại chiến loạn cùng chuyển, muốn để những người này tiếp thu hắn cùng hắn tân chính, độ khó không nhỏ. Một mượn thượng đảng quận vị trí địa lý lại khá là đặc thủ, sau đó tấn công Kỳ Châu, nơi này chính là Băng Cầu, không thể trở nhàn coi như. Vì lẽ đó, Lưu Dụ quyết định tự mình tham dự một phần thống trị công tác, cùng cái vận động thời mở rộng Tân Chính, cũng hoàn thành bộ phận cơ sở phương tiện xây dựng. Thượng đảng đồng Kín, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là con đường có đi, liền Nam Bắc Đông ba cái đường nối, còn tất cả đều là gồ ghề đường nhỏ. Muốn cầm chắc thượng đảng quận, trước hết sửa đường, ở bên Ngung Thái Hành Sơn bên trong đào một cái đầy đủ rộng rãi quân đạo. Bước vảng là không thể bước vảng, không điều kiện này. 2000 năm sau, Thượng Đẳng Quân đi về quanh thân các nơi con đường như cũ là cao thấp chập trùng, muốn leo núi xuống núi, trên lệch mấy trăm mét hơn 1 dm. Hiện tại cái này điều kiện, có thể đem vốn có đường hẹp quanh co mở rộng thành có thể thông hành xe ngựa đại đạo liền tất cả không dễ. Viên Diệu còn chìm đắm ở liền đến hai châu vui sướng bên trong, chuẩn bị hưng binh thảo phạt công tôn toàn. Thu được Chu Linh thân binh mang về tin tức, một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, hồn bay phách lạc địa ngã ngồi ở trên ghế, lầm bẩm nói, toàn quân bị diệt. Thủ đứng 5 năm Thượng Đẳng toàn quân bị diệt. Năm vạn sĩ tốt không nói, Chu Linh cũng rất nhiều giáo úy cũng toàn bộ trận, một cái không trốn ra được. Càn thua tiền Chu Tuấn, viên bằng hai cái đức cao trọng. Còn là mất đi thượng đảng quân khối này phủ thứ địa phương. Đặc biệt là Chu Linh chờ tướng tá chết trận, khiến Biên Tiểu đau lòng không dứt. Chu Linh nhưng là viên thị lao thần, tác chiến dũng mãnh, trung thành tuyệt đối, liền như vậy chết trận thực tại đáng tiếc. Biên Tiểu bị bi thương một trận, tạm dừng xuất binh, vì là Chu Linh mọi người xử lý tang sự, tự mình phủ linh đưa mà, khóc giống đến mấy độ ngất, đồng phát thể nhất định phải vì là Chu Linh báo thủ rửa hận. Sau đó trực tiếp xuất binh tấn công, công toàn, muốn tốc chiến tốc thắng, để nổ dấu ở đại hậu phương cây Đinh. Tự mình xuất trận đốc chiến, lương Vân Hiểu, không nghĩa ba viên đại tướng các lính một quân, lại có lưỡng khoáng, lưỡng tưởng, tiêu xúc, chương nam mọi người là phó tướng, đại quân hơn 5 vạn người, đánh mạnh Liêu Tây quân. Công Tôn Toàn Minh thiếu tướng cũng ít, nhưng kỵ binh tinh nhuệ, tự mình xuất lĩnh hơn 5000 tinh kỵ qua lại xung đột, giết đến quân viên đại loạn, nhân cơ hội đánh lén, đã trắng mà về. Viên Triệum đến mùi thất bại, lui về Hữu Bắc Bình, kiểm kê chiến tổn, thở dài ra một hơi, vạn hạnh, chiến tổn cũng nhiều, chết trận còn chưa đủ ngàn người, vạn hạnh, vạn hạnh. Thẩm Thối cũng thở ra một hơi, Công Tôn dù sao không phải lưu dụ. Lưu dụ đánh trận gia tài vô cùng áp động, bất động thì thôi, chơi một tí diệt sạch, từ tiền ti đến hung nô lại tới đồng chắc, còn có mới vừa thượng đảng quân cổ chiến, tất cả đều như vậy. Bị Lưu dụ nhìn chằm chằm, trừ phi rất sớm đầu hàng, bằng không tất nhiên sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. So sánh quá rõ ràng, cho tới cảm thấy đến công tôn toàn chỉ đến như thế. Viên triệu chỉnh quân tài chiến, hấp thủ giàu huấn, lấy khúc nghĩa đại kích sĩ là chủ lực, nha lương, văn sĩu trái phải hộ bệ, chẩm dãi đẫy mạnh. Khúc nghĩa xuất thân lương châu, chiến kinh nghiệm phú, đối phó kinh nghiệm càng phong phú, đại kích sĩ dùng kích cùng phương thiên kích không giống, càng xem mâu lấy câu, đâm làm chủ, hơn nữa hành nhận có thể phòng ngừa đâm vào quá thâm không cách nào rút kích. có hành nhận chống đỡ, bất luận đâm người vẫn là đâm mã, đâm vào nhiều nhất một thước liền sẽ bị ngăn trở, nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể nổ ra tiếp tục lại đâm, xoay tay lại lúc còn có thể thuận lợi câu người cái cổ hoặc là chân ngựa. Nói đơn giản, công phòng thủ gồm nhiều mặt, đối với kỵ binh cự dừng hiệu quả vượt qua thương mâu, chỉ là đối với binh sĩ yêu cầu cũng cao, chỉ cần thân thể cường tráng lực cánh tay hơn người, còn muốn nắm giữ đối lập phức tạp sử dụng kỹ xảo. nhưng sát thực dùng tốt. Chiến đấu bên trong, khúc nghĩa linh đại kích sĩ chịu đựng công tôn toàn kỵ binh vãy giãy công tôn toàn tiếtấu, Nhan Lương Văn Sửu nhân cơ hội tự hai bên bộc đánh, đại bại công tôn toàn. Viên Triệu hạ lệnh truy kích, chém giết hơn 3000, tù binh hơn 5000, còn có rất nhiều dân phu. Công tôn toàn tích góp của cải, một trận chiến phá sạch. Khởi sự quá ngắn, của cải không đủ, phần lớn binh sĩ đều là gần đây chiêu mộ, mấy ngàn tinh kỵ tử thương hầu như không còn. Một đường trốn về Liêu Đông Quận, chỉ còn hơn 600 người. Nó hưng cũng bột, nó vâng cũng hốt. Trở lại Liêu Đông Quận, toàn tình cáo lại, cẩn thận suy tư, chân chính biết được mình cùng Viên Triệu sự chết nhất thời tâm cho ý lạnh, lòng sinh ý muốn rời đi chỉ là ở đi chỗ nào vấn đề trên do dự một lúc lâu. Công tử đệ công Tôn Việt, nhi tử Công Tôn tục thương nghị. Công Tôn Việt không chút suy nghĩ nói, đương nhiên nhờ bà Lưu dụ, lưa công ở Lưu dụ dưới trướng ngồi ở vị trí cao, chúng ta đi tới cũng có cái dựa vào. Công Tôn tục nhưng lắc đầu phủ nhận, Lưu dụ đối với bộ hạ cực hạ khác, thật đi tới, Công Tôn ra dưỡng bộ khúc, nô bộ muốn hết thảy phân phát, còn chưa cho phép chúng ta mua đất, một nhà liền cái kia mấy chục mẫu đủ làm cái gì? Chỉ dựa vào đồng có thể nuôi sống mấy cái người. Công Tôn toàn trầm mặt không nói. Công Tôn Việt suy nghĩ một chút, vậy thì đi nô quận, bang vào chúng ta bản lĩnh. Đại phú đại quý không dám nói, huấn cái tướng quân không thành vấn đề, lại lập chút chiến công, tất nhiên có thể được trọng dụng. Công tôn tục phản bắt nữa, cũng không được, chúng ta Công tôn chỉ dễ, cái ở Đông Bắc, tại Trung Nguyên cũng không tính là cái gì, đi tới Giang Đông khu vực càng sẽ bị xem thường, huống hổ có lưu công tẩm kia quan hệ, đi tới Giang Đông còn có thể bị sa lánh, càng khó đặt chân. Công tôn Việt tay mày, đột nhi có thể có thật kiến nghị. Công tôn tộc chỉ chỉ càng đông địa phương, tiếp tục hướng đông, đi Tam Hàn khu vực đặt chân, chính là tự lập làm mường cũng có thể, chờ bình tinh lương đủ lúc lại phản công Vũ Châu. Công tôn Việt cùng Công tôn toàn đồng thời mắt sáng. Đúng vậy, Tam Hàn khu vực cũng không sai. Tuy rằng lạnh lẽo, nhưng đặt chân cũng khó. Chờ binh tinh lương đủ, phản công vũ châu có chút khó tung hành ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang cũng không mất tiêu giao tự tại. Dù sao cũng tốt hơn đi trung nguyên thậm chí giang Đông câu tâm đấu giác. Những địa phương kia, quần hùng cùng nổi lên, cường giả như mây, quá khó đặt chân. Lấy chắc chủ ý, lúc này Triệu Bộ Hạ nghị sự, trước mặt mọi người tuyên bố, đồng ý người theo đổi lập tức thu thập gia sản ra viện, không muốn phân phát bàn bạc. Cùng ngay lấy chắc chủ ý ngày thứ 3 liền khởi hành Dẫn 600 tinh nhuệ cùng 2000 bộ binh thẳng đến Nhạc Lãng quận, ở Nhạc Lãng quận cách Mã Tí nước Thiết lập hàng phòng thủ, chiếm lĩnh Nhạc Lãng quận, động viên dân chúng, chiêu mộ sĩ si tốt. Nhạc Lãng quận nguyên thuộc Cao Cú Lệ, bị Đông Hàn chiếm lĩnh. Nhạc Lãng quận Đông Bắc bộ là Cao Cú Lệ, Nam bộ nhưng là Tân La, Bách Đế hai nước đặt ngang hàng. Hiện tại Công Tôn toàn trò một chân vào, chiếm Nhạc Lãng quận, đem Cao Cú Lệ, Tân La, Bách Đế ba cái hán nước phụ thuộc phân cách ra. Viên Thiệu dẫn người chạy tới Liêu Đông quận, chỉ được đến trống giống của nhà. Biết được công tôn toàn Liêu vong nhạc Lãng quận, vừa tức vừa giận. Đi về nhạc Lãng quận con đường vô cùng khó đi, chỗ kia lại gần như chưa khai phá, phản vật man hoang khu vực. Giống trống thua chiên chinh phạt, không đáng, tốn thời gian mất công sức, ven đường lương thảo vận tài chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng nếu bỏ mặt không quan tâm, lại là cái bí hiệp, vạn nhất công tôn toàn tích chữa binh lực phản công vũ châu. Viên Thiệu ngâm lại liền đầu lớn, chiêu mộ thập phối, quét đổ, lương, quan xỉu, không lẽ mọi người thường nghĩ đối sách, vẫn là khai về Kỳ Châu? Chương 289, mở rộng đất đai biên giới công lao chương 289, mở rộng đất đai biên giới công lao viên triệu rưỡi chướng văn võ tụ hội một đường, thương nghị sắc lược. Thật với việc đáng làm thì phải làm, trước tiên đưa ra chính mình kiến nghị, chúa công, công tôn toàn tuy lê hèn, tuy nhiên hữu dụng binh chi pháp, không thể khinh thường, mà nó sư lô tử càn ở lưu dụ dưới chướng quyền hồn cao trật trọng, như công tôn toàn cùng lưu dụ liên thủ bày công, ta quân đầu đôi không được nhìn nhau, sẽ phi thường bị động, là lấy thuộc hạ kiến nghị truy sát công tôn toàn. Quét Sơn thủy khu vực léo, khắp nơi ngâm nức Hoàn cảnhắc liệt, ngày đông tuyết lớn thúc địa, ngày mùa hè hùng vị phân tán, cực kỳ bất lợi cho hải quân, càng bất lợi cho lương thảo vận tải, thuộc hạ cảm thấy đến vẫn là rút quân về tuyệt vời còn công tôn toàn, lưu một thành viên can tương trấn thủ liêu tây, liền có thể ngăn cản. Liêu tây quận địa hình là thù, dễ thủ khó công, có 3, 5000 người liền đủ để đem công tôn toàn chặn ở phía đông không được tiến. Thêm. Viên Diệu nghe này hai sách, lại lần nữa đầu lớn. Các người liền không thể thống nhất dưới ý kiến, cần phải làm như thế tuyệt nhiên ngược lại hai cái sách lược, còn đều rất có đạo lý. Lúc này, Khúc Nghĩa ưm miệng, chúa công Không cần đại quân điều động, thuộc hạ 3000 đại binh sĩ đủ để quét ngang nhạc lãng quận, chỉ cần bảo đảm lương thảo cung cấp liền có thể. Ừm, lại sắp xếp mấy cái người hướng dẫn. Viên thiệu nghe vậy lại hỉ, thật chứ? Khúc nghĩa lên ken trả lời hùng hồn, thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạng. Viên Triệu càng vui hơn, được được được. Chính Đức Hào khí, có đức con dòng chính mã, ta không lo rồi. Sợ Khúc nghĩa đổi ý, lúc này hạ lệnh, Chính Nam, công tác, mau chóng chuẩn bị lương thảo quân dưới, trợ Chính Đức truy kích công toàn, việc này nghi nhanh không thích hợp chậm, ở công tôn phục nguyên khí trước triệt để tiêu diệt. Chính Đức là Khúc Niệm tử. Ngã có công chính tâm ý, ý tứ là khúc nghĩa đức hạnh công chính chính nghĩa. Khúc nghĩa xin chiến, những người khác cũng không ý kiến, thậm chí vui mừng khi thấy vậy. Khúc nghĩa ở viên tiêu dưới chướng nhân duyên không được, mọi người không cho hắn ngáng chân coi như tốt đẹp. Khúc nghĩa ở Liêu Đông quận nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền xuất phát, theo công tôn toàn đoàn người tung tích truy kích, đến Mã Tí nước bên, mắt thấy nước sông quần quận mà bờ bên kia có viên triệu quân coi giữ không cách nào trực tiếp qua sông, lúc này giả ý giúp quân, nhưng vòng tới thượng du chặt cây cây cối chế tạo gỗ, lấy này qua sông. Qua sông sau khi, dạ tập Nghiêm Cương đại doanh, chém giết Cương. Diệt địch 1000 người, một người sống không lưu. Nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục đẩy mạnh, liền rỗi Phiên Hãn, tăng địa, hồn di ba huyện, thẳng đến Nhạc Lãng quận trì chiếu thiên thành. Công Tôn Toàn mới vừa đặt chân, còn ở tu sửa phủ đệ, liền nghe thủ hạ báo lại khúc nghĩa đã giết tới ngoài 30 dặm, kinh hoàng sau khi quay đầu nhìn quanh không đủ ngàn người bộ khúc, trong lòng bi thương. Công Tôn Việt cắn răng, "Đại ca, đi, tiếp tục đi về phía nam đi, đi Bách Tế hoặc là Tân La." Công Tôn Toàn mở miệng, cùng Tân La gặp che chở chúng ta." Công nói, "Cần gì bọn họ che chở, quá mức tìm hai cái biển ra biển hướng đi Huy quốc đặt chân." chỉ cần chúng ta công tôn thị huyết thống không ngừng, sẽ có một ngày tất nhiên có thể trở về trung nguyên khu vực. Như chết ở khúc nghĩa bàn tay, vậy thì cái gì đều không rồi. Công tôn toàn thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý một chiêu không cẩn thận, cả bàn đều thua. Sớm biết hôm nay, hà tất đội vã khởi binh. Chờ viên tiêu cùng lưu dụ đại chiến thời gian lại nổi lên minh, trực tiếp sau viên tiêu được lui, một lần đánh tan viên thiệu, chẳng phải bị hay. Biết vậy chẳng làm a. Công tôn toàn biết vậy chẳng làm, cũng không dám trì hoãn, lúc này xuôi nam, thẳng đến càng bên biển Tân La. Một bên chạy một bên phái thám báo tìm hiểu khúc nghĩa động tĩnh. Biết được Khúc Nghĩa vẫn như cũ một đường truy kích, thấy thành phá thành, bất kể là Nhạc Lãng quận quân Hán vẫn là Tân La quốc Tân La người, ra tay chi tằm nhỡ, để hắn sợ hãi. Chạy trốn tới cạnh biển, nghe thảm báo đền báo, nói Khúc Nghĩa dẫn 3000 người đánh vỡ Tân La quốc quân thất, chạm thủ Tân La quốc vương lập từ nhỏ là vương, cưỡng ép tiểu nhi vương hiệu lệnh Tân La toàn quốc truy sát bọn họ, cũng lại không lo được cái khác, đội vàng leo lên hai cái tàu đánh cá mang theo gia quyến, văn võ quan chức cùng mấy chục tên trung thành nhất bộ khúc ra biển. Còn lại, hắn đã không lo được nhiều như vậy, như bị Khúc Nghĩa theo, chắc chắn phải chết. Khúc Nghĩa đuổi chậm truy. Đối tới cái biển, chỉ nắm lấy mấy trăm công tôn toàn bộ khúc, biết được công tôn toàn đã ra biển, khiến nộ bên dưới, toàn bộ trạm thủ bức sắt trong biển. Đường về trên đường, một đường cơ bóc, trở về Liêu Đông quận, thấy biến điệu, như thực chất báo cáo. Viên Diệu không quá để ý công tôn toàn sự sống còn, chỉ để ý U Châu phía sau yên ổn. Công tôn toàn lưu vong ra biển, hơn nữa chỉ dẫn theo mấy chục người, đời này khẳng định không về được. Vũ Châu lại không hỏa ngoại sâm, có thể chuyên tâm ứng đối lưu dụ. Bởi vậy, đại hỉ, đại thưởng không nghĩa, phong khúc nghĩa vì là trung lang tướng. Cố Ngã cúc nghĩa mở rộng đại kích sĩ đến 5000 người lấy ứng đối lưu Dụ Kỷ Bình. Bởi vì giới trướng đã có vài cái trung lang tướng, vì thật phân chia, cho khúc nghĩa trung lang tướng phía trước bỏ thêm hành giá hai chữ, Hành giá trung lang tướng Cố nghĩa, phản phất phong hào giáo úy hoặc là phong hào tướng quân. Nhưng cấp bậc đãi nộ cùng còn lại trung lang tướng tương đồng. Khúc nghĩa nhưng không hài lòng lắm, hắn vốn tưởng rằng lấy chính mình công lao, làm sao cũng có thể phong cái tướng quân. Viên Triệu kiên trì khuyên bảo, "Chính ta, ta hiện tại có điều là ký châu mục mà thôi, chức quyền có hạn, thực sự phong không được quá cao chức quan, đợi ta sương vương, tất nhiên vị ngươi thăng trước." Tạm thời nhẫn nại một chút thời gian, không nghĩa lúc này mới thỏa mãn. Đại quân trở về Kỳ Châu, Nghiệp Thành ngâm thành chúc mừng, chúc mừng Viên Diệu đánh thắng trận, chiếm lĩnh U Châu toàn cảnh thậm chí đem Tân La quốc quét ngang một lần. Quét ngang Tân La, vậy cũng là Tần Thủy Hoàng cùng với Hán Vũ Quang Vũ hai vị hán tổ đều không làm được công tích vĩ đại, đáng giá ghi lại việc quan trọng, đủ để ghi vào sử sách. Tân La, bách thể hai nước tự sinh ra lên, chính là trung nguyên Vương triều phụ thuộc, nhưng cũng chưa từng có bị chiếm quá. Nhưng hiện tại, Viên làm được, viên hạ đại tướng Khúc Nghiễn xuất để chết lão quốc vương, nâng đỡ nước nhỏ vùng, có thể nào không tính mở rộng đất đai bên dưới. Tuy rằng cùng lưu dụ diệt tiên thi, quách hung nô công lao không đến so với. Viên Thiệu cao hứng không bao lâu, tự thụ tìm tới biết điệu, trầm giọng nói, "Chúa công, đến lượt chuẩn bị chiến đấu." Viên Thiệu ngạc nhiên, "Nơi nào lại phản?" Tự thụ chỉ chỉ phía tây, "Lưu dụ sắp xưng đế." Viên Thiệu nghe được xưng đế hai chữ, trong tay ly sứ thất thủ rơi xuống, mảnh sứ tung tóe, vẻ mặt kinh ngạc, "Thật chứ?" Tự thụ gật đầu, gửi nói, tất nhiên là thật." Lại nói, "Lưu dụ lần này xưng đế, không chỉ là xưng đế Càng muốn cải cách quan chế cũng đẩy ra rất nhiều tần chính, Mao Quát đã ở sóc phương lặng lẽ mở rộng giảng tự cùng âm đọc các loại, động tác rất lớn, chúa công muốn sớm làm ứng đối, nếu không sẽ vô cùng bị động. Viên Diệu sắc mặt khó coi, thất thần chán nản địa lầm bẩm hỏi, sao nhanh như vậy? Sao nhanh như vậy? Lưu dụ xưng đế, thiên hạ thế cuộc đại biến, bọn họ những ngày châu mục sẽ phi thường bị động. Một nam một bắc hai cái hoàng đế đều chiếm đại nghĩa, bọn họ những ngày châu mục trên danh nghĩa vẫn là Hán triều thần tử, triều đình phát tới chính lệnh, bọn họ tuân thủ vẫn là không tuân thủ. Phương Bắc hoàng đế cũng là cao tổ hệ thống, còn có Hà Thái hậu sắp phong Phía Nam hoàng đế thay tên chính nói thuận, là Tiên đế hệ thống, có thật nhiều đại thần chống đỡ, triều đình còn duy trì vốn có kết cấu biên chế, đại nghĩa càng mạnh hơn. Lưu dụ xưng đế sau khi, thế cuộc đem triệt để biến thành Nam Bắc đối lập. Bọn họ những ngày chưa hầu, ở trên danh nghĩa chung quy phải nhận một cái hoàng đế mới có thể chiếm đại nghĩa, bằng không chính là loạn thần tự tử, dễ dàng bị cái khác chư hầu quân khởi mạc công. Hán Bốn định chỉnh hợp ba châu lực lượng thậm chí lấy thêm giới Trần Kỷ từ châu sau khi nâng đỡ cái tôn thất con cháu lập thành mảng đế thành lập Tân triều đình, cướp ở Lưu trước đem ký châu triều làm lên, lại đối ngoại Dương phía Nam triều đình đình chính mình độc chiếm đại địa, chiếm cứ bốn châu khu vực, chiếm cứ đại địa, còn có viên thị sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu, chiếm cứ phương bắc một nửa giang sơn không là vấn đề. Nhưng là cái này tuyệt diệu sách lược còn chưa nói lối ra, mở miệng liền bị Lưu Dụ Sưng Đế một chuyện triệt để phá hủy. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, cho tới mất hồn bình thường hai mắt đăm đăm. Tự thụ thấy thế, tâm trạng kinh hãi. Chúa công sẽ không cùng viên công bình thường cũng bị Lưu Dụ khí ra mặt phong bệnh chứ? Chương 290, đều điên rồi chương 290, đều điên rồi tự thụ tỉnh lại viên thiệu, nhắc nhở, "Chúa công, Lưu Dụ Sưng Đế sau khi" phía Nam triều đình tất nhiên gặp hiệu Triệu Thiên hạ quân hùng thành lập liên quân thảo phạt, chỗ công lưu tính minh chủ việc cũng nên đăng lên nhà báo, sớm ngày cùng với những cái khác chư hầu liên lạc, nếu có thể sớm đến một nửa chư hầu trống đỡ, minh chủ vị trí liền vững như Thái Sơn. Viên Thiệu màn hồn biểu hiện tay đắng, "Công tử à, ta hiện tại không muốn cái gì minh chủ vị trí, ta cũng là xương vương sưng đế." Tự thụ nghe được xương vương xương đế bốn chữ, cả kinh trận mắt lên, con người hầu như lăn ra đầy, sắc mặt đại ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trong lòng chỉ có hai chữ, "Điên rồi." Viên thị toàn gia đều điên rồi. Hiện nay thế này Tự vệ còn không dễ, còn muốn xương vương sương đế. Thật sự coi cái kia vương cái kia đế là có thể tùy ý tự phong. Lưu dụ là tự lập làm vương, khả nhân nhà đã làm gì? Đối ngoại, tiêu diệt tiên ti ba bộ, triệt để chiếm lĩnh Bắc Bộ Thảo Nguyên, càn quét Hunno, đánh cho tàn phế Ô Hoàn, còn Bình Lương Châu kinh sợ người Hương. Đối nội, liên tục đánh thắng hai trận Bắc phạt cổ chiến, lấy quảng mục thành nhỏ làm căn cơ, quét ngang ba châu, củng khai cẩn dụ hoàng, xây dựng thành trì, quảng nạp Nạc dân, Giao hóa bất tính, thậm chí còn làm ra sóc cương, sóc phương trị, tiến nguyên thông như vậy ảnh hưởng khắp thiên hạ sự lớn. Văn có lư thực, Thái Ung, Tuân Du, Điền Phong, Giả Hộ mọi người. Vũ có Trương Liêu, Lữ Bố, Cao Thuận, Quan Vũ, Triệu Vân, Tử Vinh mọi người. Có Hà Thái hộ ở tay. Sức chiến đấu càng tiên hạ vô song, có như thế nhiều điều kiện tiên quyết mới thì ra phong thần ương. Người biên thị có cái gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng bốn đời Tam Công bốn chữ này là vạn năng? Thời khắc này, tự thụ rất muốn vứt tay háo tự rời đi, nhưng cuối cùng lấy mạnh mẽ ý chí lực để xuống loại này kích động. Tự chọn quân chủ, thế nào cũng phải đến nơi đến trốn, bằng không nhất định phải thành điển nguyên hạo chế nào. Liền, kiên nhẫn tính tình uyên can, chúa công, xương vương việc tuyệt đối không thể nói nổi, trước tiên không nói cái khác, thế nào cũng phải có đem ra được công lao mới có thể phục chúng, có đúng hay không? Viên Thiệu không cam lòng nói, khúc nghĩa 3000 người quét ngang Tân La quốc, chém giết lao quốc vương, nâng đỡ Tân quốc vương, khiến Tân La trên giới thần vụ, như vậy mở rộng đất đai bên giới, không tính công lao. Tự thụ thở dài, thiên hạ này có mấy người biết được Tân La nước nhỏ? Chính là chúa công giới trướng, đa số văn thần võ tướng cũng không biết Tân La bị ở nơi nào, thuộc hạ cũng là quay về bản đồ nghiên cứu mấy ngày mới biết này quốc cách nghiệp huyện có năm, 6000 dặm xa. Viên thiệu lại nặng nề thở dài lưu dụ trước tiên Xương Vương lại xương đế thế lực càng lúc càng lớn hắn nhưng còn chỉ là cái châu mụ Tuy rằng cũng chiếm ba châu khu vực có thể cùng lưu dụ hoàn toàn không thể so sánh điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được lưu dụ so với ta nhỏ hơn xuất thân cũng kém xa ta dựa vào cái gì hắn lại là Xương Vương lại là xương đế mà ta nhưng phải kẹp ở Nam Bắc hai cái triều đỉnh trong lúc đó được khí ta cũng chiếm ba châu khu vực cũng có tư cách xương vương Tự thụ nhìn ra viên thiệu tâm tư chỉ có thể quanh qua lòng bằng địa với bảoế công hiện tại đã lạc hậu lưu dụ một bước, vội vàng Sương Vương trái lại có vẻ không có thành phục, không bằng trước tiên bắt liên quân minh chủ vị trí, lấy minh chủ thân làm ra một chút công lao, danh tiếng, công lao, hy vọng chắc chắn như mặt trời ban trưa, đến lúc đó Sương Vương liền thuận lý thành trương. Viên Diệu nghe nói như thế, cũng chỉ có thể gật đầu, công giữ nói đúng. Miễn cưỡng lên dây có tinh thần hạ lệnh, viết tin cho Trần Kỷ, lưu biểu, khiến cho hắn hai người để tự ta vì minh chủ. Hắn cũng là có thể tìm tới hai người này. Những châu khác mục, hoặc là bị đổi đi, hoặc là bị hợp nhất, hoặc là không, có quyền lên tiếng. Hoặc là cách đến quá xa không giúp được gì cũng không cách nào thăm dự. Hiện tại, Giang Bác Châu mục liền viên điệu, Trần Kỳ, Tào Tháo, Lưu Biểu bốn người, thành lập liên quân cũng lấy bốn người này làm chủ. Trần Kỳ cùng viên thị quan hệ không cần phải nói, chủ yếu là Lưu Biểu. Lưu Biểu chống đỡ, Tào Tháo cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Viên Thuật, Viên Thuật đã thành chó mắt chủ, có thể bỏ qua không tính. Nghĩ đến bên trong, Viên Thiệu sắc mặt kỳ biến, kéo lại tự thủ, không đúng. Bạn phân không đúng. Công giữ này liên quân, làm sao chỉ còn dư lại 2, 3 nhà? Như Lưu Biểu không đến, Liên chỉ còn giữ lại ta cùng Tả Mạch Đức. Này, chuyện này, tự thụ xem kẻ ngu si như thế nhìn biết điều. Này không phải tỏ rõ sự tình. Các ngươi tự mình làm rất khá sự tỉnh. Liên quân còn không thành lập đây, các ngươi trước hết hướng người mình lập tụ. Tao tháo đoạt viên thuật địa bàn, dọa chạy biên cơ, dễ dàng hai châu. Ngươi tự mình thu rồi vô đoán, đánh đổi Lưu ngu chiếm ba châu, còn đem Trần Kỷ từ châu xem là bận trong túi. Hai ngươi người liền chiếm sáu châu khu vực. Giang Bắc tính toán đâu ra đấy có mấy châu? Cấp bàn thời điểm hiếm nhiều người, vào lúc này hiếm ít người. Vào lúc này cảm thấy đến có áp lực. Muốn làm đại sự, có thể nào sợ đầu sợ đuôi? Mà khi trước thế cuộc, căn bản không cần nói rõ, ở viết tin cho vương Doãn, Lưu ngu yêu cầu thành đô hai châu trước liền nên trong lòng nắm chắc. Hiện tại như thế đột nhiên cả kinh, chỉ có thể giải thích lúc đó căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tự thụ ở trong lòng từng tầng, tầng hít ba tiếng, vô cùng hối hận. Lúc trước làm sao liền từ chối Điền Nguyên Hạo xin mời? Nếu như sớm một chút nhờ vả Lưu Dụ, nào có nhiều như vậy chuyện phiền nhi? Duyện Châu, Đông Quận, Bục Dương Thành. Cao Tháo cầm từ ký châu đưa tới tin báo, nhíu mày, viên bạn sơ dĩ nhiên đem Công Tôn toàn chạy tới Bắc Quốc. Trình giúp không người, về chỗ công, mà truyền đến tin tức xác thực như vậy, không nghĩa lĩnh đại kích sĩ đặc biệt hung mãnh, từ Hưu Bắc Bình đánh bại Công Tôn Toàn lên, một đường truy sát đến Tân La quốc Đông Hải Tân Hải, sợ đến Công Tôn Toàn bỏ lại phần lớn bộ khúc thừa truyền nhỏ ra biển lưu vong. Ta tháo càng xem càng cảm thấy đến khó mà tin nổi, này vẫn là cái kia do dự thiếu quyết đoán biên bản sơ. Khí chí tại cời khẽ, chúa công, viên tiểu liên thu thanh thú hai châu cũng tự mình dẫn đại quân thảo phạt Công Tôn Toàn, hành động quả quyết, quyết đoán phần, có thể không gặp chút nào do dự thiếu quyết khí, trái lại hết tiêu hùng sát, chỉ so với chúa công đoạn truyện một chút. Cao Thiệu nghe vậy cất tiếng cười to, đem thư giấy ném qua một bên, phất tay một cái, ta trước sau cho rằng biện bản sơ không đáng để lo, một thân tính cách do dự thiếu quyết đoán, sớm muộn gặp hỏng Đức Nhi, huống hồ hiện tại kẻ địch là Lưu Dụ, tạm thời mặc kệ hắn. Nói đến Lưu Dụ, vẻ mặt càng thoải mái, Lưu Dụ hung hăng, toàn năng, hầu như không có nhiều điểm, chính là khắp thiên hạ tất cả mọi người thêm một khối phòng trừng cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cần phải làm là tại đây một hồi trong chiến tranh mọ đủ tư bản, vì là lui giữ Giang nam làm chuẩn bị. chinh phục, ký chí mọi người yên lặng bắt đầu. Đây là bọn hắn cộng đồng tôi diễn kết quả. Từ lâu là nhận thức chung, đồng thời rất sớm làm chuẩn bị. Chỉ chờ thảo phạt lưu dụ lúc Veverbet có đủ nhiều chỗ tốt, nhân tại, danh vọng, sĩ si tốt, bất tính, có thể gặp may cái gì liền mò cái gì. Tao tháo thở dài, nhưng ta rất muốn chính là lưu dụ ở sóc phương làm những người bảo bối. Nói, tự trên bàn trà rút ra một tấm trắng non sóc phương chỉ, trên không trung quăng hai lần, nhìn bảo bối này, lại bạch lại bình, nhăn nhủi cứng cỏi, còn mang dấu ở bên trong tầng hoa văn, so với lụa trắng cũng còn tốt dùng, như chúng ta cũng có thể chế tác, không chỉ có thể bất đi mua giấy tiền, còn có thể kiếm tiền, chỉ này một hạt có thể nuôi sống chí ít một vạn kỷ binh. Nói đến đây, nhìn về phía trình Dục, có tiến triển sao? Chương 291, Thần đô Lạc Dương chương 291, thân đô Lạc Dương Trịnh Dục cung kính trả lời Tào Tháo đặt câu hỏi, về chỗ công, không có tiến triển. Tào Tháo thở dài, này đã là kiến nguyên 5 năm, lập tức liền là kiến nguyên 6 năm, còn không tiến triển. Trình Dục lắc đầu, biểu hiện trầm trọng, chỗ công, tham tử báo lại nói sóc phương phòng vệ đặc biệt nghiêm mật, sóc cương cùng sóc phương chỉ nhà xưởng toàn dời bảo sóc kinh thành, còn có xưởng đốc tiền, lớn như vậy một tòa thành trì, bên trong liền như vậy ba loại sản nghiệp, người ngoài đừng nói ra vào chính là tới gần cũng sẽ bị quân coi giữ bắt lấy thẩm vấn. Tao Tháo cẩn thận từng ly từng tí một đem tờ giấy tia thả lại trên bàn, san bằng, như có điều suy nghĩ nói, Thái hầu trước cũng đã cải tiến tạo giấy công nghệ, tuy rằng kém xa tí tắp sóc phương trị, nhưng trên bản chất nên gần như đơn giản là nát ma vài rách những thứ đồ này, để chúng ta thợ thủ công cũng thử cải tiến. Trình dục lần này gật cười, "Chúa công, đâu chỉ chúng ta, khắp thiên hạ người nào không biết đây là thứ tốt." Viên bản sơ, Lưu Cảnh Thang, Lưu Quý Ngọc thậm chí viên công lộ đều có lặng lẽ phái trợ thủ công phòng chế sóc phương trị, thậm chí những thương nhân kia, hào cũng đều không nhàn rỗi. Vũ Châu chân thị đã cho viên bản sơ cung cấp vài cái phiên bản, tuy rằng kém xa tí tắp sóc phương trị, nhưng đã vượt qua giấy thái hổ. Tào Tháo nheo mắt lại, liền cái kia chuyện làm ăn lần phương bắt chân thị sao? Trinh dục cự đấu, chính là cái kia chân thị, xưng là Hà Bắc cự phú. Tào Tháo thèm ăn nhỏ dãi. Như vậy một cái cự phú chi ra, nếu là chép, có thể nuôi sống hết mấy vạn nhân mã, thậm chí nhiều hơn. Trinh dục một ánh mắt nhìn thấu Tào Tháo tâm tư, chấm giọng nói, chân thị cùng biên bản sơ lui tới khá là mất tiết, như có nương nhờ vào tâm ý. Tào Tháo thở dài, đáng tiếc, lại nói Vậy cũng muốn nhìn chằm chằm chân thị buồn bán, không thể để cho bọn họ ung dung kiếm lời đi tiền của chúng ta. Trinh Dục cười khổ, chúa công lời này nói, chúng ta nào có tiền gì? Chân thị cũng kiếm lời không được bao nhiêu tiền, tiền này mặc cho làm sao lưu chuyện, đầu to vẫn là rơi vào lưu dụ đối đáo, Tiễn Nguyên Thông bảo là đem đại liêm nào, mọi nơi mọi lúc địa thu gặp chúng ta của cải." Tào tháo nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm lại, một quyền đánh ở trên bàn, chửi nhỏ một tiếng, "Đáng chết. Hắn cái gì đều có thể tiếp thu, thậm chí có thể tiếp thu cùng lưu dụ trong bóng tối văn lai." chỉ có không chịu nhận lưu dụ nằm kiếm tiền, kiếm lời vẫn là hắn quản trị tiền. Ta nhọc nhằn khổ sở kinh doanh cả năm, liền tích góp như vậy điểm của cải, có thể quay đầu nhìn lại, lưu dụ không hề làm gì cả, liền từ ta nơi này cắt đi nhiều như vậy vàng bạc đồng thiết lương thực dược liệu thậm chí nhân khẩu. Ta nỗ lực kinh doanh mới có thể duy trì thực lực không suy nhược. Hắn nằm liền trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng khỏe mạnh mạnh mẽ. Tao tháo càng nghĩ càng giận, nhưng không thể làm gì. Cuối cùng, Vãn Hà nói, đợi ta năm quyền, nhất định nhất định hủy bỏ kiến nguyên thông bảo, ai dám sử dụng tiền nguyên thông bảo liền là vì là tư thông với địch bán nước. Trình Dục cũng vẻ mặt đầy đắng, "Chúa công, nếu là những cái khác cũng là thôi, tiền bạc này, cấm cũng xong, mạnh mẽ cấm chỉ, chỉ có thể hoàn toàn được lại." Nói như thế, Bạch tính hiện tại chỉ nhận kiến nguyên thông bạo, càng cấm trái lại càng đăng giá, lưu dụ kiếm lời càng nhiều. Bạch tính nhận, "Cái khác đều không dùng, trừ phi ngài có thể kiểm tra lãnh điệu bên trong mỗi người tối tiền, cũng triệt để phong tỏa lãnh điệu biên cảnh bảo đảm hoàn toàn không người có thể thông hành, cũng đoạn tuyệt cùng lưu dụ tất cả bằng lai." Like. Có thể cái kia rất hiển nhiên là không thể. Tao Tháo nghe được này, thất vọng tê liệt ngồi trên đế, "Vậy thì không có cách nào." Trình Dục lắc đầu, "Có Đội phó Kiến Nguyên Thông Bảo còn có một chiều, nếu như nằm giữ, chẳng những có thể phá giải lưu trữ tiền bạc quyền, còn có thể tự trung nhu lợi. Cao Tháo nhất thời tinh thần, biện pháp gì? Trình dục gần từng chữ một, phòng chế kiến nguyên thông bảo. Tào Tháo lại co quắp xuống, người còn không bằng không nói, món đồ kia so với phòng chế sóc phương chỉ khó trăm lần, ngàn lần, sóc phương chỉ tốt xấu biết đại thể vật liệu, cụ thể công nghệ đơn giản là lần lượt thử nghiệm, nói không chắc một cái nào đó thợ thủ công linh cơ hơi động liền tìm đến bí quyết. Kiến Nguyên Thông món đồ kia, không nói nguyên liệu tỉ lệ phối, chỉ nói công nghệ Các người nhiều như vậy người thông minh, có suy nghĩ ra hắn dùng loại nào phương pháp số lượng lớn thấp tiền bốn cao tốc độ chế tác nhiều như vậy hoàn toàn tương đồng kiến nguyên thông bạo. Trinh dục mọi người cùng nhau lắc đầu. Cái này thật làm cho bọn họ đi vọng. Bọn họ nhiều như vậy trí giả, nghiên cứu lâu như vậy, liền kiến nguyên thông bạo bên sản xuất thức đều không nghiên cứu ra, liền phòng chế dòng suy nghĩ đều không có, các thợ thủ công cũng đều lơ ngơ, gọi thẳng căn bản không phải nhân gian tài nghệ. Tay nghệ tối tinh xảo thợ thủ công, dùng chế tác, tinh mỹ nhất vân đi ra thành phẩm cùng kiến nguyên thông bạo sự trên lệnh có thể gọi khác nhau một trời một vực, lớn đến mức cái người. Bọn họ nhận thức bên trong rèn đúc tinh mịn ngũ thủ tiền hàng mẫu tiền thậm chí mẫu tiền, vân tự, đồ án độ chính xác đều kém xa tích tách kiến nguyên thông báo bình thường nhất một đồng tiền. Hơn nữa rèn đúc tiền, công nghệ lại tinh xảo, đầu bản, hai bản cùng với đến tiếp sau phiên bản độ chính xác cũng sẽ bị kém, khu vực rất lớn. Có thể Tiên Nguyên Thông báo mỗi một viên đều giống như đúc, phản vật tiên nhân điểm thạch thành tiền biến ra bình thường. Bọn họ hiện tại chỉ có thể xác định, đây tuyệt đối không phải đúc tài nghệ rèn đúc còn đến cùng dùng cái gì tài nghệ, xin lỗi, không có một chút nào manh mối. Đừng nói 7 10 xem, liên vừa thành, một thành xem cũng không làm được. Zen đúc đi ra đồ vật một ánh mắt liền có thể nhìn ra, căn bản không phải một cái vật trùng. Nếu như nói Sóc Phương chỉ là nằm ngang ở trước mặt bọn họ Thái Sơn, như vậy Kiến Nguyên Thông Bạo chính là giữa bầu trời nhìn thấy, nhưng không với được đám mây, cao cao tại thượng, thư vô mà mịt, rồi lại thật sự địa bao phủ bọn họ. Đao Tháo thấy thế, cũng không thể làm sao, chỉ có thể lầm bẩm tự than thở, uống rượu độc giải khát, uống rượu độc giải khát ta. Biết rõ Kiến Nguyên Thông bảo là độc dược, nhưng không được không ngậm chi lấy giải khát, bằng không liền muốn chết khát. Hắn tự mình đều độn rất nhiều Kiến Nguyên Thông Bạo lấy mua Sóc Phương chỉ cùng với Sóc Phương sản vũ khí áo giáp, đồ sứ. Chiến mã, mở vân vân. muốn làm chút sự nghiệp, phải từ Sóc Phương mua đồ, phải hoa kiến nguyên thông bảo, phải tùy ý kiến nguyên thông bảo thu gạt, khó giải tuần hoàn. Đừng nói hắn, chính làng nô quận triều đình cũng từ Sóc Phương chọn mua rất nhiều trang giấy cùng vũ khí áo giáp. Ai bảo khắp thiên hạ liền Sóc Phương có cái môn này chuyện làm ăn tới. Trình dục mấy người cũng bó tay hết cách. Bọn họ lại thông minh, ở phương diện này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tao tháo phất tay một cái, tính toán một chút, để các thợ thủ công tiếp tục tỉ bòi. Ánh mắt rơi vào hí chí tài trên mặt, ngươi lại đi lạc dương một chuyến, thay chúc mừng hắn xứng đế, ân cũng lấy cá nhân dành nghĩa xem lễ, xem lễ sau khi lại trở về, trong lúc nhiều tìm hiểu lạc dương tất cả, chúng ta có thể sử dụng cũng đều sử dụng đến. Chí chí tài lĩnh mệnh. Kiến nguyên 5 năm, đông, đầu tháng chẳng 2. Chí chí tải đến lạc dương. Lần thứ 2 trông thấy tòa kia cao to nguy nga tường thành, vẫn như cũng không nhịn được thán phục. Hung vị như vậy, thiên hạ chư hầu tinh binh cùng đến, cũng khó có thể công phá. Đừng nói công phá, chính là vì đều vây không được. Bốn phía tưởng thành như vậy dài lâu, mấy trăm ngàn người cũng không đủ, 1 triệu người lác đác lưa thưa miễn cưỡng có thể vi một vòng công thành. Đừng nằm mơ. Trên chỗ nào tìm kiếm cao to như vậy thằng công thành, coi như có thể làm ra đến, đắp đến đầu tường, binh sĩ An mặc áo Giáp có lấy vũ khí leo lên, còn có thể còn lại bao nhiêu khí lực chiến đấu. Đây là một tòa vĩnh viễn không bao giờ lõm vào cửa thành. Như vậy tự thành, có thể coi là thần đô. Thần đô là Dương, Ân, rất dễ nghe. Kế chí tại lần trước đến là Dương, nội thành còn không làm xong, tú la tùm luôn xem cái đại công trường. Có thể lần này vào thành, lại một lần nữa bị trong thành hùng được sinh hoạt khí tức trấn động. Đây là chân thực tồn tại thế giới sao? Như vậy sinh cơ bừng bừng, như vậy hân, hân minh chính là ven đường dẫn xe buôn bán tương hàng ngũ cũng mỗi người tràn ngập sức sống, chính là mặt mày ủ rũ cũng vượt qua những nơi khác đầy mặt tử khí mất cảm giác ngàn vạn lần, là cho chính, tươi sống người, mà không phải xác sống. Lại nhìn gọn gàng sạch sẽ đường phố, càng không nhịn được lầm bầm tự hỏi, đây là nhân gian vẫn là trên trời. Chương 292, ý chí tài chấn động chương 292, ý trí tài chấn động ý chí tài đã qua tuổi 40, nửa đời vào Nam Gia Bắc, từng trải phong phú, kiến thức rộng rãi, xem tận thế gian mê thái, biết rõ lưu Hàn Bương triều khí số đã hết, thiên hạ sắp đại loạn, lúc này nhận tào thảo vì là chủ công không vì cái gì khác, chỉ vì trong mắt hắn Tào Thiếu chính là có thể nhất thống thiên hạ minh chủ. Đối với sĩ tộc cũng tương đối nghiêm khắc, có thể ngăn chặn hắn chiều đỉnh hại hại. Cho tới Lưu dụ. Hắn cho rằng Lưu dụ đối phó sĩ tộc thủ đoạn quá mức dự đoán, dĩ nhiên mưu toàn tiêu diệt sĩ tộc, ý nghĩ rất tốt nhưng không thể thực hiện, hơn nữa triệt để đứng ở sĩ tộc phía đối lập trên, đây là cực không sáng suốt vết sách, chiến lược phương hướng xảy ra vấn đề, sớm muộn thất bại. Vì lẽ đó, lựa chọn khác Tào Thiếu. Tào Thiếu đối với sĩ tộc thủ đoạn cũng tương răn, nhưng duy cùng bàn, đây mới là cương đạo. Nhưng là, thời khắc bây giờ Nhị rộng rãi thành Lạc Dương bên trong rộn rộn ràng ràng bất tính, hắn đông nhiên mê man. Lưu dụ là đúng. Như vậy tình cảnh, trước đây mấy chục năm chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Cao to hùng vĩ tường thành, chiêu mộ đầy đủ dân phu liền có thể dựng thành. Nhưng bất tính trên mặt xuất phát từ nội tâm nụ cười, cường quyền bất luận làm sao đều không ép được. Lưu dụ đến cùng có cỡ nào thần lực, chỉ dùng ngăn ngăn mấy năm, liền đem thành Lạc Dương biến thành như vậy thị thế. Từ thành Lạc Dương trùng kiến đến hiện tại, tính đâu ra đấy cũng là 3 năm, trong lúc còn đi thượng đảng quận đánh một trận, cũng ở thượng đảng quận dừng lại hơn nửa năm thời gian lấy thống trị thượng quận. Thành bao báo cáo, Lưu Vũ ở Thượng Đẳng quận, ngoại trừ đánh trận, còn tạo ba tòa thành, đem Chuân lưu huyện, Trường tự huyện, Lộ huyện ba tòa huyện thành đẩy nã trùng kiến cũng lấy xây dựng rộng rãi rắn chắc quan đạo liên tiếp, đem ba tòa huyện thành liền làm một thể, ba thành một thể, trở thành Thượng Đẳng quận thậm chí tỉnh châu Đông Nam bộ thành thị phồn hoa nhất quận. Người ở Thượng Đẳng quận, thành lạc dương phát triển lại không hạ xuống. Nay cho thấy, Lưu Vũ đã chế tạo ra một bộ đầy đủ hoàn chỉnh quan liêu hệ thống, mặc dù hắn ở, bộ này hệ thống cũng có thể hiệu suất cao vận chí tại đi bên trong đi, càng cảm thấy đến đáng sợ. Trong thành người đến người đi, các ngành các nghề tùy ý có thể thấy được, một mực các hành việc không liên quan tới nhau, tuần phố sĩ tốt, quét đường dân phu, thị sát tiểu lại, xuất hành quan chức bận các loại việc, lẫn nhau coi đối phương không tồn tại, càng cung mắt tính, tiểu thương không liên quan tới nhau. Đặc biệt là bách tính đối với sĩ tốt, quan lại nhỏ, quan chức không hề vẻ tính sợ, nhiều nhất nghiêng người tách ra, không hành lễ, không vân an, không tránh né, hài hòa đến kỳ cục. Nhân gian tiên cảnh cũng chỉ đến như thế, như chỉ thành lạc dương như vậy, còn thì thôi. Như lưu dụ quản trị sở hữu thành trì thậm chí ngoài thành cũng như vậy, chuyện này Kỳ Chí Tài đỗng nhiên đối với mình lúc trước lựa chọn sản sinh hoài nghi. Lúc này có người tiến đến bên người, cười theo nói: "Tiên sinh, ngồi xe sao?" Kỳ Chí Tài nhìn lướt qua, là trước từng thấy một loại tạo hình rất kỳ quay xe, xem cái ghế nằm lớn, mang liệu, vừa nãy ở trên đường nhìn thấy chỉ cho là gia đình giàu có mới mẹ ngoại ý, nhưng nghe ý này, xe này tùy tiện ngồi. Nhưng lại hộ vệ, Tốn Tốn hỏi: "Làm sao ngồi?" Phu xe cười nói: "Tiên sinh nơi khác đến chứ? Cái này gọi là xe đời tay, chuyên vị cư dân lữ khách xuất hành chuẩn bị, trong thành bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi, một con đường một đồng tiền, không đủ một cái theo." Tới một cái toán, nơi này có quan phụ phát bản đồ, trên đường phố cũng có bảng đánh dấu, ngài nhìn phụ cận vị trí, lại xác định ngài muốn đi địa phương, một số liền biết. Nói, đưa lên một tờ bản đồ, ngài đi đâu? Ký trí tài tiếp nhận bản đồ, lại nhạy cảm phát hiện dị thường. Này chỉ Rất không đúng. Tự chỉ lại so với chỉ dày, so với chỉ nạnh, phản phất bắn gỗ, cứng, rắn, nhưng xúc cảm rồi lại cũng chỉ giống như lúc, bên trên đồ án văn tự lấy bút lông phát họa mặt ngân cùng sóc phương chỉ cũng giống như lúc. Đây là sóc phương sản sản phẩm mới chỉ. Người trong Thiên Hạ phòng chế sóc phương chỉ vẫn không có mặt mày, sóc phương lại ra giấy mới, cho Lê Tiện Phu xe dùng, giải thích này chỉ sản lượng không thấp mà tiền vốn không cao. Lưu dụ đây là thật không cho những người khác đường sống. Thiết Chí Tài không chút biến sắc thật sự nhận bản đồ chất liệu, mới chỉ chỉ trên bản đồ đánh dấu hoàng cung, đi nơi này bao nhiêu tiền? Phu xe nhíu mày, đi hoàng cung, tham quan vẫn làm việc chung. Thiết Chí Tài hỏi lại, tham quan làm sao? Việc chung thì lại làm sao? Phu xe gật, nếu là tham quan, ngài có thể xe tại, ta mang ngài vòng quanh hoàng cung lượn một vòng, lại vì là ngài giới thiệu tân hoàng cung các loại Giá cả chúng ta có thể thương lượng, nhưng ngài nếu như việc trùng, ta trực tiếp đem ngài đưa đến Hồng Lư tự hoặc là ngài muốn đi nha một cửa, cũng không cần ngài ra tiền. Ký Chí tài cau mày, việc chung miễn phí? Phu xe lại cười, tất nhiên là không miễn phí, là quan phủ đại ngài thanh toán. Ký Chí tài đột nhiên trợn mắt lên, bất luận ta đến từ nơi nào, chỉ cần là công sự, cũng có thể miễn phí ngồi xe. Phu xe gật đầu, không sai. Ký Chí tại trong nháy mắt phát hiện lỗ thủng, nếu ta mệnh người lôi kéo ta ở trong thành tham quan một vòng lớn sau khi lại đi Hồng Lư tự đây. Phu xe nghe vậy cười đến càng vui vẻ, chiếu phó không lầm. Dù cho ngài cũng không có tham quan lại nói tham quan, nha môn cũng chiếu phó không lầm. Khí chí tài càng thấy hao lượng, này không phải trắng trận địa lừa gạt quan phủ tiền khoản sao? Như người người nói theo, hàng năm muốn bằng không thêm ra bao nhiêu chi ra. Phu xe cười ha ha, ta một xe phu, lôi kéo ngài ở thành Lạc Dương bên trong lượn một vòng, cũng là mấy trăm đồng tiền mà thôi, huống hồ ít có người làm ra nhiều báo việc, đều là người thể diện, không đến nỗi này. Khí chí tài lúc này mới dư vị, cũng đúng. Việc chung người đều là có thân phận, giúp cái phu xe lừa gạt bách mười văn tiền xe, thực tại mất mặt, coi như có người làm như thế quan phủ gánh chịu tổn thất chính là, nhưng mang đến chỗ tốt nhưng rất nhiều. Đối nội, to nhỏ quan chức đến lạc dương dịch chung, miễn phí ngồi xe điểm ấy liền có thể để bọn họ sản sinh về nhà bình thường cảm giác. Đối ngoại, càng có thể mở rộng ảnh hưởng. Một mực chuyện này bình thường chư hầu còn không dám làm như thế, dù sao phải bỏ tiền, chính là hào phóng đến đâu quân chủ cũng không thể chịu được hàng năm không duyên cơ tăng cường như vậy một bút lẽ ra không nên tồn tại chi. Lưu dụ chiêu này, để những cái khác chư hầu noi theo đều không thể nói theo. Chiêu này, chỉ ở lưu dụ quản trị dễ sử dụng. Chỗ khác Lấy hiện tại bộ Dương Thành nêu ví dụ, từ cửa thành đến quận Nha Nội, coi như đi bộ cũng có điều một chén trà thời gian, căn bản không cần người nào lực xe. Hơn nữa bộ Dương Thành bên trong cần phải xe đẩy tay người cũng ít, khắp thành cũng không nuôi nổi mấy chiếc xe đẩy tay. Có tiền, có xe ngựa, cố hiệu, mã thậm chí có lửa. Không tiền, như vậy điểm lộ trình cũng không nỡ dùng tiền ngồi xe. Ngoại lai tiểu thương cùng việc trung nhân viên mới mấy cái, cả năm gộp lại còn không bằng hiện tại thành Lạc Dương hơn một ngày. Nhìn qua lại không dứt xe đẩy tay liền biết, có điều chuyện này là cái dòng suy nghĩ. Sơ dựng loại cỡ lớn thành chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều bất tính, thương nhân định cư, có thể tăng lên thu thuế trở tỉ lợi, càng có thể thịnh vượng các ngành các nghề. Như thế xem, Lưu dụ có thể thành chư hầu chi tầm gương, ruột Lưu dụ qua sông, có án lệ có thể mô phòng theo, chí ít sẽ không ra sai lầm lớn. Ừm, nhất định phải ở Lạc Dương cẩn thận khảo sát, có thể học bao nhiêu học bao nhiêu, hết thể mang về Mục Dương, có thể sử dụng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Nam Bắc tranh ba tư thế đã thành, chúa công thân là châu mục kẹp ở Nam Bắc trong lúc đó cực kỳ khó chịu, có thể tăng lên một điểm coi như một điểm. Không cầu đuổi theo Lưu Vũ vượt qua viên bản sơ lưu cảnh thăng mọi người chính là tốt đẹp, như ở Nam Bắc tranh bá cắn giết bên trong sống đến cuối cùng, còn có cơ hội đột kích ngược. Nếu sớm sớm diệt vong, coi như Nam Bắc hai bên đồng quy vũ tận thiên hạ trở thành nơi vô chủ cũng chỉ có thể ở dưới Cửu Tuyển Dương mắt nhìn. Tranh bá thiên hạ, có lúc không phải so với ai khác càng có thể đánh, mà là so với ai khác càng có thể nào. Thế sự như cờ, lưu dụ ngày nào đó đột phát bệnh hiểm nghèo nổ chết hoặc rơi ngã chết, rơi xuống nước chết đuối cũng là có khả năng. Khí chí tại áp ý tràn đầy địa phòng đoán. Chương 293 Lưu trụ chi phúc chương 293, lưu trụ chi phúc lưu trụ nửa nằm ở dọc lớn mềm mại trên ghế nằm, khi mắt nửa ngủ nửa tỉnh. Châu thị y ôi tại hắn bên trái, mềm mại bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn hắn bắt chân, ôn nhu thuần theo. Điêu thuyền ở bên phải, cẩn thận từng ly từng tí một lột đi quýt mảnh trên quất lạng, nghiêm lên một khối nhỏ đưa đến trong miệng hắn. Thái Diễm ở phụ cận tiểu trước bàn múa bút thành văn. Trong phòng yên tĩnh, an lành, không chút nào thấy trốn tu la chi tấn công. Tân sau, hắn mới đem người phụ nữ tiếp đến lặt ăn ở đều cùng nhau, hầu như tùy hai mà một. Vừa mới bắt đầu Thái Diễm còn chưa quá quen thuộc, dù sao cũng là đại gia khuế tú. Nhưng mấy cái buổi tối quá khứ, cũng là thả xuống như vậy điểm ngượng ngùng, tiếp nhận rồi Châu Thị cùng điều truyền tồn tại, không nữa phân lẫn nhau. Bên cạnh, điện hạ Hồng Lưu tự đưa tới tờ báo, "Cần ngài xem qua." Lưu Dụ mở mắt ra, thuận miệng nói, "Đưa vào. Hầu gái nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, tay nâng một phần văn kiện. Châu Thị đứng dậy, tiếp nhận văn kiện, chuyển đến Lưu Dụ trước mặt. Lưu Dụ tiện tay mở ra, nhìn lướt qua, cười ra tiếng, "Ý chí tài cậu kiến." Điều truyền lập tức phủ qua son, gắt qua Lưu Vũ trong tay. Lưu Vũ tiện tay ở trên văn kiện phê chỉ thị, hôm nay buổi trưa, Trương Đức Điện đãi tiệc mời tiệc. Điều truyền tiếp nhận Mút Son, Châu thị lại đưa lên Ngọc tỷ. Lưu Vũ con dấu, khép lại văn kiện, đưa cho hầu gái, đưa đến thượng thư đài. Thượng thư tổ rồ chức thượng thư đại cùng tên không đồng cấp. Trước thượng thư đài là triều đình chính quy nha môn, thượng thư quyền lợi rất lớn, địa vị cao, đối với triều đình sức ảnh hưởng không phải chuyện nhỏ, chỉ có danh vọng, uy tín, năng lực đều cao ngất nhân tài có thể đảm nhiệm. Nhưng hiện tại thượng thư đài lệ thuộc vào hắn cá nhân, không có quan hệ gì với triều đình, chuyên môn giúp hắn thu phát chứa được vãng lai like công văn cùng với chân chạy đưa tin loại hình, tương đương với ban thư ký. Sở hữu chi phí do hắn cá nhân cái chịu, nhân sự nhận lệnh tất cả hắn một người bàn tay. Nhưng không tham dự triều chính, không có cấp bậc, trước quyền cùng quyền lực, thượng thư lệnh chỉ là cái xương hô, hình cùng đội cận vệ ống dài một đám thân vệ, chỉ đến thế mà thôi, không cách nào điều động một binh một tốt, cũng không cách nào hiệu lệnh bất kỳ qua lại, chỉ vì hắn một người phục vụ. Coi như ở thượng thư giữa đài, thượng thư lệnh cũng không có quyền lực, lại như cái quản gia, nhiều nhất phụ trách luyện, giám sát mới tới. Thượng thư lệnh phía dưới chính là một đám thượng thư làng, mỗi người đều trực tiếp đối với hắn phụ trách. Đương nhiên, cái này thượng thư đài nhìn rất đơn sơ, hắn nhưng bỏ ra rất nhiều tâm trí thiết kế các loại chế độ, bao quát cho lượng, lên cấp, lui ra, thưởng phạt, cụ thể vận chuyển vân vân. Làm hết sức từ chế độ mức độ phòng ngừa thượng thư đài quyền lực mạnh chứng. Ở thời đại này người trong mắt, lịch sử chính là thương chu, xuân thu chiến quốc, Tần hán mà thôi, quyền lực đấu tranh cũng là như vậy điểm trò gian, không có bao nhiêu có thể tham khảo. Có thể ở trong mắt hắn, lịch sử còn bao gồm Tam Quốc Ngụy Tấn Nam Bắc triều tùy đường tống, Nguyên Minh thanh, thậm chí dân quốc. Càng về sau chiều lại, quyền lực đấu tranh trò gian càng nhiều càng xảo diệu. Đến Minh Thanh thời kỳ, quyền Nưu thuật đạt đến đỉnh cao, cơ hồ đem sở hữu khả năng diễn dịch một lần, sở hữu có thể nghĩ đến quyền mưu đều có thể tìm tới đối chiếu chuẩn mực án lệ. Những thứ không nói, bềẹn bề là quan chế biến cách, chính là một bộ nhất đặc sắc quyền Nưu vợ thịt lớn. Hắn nhớ lại một chút lịch sử sách giáo khoa thì có rất nhiều án lệ có thể lấy làm gương tương đương với sao hoạt động. Vì lẽ đó, hắn tiện tay một làm, ở trong mắt người ngoài chính là thần lai chi bút. Đối với Tân thượng thư đại Giả hộ Tuân Du mọi người khen không giúp miệng, vẫn cho rằng này một chiêu vừa có thể giúp hắn giải quyết công việc hàng ngày rườm rà, có thể phòng ngừa hoạn quan tai họa. Thượng thư đại bắt được lưu dụ ký tên văn kiện, lưu triễu cũng dựa theo phê chỉ thị lan truyền mệnh lệnh. Lan truyền mệnh lệnh cuối này, nhận văn kiện không tiếp thu người. Không có thượng thư đài văn kiện cùng còn dấu, ai xuống cũng vô dụng. Ngược lại, có thượng thư đài văn kiện cùng còn dấu, ai xuống đều có thể có hiệu lực. Như vậy tiến một bước phòng ngừa thượng thư đại sinh ra cái gọi là quyền thần. Hơn nữa thượng thư đại xử lý công văn lệnh hàng ngày Trình quân quốc đại sự không trải qua thượng thư đại tay, mà là ở bên trong các xử lý, hắn mỗi ngày đều muốn đến nội các cùng giả hộ Tuân Du mọi người cùng xử lý quân quốc đại sự. Nói tóm lại, hắn chính là muốn tập quyền, ai cũng đừng nghĩ phân đi hắn quyền lực. Cái gì gọi là đế vương? Nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực người vì là đế vương. Đem quyền lực phân ra đi đế vương, vậy còn gọi đế vương? Cái gì ngăn được thuật, cái kia đều là vô năng đế vương đem quyền lực phân ra đi sau khi bạn bất đắc dĩ thỏa hiệp, nói trắng ra chính là trấn giữ không được người bên dưới, chỉ có thể lấy người chế nhân. Có thể người bên dưới không hiểu ngăn được thuật, Người ta hài lòng thời điểm buổi tiếp ngươi diễn kịch, không vui thời điểm liên thủ là ngươi, ngươi có thể làm sao? Cái gọi là ngăn được, bản thân liền là mềm yếu mà vô năng biểu hiện. Giả tính đế chế hành thuật có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng ở trung nguyên chương tuyệt đối quyền lực trước mặt khác nào cho đùa. Quyến nưu thuần xúc tích không ra trí cao vô thượng quyền lực. Tinh minh cường tướng cùng nghiêm ngặt chế độ mới có thể khiến quyền lực điên cuồng phát sinh. Chế độ một khi chứng thực, đem rất khó bị lật đổ, càng là nghiêm ngặt kín đáo chế độ càng khó lật đổ. Thiên điện bên trong bày một tấm tiểu bàn ăn, bốn món ăn một thang một đĩa trái cây. Lưu Vũ cùng Hí Chí Tại ngồi đối diện nhau, cho Hí Chí Tại đưa lên đĩa cùng bữa, cười hỏi, Trí Tại à, ngươi là lần thứ hai đến Lạc Dương, ấn tượng làm sao?" Hí Chí Tại không nhịn được cảm khái, "Lạc Dương tân thành, chân thần đều vậy." Lưu Dụ trong lòng đắc sắc, không nhịn được truy hỏi, "Thần ở nơi nào?" Hí Chí Tại tự đáy lòng khen, "Thần ở quy mô lớn lao, thần ở dân sinh yên vui, thần ở quốc thái dân an, hoàn hước không giống nhân gian chi thành, là gọi là thần đô vậy." Lưu Dụ nghe vậy cất tiếng cười to, "Thần đô là Dương, diệu a." Lúc này lại tán, sau đó có thể thần đô đại trì Lạc Dương, Chí Tài. Như vậy mệnh danh, làm ký ngươi một công, trở lại lúc đưa ngươi một món lễ lớn." Ký Chí Tài ngay vậy, hai mắt mở sáng, xin hỏi điện hạ, là gì đại lễ?" Lưu dụ ha ha cười nói, không đổi không đổi, đến lúc đó liền biết. Lại hỏi, ngươi lần này đến là dương, vì chuyện gì?" Ký Chí Tài chăm chú trả lời, "Một, thay ta nhà chúa công chúc mừng điện hạ khôi phục hắn thất lại nối tiếp đại thống. Hai, xem lễ." Lưu dụ nở nụ cười, mạnh đức vừa có này tâm, sao không trực tiếp xin bảo?" Ký Chí Tài đầu, "Nhà ta chủ công xuất thân hào tộc, cùng thị, sĩ tộc, người thân cận." cùng điện hạ trí hướng không gặp nhau, làm sao có thể đầu. Lưu dụ không nhịn được gật đầu, anh hùng thiên hạ, mới tạo mạnh đức hào khí, như có cơ hội, tất nhiên cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chí trí tài đứng dậy hành lễ, tại hạ tất nhiên chuyển đạt điện hạ Tán Dương. Lưu Vũ phất tay, không cần khách khí, người ta lần thứ hai gặp lại, có thể nói tình đầu ý hợp, là bạn cũ, coi như tán gâu được nhà. Chí trí tại ngay vậy, trong lòng có một luồng thanh phong thổi mà qua, toàn thân phấn khoái, ào ào nở nụ cười, trả lòng tư thế ngồi, vậy ta liền không khí, điện hạ, Lạc Dương như vậy phú Chiêu đãi ta này bạn cúc nhưng như vậy kéo kiện, nhưng là giả làm tiết kiệm. Lưu Dụ nghe vậy cười ha ha, thật ngươi cái hy trí tại, ngươi vẫn đúng là không khách khí. Hí chí chí tại khà khà truy hỏi, điện hạ, ngài vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Chương 294, hí Chí trí tài tuyệt vọng chương 294, hí Chí trí tài tuyệt vọng Lưu Dụ cắp lên một đũa rau trộn thịt bò bò vào trong miệng, ung dung thong thả nhai, nghiền ngấm, thịt bò kinh đạo, mùi thịt nồng nặng, mang theo hành kia thoải mái dọn, tội giá thay động, chua sảng khoái cùng bà bụng, cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra. Lại uống một hớp súp trứng hoa thanh cậu, lúc này mới cười nói, trí tai à, ngươi vấn đề này, mới vừa nghe rất đơn giản, nhưng nhìn ngẫm bên dưới nhưng rất nhiều phức vấn. lao tử nói vị vô vị, Trang tử nói nó thực không tấm lòng, Khổng tử nói nhan hồi một bữa ăn một cái muốn như vậy. Có thể lao tử cũng thích phanh tiểu tiên, Khổng tử càng nói thực bất tiếm tinh quái bất tiếm thế. Trang tử càng hỏi thế nhân, dân thực bất vui, con mai thực tiến, tức mà cam mang, xi si nha thị thử, bốn người nào ngỡ chính vị. Người ăn heo cừu thịt bò, lộc cỏ, dê ăn rắn, củ đêm ăn thử, một loại nào là chân chính mỹ vị? Có thể thấy được à?" Hẩm thức một đạo. Quý trọng cùng kiêu kiện, vị vị cùng nhợ nhẽo, cũng không định số ở lòng người mà thôi. Ngươi là thảo mạnh đức cố vấn, ngồi ở vị trí cao, hưởng hết hoa phục mỹ thực, thế này bốn món ăn một thang liền cảm thấy kiêu kiện. Có thể đổi một mạch tính bình thường, này bốn món ăn một thang chính là thế gian khó tìm sơn hào hải vị. Có phải là đạo lý này? Chí chí tài sắc mặt thoáng trầm trọng, lời ấy có lý, nhưng điện hạ thân là bà châu chi chủ, ít ngày nữa càng đem đăng cơ sứ đế, sao có thể lấy bạch tính bình thường tự so với? Lưu Vũ ngón tay cái lên, thật ngươi cái chí tẩy, quả thực xá quyết, ta như vậy che lớp đều che lớp có điều đi. Vậy thì ăn ngay nói thật, ta xác thực dự định lệ hành tiết kiệm chi phòng, phòng ngừa phô trương lãng phí. Quốc gia phú cường Bạch Tính giàu có là chuyện tốt, nhưng hơi một tí phô trương lãng phí lấy thỏa mãn so sánh chi tâm, với đất nước với dân thai hại vô ích. Phô trương lãng phí chi phong một khi thịnh hành vào quốc, thậm chí có thể dao động quốc bản. Thiên hạ ngày nay, tất cả mọi người đều coi thường này cố bầu không khí nguy hại, ở trong mắt ta, nó nguy hại có thể cùng đảng người lập quyền, sĩ tộc bang địa, hào tộc cấp tương đương. Thiết chí sợ hãi, thật sự đáng sợ như thế. Lưu dụ gật đầu. Tiên hạ ngày nay, bất luận pháp gia vẫn là nho gia hay hoặc là cái khác tư tưởng lưu phái, thống trị thiên hạ phương tức từ đầu đến cuối đều là người trị. Chỉ Chị người được hạnh cao thượng, thiên hạ này liền an bình. Chỉ người đức hạnh bại hoại, thiên hạ này tất nhiên tình cảnh bi thảm. Này đức hạnh bại hoại từ nơi nào bắt đầu? An Mặc đi lại, đặc biệt là ăn một trong sự, một ngày ba bữa bất chi bất giác, đối với đức hạnh ảnh hưởng như mưa xuân nhạn vật nhắm nhủi không hề có một tiếng động, một khi nổi lên so sánh tri tâm, đức hạnh thì sẽ từ một ngày ba bữa bắt đầu bại hoại, tiến tới từ từ ảnh hưởng xuyên ngụ nghĩ càng tất nhiên sinh sôi cái khác các loại bại hoại hành trình như tháp hộ. Ngược lại như từ trên xuống dưới lệ hành tiết kiệm chi phòng liền có thể thời khắc cảnh giác chỉ người từ căn nguyên trên ngăn chặn các loại loại tượng. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn nhưng chỉ cần phần lớn người đồng ý hành tiết kiệm việc liền có thể khiến thiên hạ bầu không khí vì đó trong sáng tiến tới ảnh hưởng một đời lại một đời người nói đến đây ngữ trùng sâu xa nói trí tài à nhà có gia phòng Quốc cũng có quốc phòng quốc phòng tiết kiệm quốc dân mới giàu có thế trí tài ngay vậy như trong đầu lượng trung vàng đại nữ nhiều tiếng rung động đứng dậyớ mái cũng cung kính tính hành lễí tài đa tạo điện hạ chỉ điểm Lại thành cần nói, điện hạ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, khiến tại hạ tự nhiên hiểu ra, lần này trở lại, tất nhiên khuyên căn nhà ta chúa công lệ hành tiết kiệm chi phong để ngừa vi vô dẫn. Lại nói, điện hạ như vậy chân thành, đem trị quốc kế sách thẳng thắn cho biết, tại hạ nhưng lòng mang nhỏ ngó ta bí, số hộ, số hộ. Trực tiếp thẳng thắn, tại hạ đến Lạc Dương, còn có một tầng nhiệm vụ, chính là nhòm ngó lạc dương các loại mang về bộc dương, xấu hổ, xấu hổ. Lưu dụ thì lại thấy mà cười. Cái này hy chí cũng thật là cái cố tử. Vậy thì toàn thẳng thắn. Anh, cái thời đại này người vẫn còn có chút chất pháp ở trên người. Nhưng cười nói, không sao, không sao, Lạc Dương các loại, ngươi có thể thấy được liền không phải bí mật, ngươi có thể mang về đó là bản lãnh của ngươi. Không được ngươi, Thiên Nam địa Bắc các châu một quận trưởng huyện lệnh cũng có thể đến tham quan học tập. Có thể học bao nhiêu học bao nhiêu, mang về có thể khiến dân chúng chịu ích, cái kia chính là tốt đẹp. Thiên hạ bách tính khổ sở đã lâu, có thể cứu một cái là một cái, cái này cũng là ta sơ tâm. Chí trí tại càng cảm động, viên mắt hơi tỏa nhiệt, ướt át, hầu như ni lệ. Nhớ năm đó, phong nhã hảo hoa lúc, làm sao không có đầy ngập xích thành, thuần thúy thứ mẫu, một lòng phải báo hiệu quả triệu đỉnh tế thế an dân. Có thể ở thế tục bên trong rễ rượi đến lâu, dần dần đã quên sơ tầm, bị phú quý quyền thế mê mắt, tuy rằng vẫn như cũ muốn làm một fan sự nghiệp, nhưng nhiều hơn rất nhiều tính toán, không còn ngày xưa thuần ý. Sớm biết hắn là nhân vật như vậy, tội gì đầu tạo? Tao công tuy rằng cũng có kiêu hùng bản sắc, có thể cùng điện hạ lẫn nhau so sánh, kém đến đâu chỉ một bậc. Ai, hối hận thì đã muộn. Lưu dụ thứ thấy hy chí cải thay đổi sắc mặt, trong lòng ngắm nhạng. Nếu có thể đem này tiểu lão đầu giao độc lại đây, vậy cũng chơi thật vui rồi, tao thao không được hết tầm như lôi. Ăn xong, tự mình làm hý trí tài ở trong hoàng cung sắp xếp một gian khách xá. Hoàng cung trùng kiến sau khi, vẫn như cũ phân nam bắc hai cung, nam cung tất cả đều là các bộ nhà môn, bắc cung là hắn cá nhân nơi ở, bắc cung cũng chia sinh hoạt hàng ngày cùng với Làng công, thượng thư đại ngay ở bắc cung. Vì lẽ đó hoàng cung ở hắn nơi này cũng không phải xâm nghiêm giường nào địa phương, nam cung đâu đâu cũng có đại quan tiểu lại, phu xe, tùy tùng thậm chí tiểu thương đều có thể ra vào nam cung. Đương nhiên, thủ vệ tất nhiên nghiêm ngặt. Chính là giả hộ Tuân Du tùy tùng cũng phải đăng ký kiểm tra, mỗi khi gặp đại sự càng nuốt xoá người. Bên trong cung điện cũng là ba bước một tiếu năm bước một cương, các nha môn càng hộ vệ trọng trùng. Bên trong hoàng cung hộ vệ tất cả đều là hắn thân vệ, do hắn tự mình thống lĩnh, cộng một bọn người, nơi đóng quân cũng ở trong hoàng cung. Cho tới ngoại thành, tạm thời do Điềm Y quan vũ mọi người phụ trách, nhưng nhân số còn thiếu rất nhiều. Thủ vệ lớn như vậy một tòa thành thị, dù cho chỉ tuần tra cũng phải hết mấy bọn người. Hắn chính đang tổ chủ bị kiến kinh doanh lấy thủ vệ thành lập, dự kiến kế hoạch chiêu mộ 6 bọn người, nếu như còn chưa đủ dùng, liền 12 bọn người. Còn có cổng thành ý, một môn một uy, chuyên môn phụ trách cổng thành khai quan, thủ vệ kiểm tra, đăng ký các loại công việc. Chính thành binh mã ti đã bắt đầu dựng thành, phụ trách trong thành tuần tra, chỉ an, phòng cháy chữa sự vụ. Đợi đến toàn bộ thành lập hoàn thành, thành Lạc Dương bên trong các quân chủng tổng số người đem ở 12 đến 20 vạn trong lúc đó. Những này quân đội chủ yếu quan tướng để cho hắn người hoàng đế này trực tiếp tất cử, bao quát mỗi một cái cùng thành ủy đều là hắn thân tín. Tài cầm nặng như thế binh, coi như Lạc Dương ở ngoài những châu khác quận toàn bộ tạo phản cũng không có chút nào không hoàn hốt. Thiết ở tại Nam cung nhà nước bên trong khách sạn, thấy thủ vệ nghiêm ngặt nhưng không khỏi ra bảo, trong lòng phục. Đây là tự tin chứ. Tự tin có thể phòng thủ được lòng mang ý đổ xấu người. Bằng không, kẻ xấu ở Nam cung trọng địa thả một cây đuốc, cái kia đến tiêu bị bao nhiêu công văn thậm chí văn võ con trước. Đối lại những nơi khác, đừng nói hoàng cung, chính là nhà môn thậm chí cấp thấp nhất ở nhà cũng cấm chỉ người bình thường tới gần, chí ít buộc dương như vậy, tàu công chỗ ở châu nhà không lớn, nhưng bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng địa bảo vệ, liền ngay cả binh sĩ cấp thấp sĩ quan cũng không thể tới gần, chớ nói chi là bạch tính bình thường. Ra hoàng cung, tìm một chiếc xe đời tay, ở trong thành lung tung không có mục đích đi loanh quanh, thỉnh cùng phu xe nói chuyện tiếng. Đi một lúc thay cái phu xe Nửa tháng mới dạo khắp thành Lạc Dương cũ lại khu, An rất nhiều thấy đều chưa từng thấy mỹ thực, mua thật nhiều bộ Dương cũng cực hiếm thấy sự vật. Cho gian rất nhiều, duy nhất tương đồng điểm chính là giá cả so với hắn tưởng tượng luôn thấp. Tiến vào quán lẩu trước, cho rằng muốn xài chi ít 500 văn. Kết quả ăn uống được căng cứng cũng mới bỏ ra hơn 80 văn. Này giá hàng, rất khủng bố. Khí chí càng chuyển du, sắc mặt càng nặng nề. Ở Lạc Dương trước mặt, bộ Dương lại như cái keo kiệt cảnh tối Lạc Hậu Sa sôi nông tồn. Tập binh lực e đánh không Dương cộng 64 tòa Cổng thành một môn một 1000 một người, tổng thành ủy tổng cộng 64000 người. Ký Chí Tài bỗng nhiên lòng sinh tuyệt vọng, muốn trả giá ra sao mới có thể phụ trợ tạo công đánh bại như vậy Lưu Dụ. Chương 295, Hoàng Trung tung tích chương 295, Hoàng Trung tung tích Ký Chí Tài hành tung, lời nói, rõ ràng 10 10 điều thu dọn thành sách đưa vào hoàng cung. Lưu Dụ tiện tay lật qua lật lại, ném qua một bên, hướng Giả Hủ cười hỏi, "Văn Hỏa, ngươi nói, có cơ hội đem này tiểu lão đầu nhi đào lại đây sao?" Giả Hủ lắc đầu, Ký có đại tài, như hắn hiện tại hơn 23 30 tuổi chúa công ra tay, nhất định có thể đào lại đây nhưng hắn hắn đến ở độ tuổi này đã bắt đầu cân nhắc tang lễ không hẳn đồng ý mạo hiểm khí tào xin bảo Thôi bất cần một chút thì sẽ hạ xuống trên nghèo yêu giàu chi danh thuộc hạ cảm thấy thôi hắn biết được chên lệch chỉ có thể càng thêm liều m mạng vụ tá Tào tháo mà đối kháng chúa công như vậy chính là mệnh chết cũng có thể hạ xuống trung trinh chi danh lưu dụ dụớ dâu cân nhắc chốc lát tán thành giả hụ phân tích có mấy người thật không thể lấy phạm nhân tri tâm suy đoán Ký chí tài loại này chí giả bản thân thì sẽ không dễ dàng làm ra phạm chủ việc càng không thể ở nguyên nan thời khắc bước bỏ Ttào Ththáo xin vàoạ dương coi như lại hi vọng nhiều nhất rời đi tảo thảo quý ẩn núi rừng. Nghĩ tới đây, hướng Giả Hủ nói, rút lui đi, đừng để ý tới hắn, hắn không lật nổi bao lớn song gió, bộ phong ti nhân thủ quý giá, dùng ở những nơi khác càng tốt hơn. Giả hù gật đầu, lại nói, "Chúa công, Hoàng Hán Thăng từ khi trở về Bình Châu liền không xuất hiện nữa quá, có thể hay không sẽ ra chuyện?" Lưu Dụ lại xua tay, người cũng không cần thăm dò, Hoàng trung người này phẩm hạnh không thể nghi ngờ, chậm chạm không về ác sẽ có duyên cớ, coi như gặp phải bất ngờ vậy cũng là mệnh số gây ra, không cần bỏ vào quá nhiều nhân thủ sưu tầm, Bình Châu bộ nhân thủ lưu ý liền có thể." Vừa dứt lời, Có hầu gái gõ cửa, "Chúa công, Bộ Phong Ti Kinh Châu bộ cấp báo." Lưu dụ nhìn về phía Giả Hủ, "Lão giả, người sắp xếp." Giả Hủ đội vã xua tay, "Chúa công, người biết ta, ta đã sớm cải tạo quy chính, có việc gì thì nói đi, không nữa đùa bỡn trò vặt." Lưu dụ tăng cao âm lượng, đưa vào. "Hầu gái đẩy cửa mà vào, nâng một phần văn kiện." Thì nữ này nói là hầu gái, nhưng vị thượng thư đại quản lý còn có cái thượng thư lang danh hiệu, là hắn tiếp thân thư ký. Như vậy tiếp thân thư ký, hắn có 10 mấy cái. Trên văn kiện tiêu khẩn cấp hai chữ, đánh xi si phẩm ấn, ấn văn bộ phòng thị kinh châu Nam Dương bảy chữ. Hầu gái thấp giọng nói, phong thư cùng phong ấn hoàn hảo vô quyết. Lưu Vũ gật đầu, mở ra, rút ra thư giấy nhìn lướt qua, đưa cho Giả Hủ, cười nói, hoàng trung đây là dẫn theo một món lễ lớn vật trở về. Giả Hủ nhìn lướt qua, cau mày, hoàng trung lĩnh trưởng Sa Đô Úy Lưu Bản, Tương Dương Đô Úy Lưu Hủ, cẩm phảng Tạp Cam Linh cùng với Khan Vàng Dương Nguyệt Chu Thường, Liêu Hóa, Đùi thiệu, liêu ích, mọi người đến quận dương, chính hướng về Lạc Dương mà đến, tổng cộng hơn 200 người, trình thảm đạo, phản nhân. Nghe nói thời gian dài sinh sống ở núi rừng bên trong, khá lắm, đây là móc cổ trúc trước. Tặc Hân Bàng ta biết, Cẩm Phàm tặc lại là cái nào đỉnh núi. Trường xa Đô Lý cùng Tương Dương Đô Lý lại là xảy ra chuyện gì? Lưu Vũ cười nói, ngươi vậy thì không biết chứ. Nay mấy cái Tặc khăn vàng cũng không đơn giản đây, đặc biệt là Chu Thường, Liêu Hóa, Đùi Nguyên Tiệu này mấy cái, đều khá là dũng mãnh. Cẩm Phàm tặc Cam ninh càng là ghê gớm nhân vật, võ nghệ cùng Chu Thái gần như, tiến pháp càng hơn một bậc, hơn nữa tinh thông thủy chiến, bộ chiến, kỵ chiến, là một thành viên ghê tướng Lưu Bản Mã, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa là tôn thất con cháu, là Lưu Biểu tử tử, chẳng biết vì sao gặp tùy tùng hoàng trung lên phía bắc, trong đó ắt sẽ có duyên cớ. Lưu Hổ ta không hiểu nhiều, nhưng có thể đảm nhiệm tương dương đối ý, cũng tất nhiên là Lưu Biểu tâm phúc. Văn Hỏa, Lưu Biểu gần nhất một năm có thể có đại biến cố. Giả hù bắt đầu, Lưu Biểu ngoại trừ chiêu binh mai mã chính là noi theo chúa công xây dựng tường thành, càng dọc theo hán thủy xây dựng hàng phòng thủ, ân, trùng trúc phản thành có tính hay không? Lưu Dụ lắc đầu một cái. Xây công sự không tính hiếm có sự tình. Trong lịch sử, không cái nào chưa hầu Lưu ý cơ kiến, đại thể ở nguyên cơ sở trên tu tu bồ cũng là Đông Ngô khai phá man hoang khu vực lúc xây dựng rất nhiều tân thành, còn chút cái kiến như thành, nhưng quy mô cũng không lớn, thậm chí có thể nói có chút thiếu kiện. Nhưng hiện tại, có Hán Châu Ngọc ở trước, những người khác đều nhìn thấy thiết thiết thật thật chỗ tốt, đương nhiên sẽ không là hở dồn dập nói theo. Hán Thu được trong tình báo, liền ngay cả Viên Thuật cũng rộng trinh bạch tính dự định xây dựng thêm thọ xuân thành. Viên Hiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Trương, Dương Bưu thậm chí cách xa ở Giao Châu xứ nhất đều không nhàn toàn quốc trên dưới đều ở đại làm xây dựng. Chỉ là hiệu suất, chất lượng cùng đãi ngộ mà. Một lời khó nói hết. Bởi vì chủ trì thi công nhiều là địa phương sĩ tộc cùng hào tộc, dùng người, dùng bao nhiêu người, lấy cái gì người, dùng như thế nào, mọi người là những người này định đoạt. 2000 năm sau loại cỡ lớn công trình bên trong đều tấm màn đen tầm tầm không cách nào phòng ngừa, cha đều cha có đến đây. Huống hồ hiện tại, huống hồ những người kia căn bản không trả. Những người kia chỉ nhìn thấy hắn xây công sự sửa đường đem kinh tế mang theo đến rồi, nhưng không có nhìn thấy hắn vì bảo đảm tiền công có thể đủ ngạch đủ số lượng phát đến dân phu trong tay bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Vì lẽ đó, hắn không lo lắng chút nào. Kinh Châu, quận Nam Dương, Lô Dương huyện Hoàng trung đoàn người một đường lao nhanh, bước chân một khắc liên tục. Hoàng trung càng không ngừng cho mọi người khuyến khách đi, quá Lô Dương huyện, tiến vào Dự Châu hoàn cảnh sau hướng bắc đi hơn trăm dặm liền đến Lạc Dương. Nơi này đã ở điện hạ phạm vi thế lực bên trong, an toàn cực kỳ, không cần lo lắng truy minh, có thể yên tâm lớn mật địa chạy đi, trong vòng 2 ngày tất đến Lạc Dương. Với các ngươi nói, Lạc Dương thật rất lớn, cách mấy chục dặm liền có thể trông thấy, muốn nhiều chấn động thì có nhiều chấn động. Bảo đảm kinh đi các ngươi những này ở nhà quê cảm, ai muốn là không tin, coi như toán lộ trình, tính toán từ thấy thành Lạc Dương đầu tiên nhìn đến, đến thành Lạc Dương dưới có bao nhiêu lộ trình và người đi lại đội vã, Quá dự trâu một góc hậu tiến vào Lạc Dương cảnh nội, đến huyện Lương. Chu Thương xa xa nhìn huyện Lương cao to thường thành, không nhịn được thán phục, này chính là Lạc Dương. Quả nhiên hùng vĩ. Cam Linh cười nhạo một tiếng, Lạc Dương còn xa đây, Hoàng Đại Ca đã sớm nói rồi, nơi này có một tòa thành nhỏ gọi là huyện Lương, Hoàng Đại Ca, đúng không? Hoàng Trung nhìn cao to nguy nga huyện Lương huyện thành, ánh mắt mở miệng. Này, đây là huyện Lương. Ta lúc đi không giải như vậy a làm sao liền, liền hoàn toàn biến dạng. Cam Linh thấy thế cũng mừm mực, Hoàng Đại Ca, lẽ nào, đây thực sự là Lạc Dương? Chớ cùng ta nói ngươi thổi một đường đệ nhất thiên hạ thành liền trường như vậy à, thành này tuy rằng cũng lớn, có thể xa xa không đến đệ nhất thiên hạ thành quy mô, cũng thành đô gần như. Hoàng Trung lắp đầu, không, đây chính là huyệt lương. Hắn không nhận thức huyệt lương, còn có thể không nhận thức là dương. Lúc này, phía trước xuất hiện một đội kỵ binh, nhưng là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Hoàng Trung lập tức ưỡn ngực, chính là, các hạ là Kỵ binh chắc tay, phục chúa công chi mệnh tiếp ứng Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân. Hoàng Trung bối rối, Tướng Qu Chúa công biết được tướng quân một đường mời chào rất nhiều anh hùng hào kiệt, lúc này phong tướng quân vì là thiên tướng quân, mặc cho thường, hơn tín, khôi giác, vũ khí, lễ phục đã đưa đến quý phủ. Hoàng trung nghe vậy, nhột nhột thấy mở mày mở mặt, còn không về Lạc Dương đây, phong thượng trước tiên đưa đến nhà. Chúa công trong lòng có ta. Hơn nữa, ta nỗ lực không có của phí, không muốn công dọc theo con đường này ăn gió năm sương, phiên sơn Việt lĩnh cùng Lưu Biểu quân đỏ sức. Quay đầu lườm Cam Linh nhíu mày. Đây chính là ta Hoàng Hán Thăng ở Lạc Dương địa vị. Ta không phải là cái gì không có tồn tại cảm tiểu trong suốt. Tuy rằng chỉ ở Lạc Dương dừng lại mấy ngày, nhưng ở điện hạ trong lòng địa vị có thể không thấp. Chương 296, Hoàng Trung Tiêu ngạo chương 296, Hoàng Trung Tiêu ngạo Cam Linh mọi người thì lại vừa mừng vừa sợ. Hoàng Trung Thăng quan, điện hạ dĩ nhiên biết được chúng ta còn đem chúng ta xưng là anh hùng hào kiệt. Một đám cường đạo, làm sao xứng đáng bốn chữ này? Dĩ vãng cũng chưa từng người coi chúng ta là anh hùng hào kiệt đối xử. Không, thậm chí không coi chúng ta là người tốt đối xử. Ở những đại nhân vật kia trong mắt, chúng ta chính là một đám 100 không hơn không kém cường đạo. Chu Thương Liêu hóa mấy người trong đầu càng bang lên ong ong. Anh hùng hào kiệt bốn chữ không ngừng vang vọng, một lần so với một lần bằng rồi, chấn động đến mức đầu báng mắt hoa, kích động đến muốn khóc. Muốn định theo hoàng hán thang hỗn cái một quan nửa chức liền có thể, đừng nói ra quý, chính là quân hầu thậm chí đồn trưởng đều được, có thể đặt chân liền có thể. Hai năm qua, địa phương trên vẫn ở chiêu binh mãi mã, bọn họ kế sinh nhai cũng càng ngày càng khó, vì lẽ đó bị hoàng trung một chiêu mộ liền phân phát đặc trúng nhờ và Lập Dương. Bốn đã làm tốt bị người cười nhạo thậm chí nhục nhã dự định, nhưng không thừa muốn xông tới mặt là anh hùng kiệt bốn chữ. Hướng về phía bốn chữ này, cũng đồng ý vì là điện hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Lúc này, Kỵ binh lại nói, "Hoàng tướng quân, viện lương đã bị giễu trượt tốc cùng ngựa, nghỉ ngơi hai ngày cọ rửa phong trần khí lại về Lạc Dương cư mượn." Bộ xung lại nói, "Điện hạ cố ý can giận, hoàng tướng quân không cần sốt ruột." Hoàng trung nghe được này, nụ cười tỏa ra, con mắt nhạt thành một cái khe. Điện hạ chân thực cho đủ bộ mặt. Lần này, Cam hương Bá dù sao cũng nên chịu phục. Cam Linh nghe được kỵ sĩ lời nói, cũng thật chịu phục. Lão hoàng vẫn nói điện hạ làm sao làm sao bình dị gần gọi anh minh thần bó, chỉ khi hắn bất lạc. Có thể từ này một chuyện nhỏ trên liền có thể phát hiện, lão hoàng nàng nương điệu thật không khó. Điện hạ chẳng những có thể đúng lúc phát hiện hành tung của chúng ta, còn cố ý phái người tới nơi này tiếp ứng, càng sắp xếp thực tốc và gửi. Người trước giải thích điện hạ đối với lãnh địa giám sát lực lượng cường. Người sau giải thích điện hạ quả thật là cái anh minh quân chủ, mặc dù là cố ý hành động, thái độ như thế cũng đủ để cho hầu như sở hữu bộ hạ cảm động đến rơi nước mắt. Ta cũng là làm qua cận lại người, liền chưa từng thấy thậm chí chưa từng nghe nói như vậy quân chủ. Như vậy quân chủ, không tính anh minh, ra sao quân chủ mới coi như anh minh? Thú hồ nhìn chung điện hạ qua lại sự tích, đây chỉ là bé nhỏ nhất không đáng kể ưu điểm. Nay một chuyến, đến đúng rồi. Loạn người tới gần huyện Lương, nhìn cao to uy nga mà mới tinh tưởng thành, mỗi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng trung càng hỏi, huyện Lương khi nào xây dựng thêm? Kỵ sĩ đáp, Lạc Dương ngoại thành làm xong sau, phân lưu đi ra trợ thủ công cùng dân phu bắt đầu xây dựng thêm quanh thôn to nhỏ thành trì, huyện Lương 2 tháng trước làm xong, chạy theo công đến làm xong, thời gian sử dụng 5 tháng, tham dự thi công dân phu có 500.000 nhiều. Hoàng trung kinh ngạc, nhiều như vậy? Kỵ sĩ Kiêu ngạo nói, ngoại trừ chính kinh dân phu, còn có Lương thuộc lương trấn tổ chức bách tính tham dự làm lụng, nông nhàn lúc, nam nữ già trẻ cùng tiến lên chuyện, không muốn tiền công. Chỉ ăn cơm có thậm chí tự mang lương khô cùng công cụ Hoàng Trung đột nhiên chận mắt lên còn có thể như vậy kỵ sĩ gật đầu điện hạ Đức hạnh rõ ràng bác tính cảm giác sâu sắc nó thành tất nhiên là nhảy nót cầm biếnố hồ xây dựng thêm huyện thành cũng có thể bàn lớn cho quanh thân nông thôn lại có một ngày ba bữa còn no Hoàng Trung vẫn như cũng cảm thấy đến chấn động máy tính tự phát tham dự làm lụng nay ở trước đây chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy bất luận Tần Hán Cường Trinh cũng khó khănốhổ tự phát đến dântông như vậy nào có chịu không nổi lý lẽ Đây mới là điện hạ tranh bá thiên hạ sắc bén nhất vũ khí cùng kiên cố nhất tâm kiên. Dân tâm không gì không xuyên thủng, Dân tâm cứng rắn không thể phá bỡ. Cùng điện hạ lẫn nhau so sánh, lưu cảnh sinh hàng ngũ cũng ở xây công sự sửa đường, có thể nhìn kỹ nhưng như vai hề, có điều là danh gia vọng tộc bóc lột mạch tính thủ đoạn mới mà thôi, có thể quản một ngày ba bữa đã là điện hạ châu ngọc ở trước bọn họ không thể không noi theo còn ba món ăn ăn có đủ nó không. Trên công trường dân phụ rõ ràng nhất. vào Thành nhìn thấy sạch sẽ chỉnh tề đường phố cùng rộn rộn ràng ràng người đi đường, càng thấy chấn động. Ở trong núi lớn loanh quanh lâu như vậy, Đông Nhân nhìn thấy tình cảnh này, kích động đến lệ nóng rưng tròng. Cam Linh càng lẩm bẩm nói, một đô danh huyện thành liền như thế phồn hoa, thành đô đều kém xa tí tấp. Chu thương mấy người nghe thấy trên đường tràn ngập từng trận mùi hương, cái bụng càng không hăng hái. Khan bảng những người này, hầu như tất cả đều xuất thân tầng dưới chót, vốn là chưa từng ăn thứ tốt, huống hồ từ khởi nghĩa năm ấy liền tiến vào trong ngọn núi làm sức đặng, ăn uống thường thường liền điểm vị muối nhi đều không, tình cờ cấp điểm mối ăn trở về, cũng là tận lực dùng tiết kiệm, nơi nào nhận được cái này mê hoặc. Hoàng Trung cũng chạy dòng nước miệng. Nhưng dù nói, nhìn các ngươi này chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ, chỉ là huyện thành mà thôi, lạt dương đó mới gọi phồn hoa đây, trên đường cái tất cả đều là ăn ngon, một ngày ăn như thế, 10 năm đều ăn không đầy đủ. Lại bàn tay lớn bung lên nói, "Hôm nay ta xin mời, mở rộng ăn, chết no không chịu trách nhiệm." Sơ sơ ngực, còn có 7, 8 cái 100 văn kiến nguyên thông bảo. Cam Ninh một đám người ăn được ăn như hổ như sói, vừa ăn một bên hảo, đời này liền chưa từng ăn ăn ngon như vậy. Đặc biệt là Cam Ninh, thân là người thuộc, chỉ cảm thấy trước đây ăn ngon đồ bật còn không bằng trước mắt một bát nước chấm, lễ xách liền làm ba bát nước chấm. Nóng rát rồi lại đùng hương phân tán mùi vị ở khoang miệng bên trong vang vọng, cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra, hướng về phía bữa này nồi lẩu, chết cũng muốn ở lại Lạc Dương. Hoàng Trung cười hát hắc nói, Lạc Dương so với nồi lầu ăn ngon độ bật nhiều lắm đấy. Cam Ninh đầy mặt đều là hưởng thụ qua đi thỏa mãn, ngươi không hiểu, cái này nóng rát ư vị có cỡ nào đối với ta khẩu vị. Một đám người ăn uống no đủ, theo kỵ sĩ đến một nhà nhà tắm, vui sướng địa rửa sạch một phen, nhân viên tắm luân phiên ra trận mệt đến hầu như bại liệt mới coi như kết thúc. Cam Linh không nhịn được hỏi, lão hoàng, này nhà tắm ai phát minh? Thật là một thiên tài. Như thế ngâm vào xoa một cái, chân nhân cực là vậy. Hoàng trung cũng lắc đầu, hẳn là gia đình giàu có chuyển lưu đi ra đi. Cam Linh gật đầu, cũng đúng, chỉ có gia đình giàu có mới có điều kiện như vậy. Lại cười nói, điện hạ quả thực phi phú, có thể để ta người như vậy cũng hưởng thụ gia đình giàu có mới có hưởng thụ. Hoàng trung cảm động lây, nói như vậy thật không thành vấn đề, điện hạ còn chỉ an mặc đi lại cùng với đọc sách biết chữ thậm chí làm lụng, đều cùng nơi khác không giống, có thể hưởng thụ đến gì vãng nhìn cũng không dám nhìn thứ tốt, theo ta được biết, điện hạ từng ban phát chính sách Bạch Tính bình thường có thể giá rẻ mua vài bọc cùng trợ may, tên gì vài bọc xuống nông thôn, tôi chỉ chính là làm cho tất cả mọi người đều có quần áo có thể xuyên. Cam Linh nháy mắt mấy cái, cái kia không phải mua bán lô vốn. Hoàng Trung gật đầu, cái kia tất nhiên, quan phủ ra tiền trợ rút, dùng điện hạ lời nói nói, ăn cơm mặc quần áo là mỗi người sinh mà thì có quyền lợi, cũng là sinh mà thành người chủ cột nhất tôn nghiêm, Bạch Tính buộc ăn không no áo rách quần manh là quân chủ sĩ nhục. Cam Linh nghe nói như thế, vỗ bàn đứng dậy, kích động giống to, được, điện hạ lời ấy rất có đạo lý. Thật minh chủ vậy. Thời loạn lạc bên trong gặp được như vậy minh chủ, người ta sự may mắn. Lao hoàng, đi, đi là Dương, ta đã không thể chờ đợi được nữa muôn bái kiến điện hạ. Hoàng Trung giật đầu, hắn so với Cam Linh càng gấp, Lạc Dương có lão vợ cùng nhi tử, càng có hẳn tướng quân hàm. Cưới ngựa lướt bắc, vượt qua người nước, quá xây công sự, Dương người tụ, bay nhanh không tới một cái canh giờ, Hoàng Trung đỗng nhiên chỉ về đằng trước gò núi nhỏ, "Đi, đi chỗ đó." Dùng ngựa sông lên chọc lốc gò núi nhỏ, chỉ về chính phương bắc, "Xem, đệ nhất tiên hạ cử thành, thành Lạc Dương." Cam Linh mọi người theo sát mặt ấy. Xông lên núi khu trong ngáy mắt, liền thấy xa xa chiếm giữ một tòa to lớn thành trì, dài như vậy, cao như vậy, nằm ở bờ sông, phản phất một đầu nghỉ ngơi bên trong mảnh hổ, khi thế kinh khủng phả vào mặt, bọn họ đồng thời ngừng thở. Hồi lâu sau, mới cảm thấy đến toàn thân tóc gáy dựng đứng. Không phải sợ sệt, mà là chấn động. Không cách nào nói nói chấn động trong nháy mắt kinh sợ tâm thần của mọi người. Cách như vậy xa phóng tầm mắt tới, cũng như này chấn động. Đến gần rồi xem, lại nên làm gì? Cam Linh quay đầu lại phóng mắt tới Lương, trước cảm thấy đến đã đầy đủ nguy nhiên trở nên như vậy nhỏ bé. Đại nhất tiên hạ cử thành Chương 297, Cam Ninh chấn động chương 297, Cam Ninh chấn động, Cam Ninh đoàn người ngơ ngác mà nhìn cao to nguy nga thành Lạc Dương, chấn động đến to đỉnh. Đứng cho đến khi giữa trưa, bỗng nhiên phản ứng lại, đồng loạt rụt ngựa lao xuống gò núi, xông đến Lạc Dương. Không nói một lời, toàn lực dâng rồi. Khoảng cách càng gần, cảm nhận được cảm giác nuột ngạt càng mạnh, cho tới mã tốc đều không tự chủ được mà chậm lại. Đến thành Lạc Dương dưới, ngước đầu nhìn lên, hô hấp tùy theo đình trệ, đầy mắt đều là khiếp sợ cùng chấn động. Quá to lớn, đây thực sự là nhân tạo. Tiên gia cung điện cũng chỉ đến như thế chứ? Hoàng Trung quay đầu nhìn quanh, thấy mọi người như vậy vẻ mặt, Lộ ra nụ cười đắc ý một đường buôn ba, chờ chính là thời khắc này, muốn chính là hiệu quả này. Đắc ý bên trong, thằng hắn một cái, đánh dậy mọi người chấn động, lúc này mới cái nào đến cái nào, đi, vào thành. Trong thành càng rung động. Phải biết Lạc Dương vĩ đại nhất địa phương không ngừng tưởng thành cao to, càng ở chỗ phồn hoa giàu có. Nó phồn hoa cổ không có chi, đó mới là rung động nhất là người cảnh tượng. Cẩm thành ý ngăn cản mấy người, nghiêm chứng, đăng ký, cuối cùng hướng về Hoàng Trung quốc lễ, tướng quân, mời vào thành. Ca trực tổng thành quân cũng đồng loạt hành lễ. Hoàng trung đội vã đáp lễ, trong lòng đầy dẫy dãy liệt kiêu ngạo cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt, Dư Quang Phiêu thấy Cam Linh, Lưu Bảnh, Chu Thương mọi người kính lễ, ánh mắt âm mộ lúc, cảm giác càng mãnh liệt. Xuyên qua thật dài cự động, tiến vào trong thành. Hoàng trung cũng ngây người. Này không đúng vậy, lần trước đến thời điểm không phải bộ dáng này. Này, lúc này mới bao lâu, liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là chưa từng nhìn thấy. Rộn rộn ràng ràng tất cả đều là người không nói, liền ngay cả quán nhỏ tiểu thương cũng thay đổi dáng dấp. Lần trước khi đến, các bạn hàng mua tuy rằng mới mẻ nhưng về thể cảm giác cùng với những cái khác thành trì ít nhiều có chút tương tự, đơn giản là người càng nhiều càng nhiệt tình. Nhưng lúc này, liền ngay cả bán hàng rong đều biến thành không nhận thức dáng vẻ, cùng với những cái khác trong thành trì hoàn toàn khác nhau. Cam ninh mọi người lại một lần nữa rơi vào sâu sắc chấn động bên trong, con dối như thế theo rộn rộn ràng ràng đám người thâm nhập trong thành phố. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất học viện, rút cổ lại cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá chu vi các loại, một câu nói không dám nói. Thấy tuần phố sĩ tốt, hẳn không thể khoan đất khe trong, cho đến thượng thư đài một tên thượng thư lang tìm tới hoàng trung. Hoàng Tứ Quân, Điện hạ đã ở trong cung đãi thiệp, vì là ngày cùng chư vị hảo kiệt đón gió tây trần, xin mời." Hoàng Trung nhất thời kích động, "Hoàng cung." Thượng thư lang mỉm cười, "Chính là." Hoàng Trung càng kích động, "Tất cả mọi người." Thượng thư lang vẫn như cũ mỉm cười, "Đúng, tất cả mọi người, cậu tắm bàn món ngon." Hoàng Trung nhất thời lệ nóng doanh trọng. Điện hạ không phải bình thường cho bộ mặt. Ở trong hoàng cung tự mình mời tiệc ta mang về tất cả mọi người, bao quát bình thường nhất sẽ tập. Điện hạ hoàn toàn không cần thiết như vậy. Dùng ngựa đến cửa hoàng cung, nhìn mới tinh mã thành, liền muốn xuống ngựa. Thượng thư lang ngăn cản. Điện hạ có lệnh, trong cung không khỏi xe ngược điệu, chỉ cần đường phóng ngựa chạy băng băng liền có thể, nhưng nếu phóng ngựa chạy băng băng tổn thương người, muốn hỏi tội. Lại bổ sung, trong thành, trong cung con đường đều có quy tắc, ở chính giữa là đường xe chạy, cung xe ngựa khu chỉ, đường xe chạy phía bên phải là ngựa đạo, cung mã nhi cấp tốc chạy, lại phía bên phải là đường dành cho người đi bộ, cung xe đẩy tay, cỗ kiệu, người đi đường cất bước. Chứ đi bộ ở ngoài đều muốn duyên tay phải chết tất bước, đi bộ người cũng không thể đi ngang qua xe ngựa đạo, chỉ có thể tự hành đạo nơi hoặc cầu đượt nơi xuyên biệt. Càng nhất định phải nghe theo sĩ tốt Chỉ Huy, kỷ luật nghiêm minh bất luận người nào không được vi phạm. Trong cung ít người, trật tự tự nhiên còn nói được. Trong thành trên đường cái người đến người đi, thôi bất cẩn một chút thì sẽ hại người thậm chí tạo thành tắc trợ lở đượ, làm trái quy tắc người gặp căn cứ tạo thành hậu quả nghiêm trọng trình độ nơi lấy trừng phạt, nhẹ thì răng dậy, nặng thì hình phạt thậm chí tử tử. Vì lẽ đó ghi nhớ kỹ, vừa muốn đi chậm, hai cần nhờ hữu chạy, ba muốn nghe từ tuần đường sĩ tốt chỉ huy. Bằng không, thật xảy ra chuyện, chính là điện hạ biện hộ cho cũng vô dụng. Hoàng trung mọi người lấm lét. đầu xem, trên đường quả nhiên vẽ ra từng đạo từng đạo màu trắng đường rộng có chút giao lộ còn vẽ ra ngắn đường ngang. cam Linh mọi người càng trong lòng khủng hoảng thành lạc dương quả nhiên khác với tất cả mọi người quy củ nghiêm ngặt đi đường đều có như thế nhiều quy củ cùng nơi khác hoàn toàn khác nhau ở nơi khác đừng nói cái gì quy củ quyền lực chính là quy củ người đang nắm quyền ở trên đường đấu đá lung tung, đâm chết người cũng chỉ trách người chết né tránh chậm chễ không truy cứu đại bất kính chi tội đã là pháp ngoại khai thân hai người chạm mặt ai quyền lực tiểu ai bảo đường máy tính bình thường ở trên đường thấy quyền quý xeửốcệ tốt nhất lập tức xoay người quay lưng con đường thúc thủ mà đứng vì lẽ đó phần lớn thành chỉ trên đường phố Hầu như không nhìn thấy Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh thực sự cần trên đường phố, cũng là mau chóng làm việc sau rồi đi, tuyệt không lưu lại. Cái gì dẫn xe buôn bán tương dọc đường mua đi, cung cấp thái dân An Thiên Hạ Thái Bình những chữ này, mắt như thế chỉ tồn tại ở ca công tụng Đức đấu trường bên trong, trên thực tế hầu như không thấy được, càng không thể như Lạc Dương như vậy phồn hoa. Thậm chí Bạch tính bình thường căn bản không có tư cách vào thành, cũng chưa đóng nổi vào thành thuế. Ân, người bình thường ra vào Thiên Hạ đại đa số thành trì đều muốn giao nộp vào thành thuế. Châm tim một lạng tiền, nhiều thì 10 tiền thậm chí nhiều hơn, thu nhiều thu thiếu cũng vô định mấy, xem hết thủ thành sĩ si tốt. Quan chức tâm tình, càng muốn đường dẫn, đường dẫn lên nhất định phải viết rõ ràng vào thành làm việc hạng, nếu như không có lý do chính đáng cũng không cho vào thành. Cho nên tuyệt phần lớn mất tính, cả một đời đều không dạo chơi quá vị trí huyện thành. Lạc Dương quả thực có tân khí tượng, khắp mọi mặt đều cùng với những cái khác địa phương hoàn toàn khác nhau. Nếu như không có người chỉ dẫn, liền đường đều sẽ không đi. Thấy bên trong uy nghiêm chi như, càng cẩn nệ, bó tay bó chân mở rộng không mở, thậm chí không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ lo đưa tới sĩ tốt hoành nghi. Xuyên biệt thật dài đường phố, ở một nơi gạch xanh đỏ tường trắng cửa đại viện dừng lại, Dương thư Lạc Dương đại khách sạn bốn chữ. Thượng thư Lang cười nói, nơi này vì là điện hạ đề nghị thiết lập, chuyên công việc trung nhân viên tư túc, còn phụ trách trong cung to nhỏ quan lại một ngày ba bữa, mua đến giờ cơm, lấy món ăn đưa món ăn người nối liền không ngứt. Càng có thể gánh bắt loại cỡ lớn tiệc rượu, các nha môn liên hoan, triều đại ngoại tân cũng nhiều ở chỗ này. Điện hạ đã mấy lần ở đây chiêu đái văn võ đại thần cùng ngoại tân. Cửa có chuyên môn dẫn ngựa buộc ngựa nuôi ngựa trải ngựa. Tiến vào bên trong, sân hoàn thủy cảnh sắc nhã trí, một đám kẻ thô kệch càng thấy bó tay bó chân. Cho đến tiến vào phòng khách. Phòng khách là cái khu nhà nhỏ Trong sân có phòng đơn có hai người, bốn người cùng với nhiều người còn khách mời muốn ở nơi nào, theo khách mời tự thiện. Có người làm ở bên cạnh hậu hạ, nơi nào rửa mặt, nơi nào thay y phục, nơi nào thuận tiện các loại. Lại có thượng thư lang đưa tới bên trong ở ngoài nguyên bộ bộ đồ mới, chờ bọn họ rửa mặt thay đổi quần áo, cùng đi đến phòng yến hội. Cách thật xa, Hoàng Trung một ánh mắt trông thấy Lưu dụ. nhất thời lệ nóng doanh tròng, không kìm lòng được địa tăng nhanh bước chân, chạy như bay đến Lưu dụ trước mặt, phụ phủ, một gối quỳ xuống đến Lưu Vũ trước mặt, thất thanh khóc điện hạ, thuộc hạ trở về. Chương 298 Diệu Hào chương 298, rượu Hào lưu dụ một cái đỡ lấy Hoàng Trung, cười nói, ngươi có thể coi là trở về, không phải nữa, ta đều dự định đem binh cùng lưu cảnh thăm ngươi. Hoàng Trung kích động, lệ thế dàn dụa, lao chúa công ngâm nhớ. Lưu dụ ôm Hoàng Trung, tần tần vỗ hai lần, nam tử hán đại trợ phu, mặt làm con gái nhỏ tư thái, đến đến đến, giới thiệu một chút người mang về anh hùng hào kiệt, ta là chỉ nghe tên không gặp một thân. Hoàng Trung xoa một chút nước mắt, kéo qua mấy người, chúa công, đây là Cam ninh Cam Vân Bá, đây là Chu Đường, Liêu Hóa, Bùi Lưu Hích, Cung Đô. Hai vị này là Lưu Cảnh Thăng tử tử cũng là thuộc hạ bạn tốt Lưu bản, Lưu Hổ, mỗi người đều có nghệ bất phàm. Mấy người quy xuống, trên lệnh không đồng đều địa hành lễ, bái kiến điện hạ, cầu điện hạ thu nhận giúp đỡ. Lời này vẫn là Hoàng trung giáo. Lưu Dụ lần lượt từng cái nâng dậy. Quay về Cam ninh trên giới phải trái đánh giá, thấy thế nào làm sao đắc ý Cam Linh ai, Bách Kỵ cứ tạo danh Cam Hư Bá, so với Trương Liêu Di trấn tiêu giao tần không kém chút nào, thậm chí càng mạnh mẽ chút. Ngoại trừ chiến tích này, cái khác chiến tích cũng tương đương mắt sáng, hơn nữa năng. Chiến lược cá nhân không thiếu sót, thưởng binh cũng không thiếu sót. Ở Giang Đông 12 hổ thần bên trong, luận thực lực tổng hợp, chỉ sợ là số 1 số 2, bài người thứ 8 chỉ vì vị trí thứ 7 đều là tôn kiên tôn sách thời kỳ lao thần, bối phận cao, tư lịch, dày, chân thực năng lực, hoặc là cá nhân võ lực lệ yếu, hoặc là thống minh năng lực không đủ. Nhưng Cam Ninh, khả khả, hiện tại là của ta rồi. Vô bu Cam Ninh bay, thỏa mãn gật đầu, đến rồi là tốt rồi, đến rồi là tốt rồi, ha ha, bảo đảm ngươi không hối hận. Ở Chu Thương trước mặt, trên giới tỉ mỉ, đặc biệt là xem xét nhìn Chu Thương hai chân quả nhiên hùng trắng Lực bộ phát rất mạnh, so với xuyên biệt tiền nhìn thấy chạy cự ly ngắn vận động viên còn mạnh hơn một điểm. Nhưng khẳng định không diễn nghĩa bên trong viết đến như vậy thần. Diễn nghĩa bên trong còn nói Hồ Sa Nhi có thể ngày đi 700cm đây. Hơn nữa vị này có thể theo quan nhị ra huấn cái thần bị, cũng coi như là lựa chọn lớn hơn nỗ lực đại biểu. Liêu hóa thực lực cũng không kém, lại không có thể tại bên trong quan đế miếu luôn cái một quân nửa trước. Thục trung không đại tướng Liêu hóa làm tiên phong, Liêu Hoa có thể trở thành là Thục Hán hậu kỳ tiên phong lựa chọn, thực lực khẳng định không thể nghi ngờ, Thục Hán lại không người nối nghiệp vậy cũng là cái đường hoàng ra dáng quốc gia. Liêu Hóa không mấy cái bản trải có thể nâng mặt kỳ. Chân thực trong lịch sử, Liêu Hóa xuất thân gia tộc nhỏ, là quan vũ chủ bộ, vị Đông Ngô tổ Bình sau giả ý đầu hàng bảo mệnh, lại giả chết mang theo mẹ giá trốn về thổ quốc, sau đó một đường thẳng trước, quan đến Hữu Sa Kỵ đại tướng quân, Tịnh Châu thứ sử trở trước, là thuộc Hán Hậu kỳ trụ cột một trong, hơn nữa trưởng tộc. Lưu Vũ tỉ mỉ nhìn kỹ Liêu Hóa khuôn mặt, quả nhiên cùng Chu Thương mọi người không giống, khuôn mặt có chút nho nhã nh không phải thuần túy dân gian. Đối nguyên tiểu mã, cũng là hư cấu nhân vật, giống như Chu Thương, nhưng mệnh càng nguy, đã đổ quan vũ tình huống bị Triệu một thương chết. Lưu Hích còn là một căn vàng thủ lĩnh tới. Cung đô mạ, không đáng kể, cho ai là một người phó tướng được. Lưu Bàn Nhưng là một nhân vật, trong lịch sử ở Lưu Biểu dưới trướng địa vị không thấp, chấn thủ kinh nam hướng dẫn Giang Đông khu vực, cùng Tôn Sách đánh thật nhiều tràng cuối cùng không địch lại lui ra Giang Đông, sau đó liền không tin tức. Có thể làm cho Tôn Sách tự mình xuất binh đồng thời giao thủ nhiều lần mới lưu binh, toán 12 hổ thần trình độ không quá đáng đi. Lưu Hổ trong lịch sử để lại cái tên, chỉ nói là Lưu Biểu từ tử nhưng dựa theo Hoàng Trung từng nói Lưu bản lưu hổ hình đệ là lưu biểu cẩn thận phục thành viên nòng cốt bộ dưỡng, thực lực kia tất nhiên sẽ không quá kém, không phải vậy bồi dưỡng cái cái gì sức lực. Lưu Dụ lần lượt từng cái Hàn Nguyên, Độc Nguyên. Một hồi lâu mới xin mời mọi người đi bảo. Ngồi xuống sau khi, cũng không phí lời, chúc rượu một ly, trực tiếp khai tiệc. Lưu Dụ tạm ngưng, Hưu Cam Linh, An Thị Tuống rượu rất thoải mái. Cuối cùng Vũ Cam ninh bả vài nói, "Chú bá, làm rất tốt, tuyệt không phụ lòng ngươi ngàn xa xôi chạy tới Lạc Dương, dựa theo quy củ trước tiên theo ta nửa năm, quen thuộc kỹ càng tình huống ở bên này, đến thời điểm lại phân phối cho cụ Nơi này cùng nơi khác khác nhiều, rất nhiều chuyện đều muốn học lại từ đầu. Người muốn làm đại sự, phải bù đắp trước thiếu những người bao quát đọc sách viết chữ khẩu âm. Nói chung, không nên gấp, có người lập công thời điểm. Phát động rượu Hào đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng tiểu lượng cùng cùng ngậm người thân mật độ. Rượu Hào có thể tăng lên thân mật độ. Còn có chỗ tốt này. Sớm biết nên nhiều tổ chức ti rượu. 3 ngày một tiểu đốn, 5 ngày một đại đốn, cái tiêu thân mật độ chẳng phải là loại suất. Cắt rượu phí lương thực, ăn đều ăn không đủ no, lại cắt rượu uống, thực sự không có lời. Càng lo lắng dưới chướng uống rượu thành phong trào, say rượu Vì lẽ đó trước vẫn không chế không cất rượu, dù cho biết rõ cất rượu cũng kiếm tiền, cất rượu có thể quét ngang thiên hạ ngày nay, còn là khống chế lại. Nhưng nếu có thể tăng lên thân mật độ, vậy thì khác nói rồi. Thân mật độ là ẩn hình thuộc tính, nơi này không đếm trị, nhưng chỗ tốt không cần nói cũng biết, chí ít có thể tăng lên đối với những người này lực chưởng khống. Thuộc hạ nghe lời, chính lệnh liền có thể quán triệt đến cùng, chỉ điểm này chỗ tốt liền đủ để mang đến vô cùng trợ rút. Với bề mặt quân sự chỗ tốt càng nhiều, dù sao đánh trận liền muốn cái phục tụ tính, phía dưới mọi người có thể phục tùng vô điều kiện, trận chiến này tự nhiên là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Dù cho chiến lược có sai lầm, cũng có thể lấy diêu cường nhất trí tính bù đắp. Vừa vận hiện tại lương thực sản lượng cũng tới đến rồi. Vì lẽ đó, Cát Diệu, tăng thêm nữa một hạng đặc sản. Ừm, ngay ở tỉnh Châu sinh sản, đem rượu phần, hành hoa thôn đều làm ra đến, kha kha kha, chế tạo cái 2000 năm lịch sử lao hàng hiệu. Có điều vẫn phải là làm quy định, trong quân thời chiến không được uống rượu, các cấp nha môn làm công lúc không được uống rượu. Sẽ đem say rượu hàng việc muốn phạt nặng này đều viết vào quy định bên trong. Dân dân mà, vậy thì không đáng kể. Đồng ý uống thì uống, ngược lại chính là quốc tăng thu nhập. Nghĩ như thế, gọi tới người phục vụ, muốn tới 10 cái bình hảo tửu, đây là hãn mệnh tự thủ công thí sản xuất cất rượu, dùng gạo cây nướng, số ghi không thấp, số lượng không nhiều, chủ yếu vì là chiêu đãi quý khách sử dụng. Đương nhiên, nói số lượng không nhiều con là cùng sản xuất đại trà rượu lẫn nhau so sánh, như chỉ cung chính mình cùng dưới tay những này cao cấp con trước, cái kia mở rộng cái bụng uống đều còn đủ. Cam linh mọi người cái nào uống qua này hảo Vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ, rất nhanh liền hào hùng quá độ thoải mái trẻ chén, vừa khóc vừa cười, quay về lưu dụ biểu đạt kích động cùng kinh ngỡ, kể ra đến lạc dương trước sau các loại, nghe thấy Suy nghĩ cảm, phận không thể đem ruột nhạy ra đến cho Lưu Dụ xem. Đợi đến say mềm lúc, càng lôi kéo Lưu Dụ biểu trung tâm, đem Lưu Dụ thổi phồng cả ngày trên không có lòng đất một cái tuyệt thế minh quân. Lưu Dụ có diện hào gia chỉ, dịu lực được, trước sau tỉnh táo. Để hắn bất ngờ chính là, Lưu bản Lưu hổ huynh đệ hai người cũng khá là tỉnh táo, còn nhớ lê y. Hắn vô vô minh đệ hai người bay, tình huống cụ thể ta đã hiểu, các ngươi an tâm ở lại Lạc Dương, muốn tự tay báo thủ vẫn là không muốn lại đối mặt, đều dò các ngươi. Các ngươi vừa tới, ta không hiểu nhiều. Các ngươi quen thuộc kỹ càng Lạc Dương gia cũng quen tất quen thuộc các ngươi, đến thời điểm cho các ngươi thêm sắp xếp chức vụ. Đưa Minh Đệ hai người rời đi. Đến hoàng trung trong phòng, cười nói, "Đường Giả Bộ, ngươi có thể không uống bao nhiêu, nói một chút đi, dọc theo con đường này phát sinh cái gì?" Chương 299, Kinh Thương A chương 299, Kinh Thương A hoàng trung mở mắt ra, cho lưu dụ hành lễ. Sau đó mới giải thích, thuộc hạ bản ý kéo lưu bản đến Lạc Dương, nhưng hắn nhưng phải ở lại Kinh Châu vì là chúa công nội ứng. Thuộc hạ rời đi trường xa, nhưng ở trên sông gặp được Cam Thứ Bá, thấy hắn rất có nghệ, liền thuyết phục hắn đến Lạc Dương, bỏ thuyền đi bộ hộ tước. Kết quả lưu hồ cùng lưu bản thông tin lúc bị Lưu Biểu phát hiện, Lưu Biểu đem lưu bản rủ rô đến Tương Dương nắm lên đến, muốn chém huynh đệ hai người. Thuộc hạ cùng Cam Ninh vừa vã đi tới Tương Dương, nhận được tin tức, đi đến tứ viện, kết quả chúng rồi Lưu Cảnh Thang mai phục, chết rồi rất nhiều người mới giết ra đến. Sau lần đó ở trong núi cùng Lưu Cảnh thăng truy binh đỏ sức với kinh dự một vùng, cho đến chạy đến quận Nam Dương mới thoát khỏi. Chu Thương lưu hóa mọi người chính là trong lúc thu. Lưu Dụ nghe được này, thở một hơi, Bình An trở về, không phải vậy ta muốn tổn thất một thành viên đại tướng. Hoàng Trung cũng lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Vũ Tượng rằng Lưu Cảnh Thăng có điều một cổ hộ bọn nhân, chỉ có thể mặc cho Kinh Châu hào tộc bắt bí, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên ẩn dấu hậu triều, cái kia chi truy binh tương đương tinh huệ, số lượng cũng không ít, nếu không có cẩm phàm tặng chúng cùng với Chu Thương trợ tặc khăn vàng chúng liều mình, thuộc hạ vẫn đúng là không nhất định có thể đủ lông đủ cánh địa trở về. Lưu Vũ gần đầu, Lương Đại Chư Hầu, mỗi người có không tầm thường địa phương, bằng không làm sao phục chúng. Nói sang chuyện khác, ngày mùng ngày 1 tháng 1, ta muốn đăng cơ xứng đế, đến lúc đó tất nhiên đại phong chúng văn võ. Hắn thăng, rằng còn không quen thuộc luật nhưng kéo tới Cam Linh Chu liều Hóa Lưu Bảng các nhân tài, Lập công lớn, nói một chút ý nghĩ của ngươi, muốn đi đâu nhẩm trước? Hoàng trung dù muốn hay không điệu trả lời, thuộc hạ nghe theo chúa công sắp xếp, nơi nào đều được. Lưu dụ xoa tay, hay là muốn tôn trọng ý nguyện của ngươi, nếu như muốn nhiều bồi bồi hài tử, trước hết ở lại Lạc Dương Refining, truyền thụ võ nghệ tiến pháp cùng cơ sở binh pháp, như không, cái kia tâm tư, ta liền nhìn an bài cho ngươi. Hoàng trung nghe vậy, càng cảm động. Từ cổ chí kim, có mấy cái quân chủ sẽ để ý thần tử ở gia đình phương diện tam tụ. Lúc này chính mình ý nghĩ, "Chúa công, thuộc muốn ở Lạc Dương dừng lại một ít thời gian." không phải lưu luyến tình thân, mà là muốn quen thuộc lạc dương tất cả lại xuất phát, bằng không đi nơi nào đều hoàn toàn không hợp. Lưu Dụ nghe được này rất hài lòng. Có thể nói đáy lòng nói thần tử đều là càng được người ta yêu thích. Lúc này bắt đầu, ta muốn thành lập kinh doanh, hiện nay tạm định 12 doanh, mỗi doanh 5000 người, ngươi mang một doanh người cũng mà tạm đảm nhiệm trại tân binh giáo quan. Hoàng trung không rõ vì sao, chúa công, trại tân binh thuộc cái gì doanh? Lưu Dụ kiên trì giải thích, ở chỗ này của ta, phàm là binh sĩ toàn đều muốn trước tiên vào trại tân binh hoàn thành cơ sở luyện, đội ngũ, thể năng viên lên, nội bộ, đoàn đội hợp tác, cơ sở vũ khí sử dụng kỹ xảo, trở lính mới hoàn thành toàn bộ huấn luyện hạng mục sau khi, lại dựa theo từng người năng lực, điều kiện phân phối đến đối ứng trong trại lính, như thiện xạ người có thể vào cung nọ danh, thể trắng người có thể vào trọng gấp doanh. Hoàng trung nghe vậy, nhất thời bình tĩnh, đã như thế, các doanh không chỉ trước sau có trẻ tuổi sĩ tốt gia nhập, còn có thể duy trì sức chiến đấu không bị lính mới lên lũy. Lưu giữ gật đầu, còn có thể sáng tỏ quân đội chức trách, cường hóa nghề nghiệp quân nhân thuộc tính, khiến các doanh quan tương có thể chăm chú với cao cấp luyện cùng chiến đấu. Hoàng trung tự đáy lòng mà lòng sinh tính nghệ chúa công chiêu này, quả thực Cao Minh, trong quân đội, lính mới phiền vạn nhất, muốn hết từ đầu học tập, có học tập nhanh, có học tập chậm, rất nhiều quan tướng căn bản vô tâm giáo dục, lên chiến trường cũng tất cả đều là mờ mạo. Đã như thế, các trong doanh trại nhiều lá lão binh, toàn thể sức chiến đấu cao không nói, còn có thể phòng ngừa cấp thấp sai lầm mang đến các loại phiến thuốc, như thiếu doanh, Đào binh, sợ chiến các loại, tăng lên trên diện rộng về mặt chiến lược hạn. Đều nói chiến đấu hãm hại vong đạt đến 2, 3 phần 10 liền sẽ tăng tác, lại không sức chiến đấu. Nhưng cẩn thận gấp lại, can nguyên nhiều ở lính mới, lính mới nhân hoảng sợ mà chạy trốn chí tối gợi ra quy mô lớn tăng tác, như trong bộ đội nhiều là lao binh, có thể khiêng đến chiến tổn 5 phần 10 thậm chí 6 phần 10, 7 phần 10, thậm chí có tinh nhuệ có thể chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Các gia bộ khúc liền nhiều có thể chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Chúa công đây là lấy huấn luyện bộ khúc phương thức huấn luyện binh lính bình thường. Nói đến đây, chép miệng một cái, nghề nghiệp binh sĩ, cái từ này càng tính chuẩn, chuyên trách đánh trận, không cần phân tâm cái khác, tất cả vì chiến đấu, sức chiến đấu có thể nào không cao. Lại dự và ổn định cô lương, xung tốc độ ăn, tinh xảo quân giới cùng với cao cấp luyện, tự nhiên đánh đâu đó. Khi sâu một hơi, Trầm giọng nói, thuộc hạ đồng ý đến trại Tân binh được chứ? Lưu dụ vô vua Hoàng Trung bày, càng hài lòng, vậy thì như thế định, ngươi quân chức hai phần, một là Sảng nguyện doanh giáo úy, hai là trại Tân binh giáo quan, dựa theo tân quan chế, kinh doanh giáo úy là chính tư phẩm, trại Tân binh giáo quan là chính ngũ phẩm, cái này có tương ứng tiền lương đãi ngộ tiêu chuẩn. Thứ hai là đặc bị, công hầu bá tử nam làm chủ, một tước tam đẳng, cộng thêm ba cái nhập môn đặc bị, cộng 18 cái bị. Dựa theo đặc bị phong thượng quy định, ngươi lấy tam đẳng nam lên phòng, lập công lại tăng nhị đẳng hoặc là tự nhưng hắn thằng người võ nghệ cao cường thủ cầm binh pháp, lại mời chảo nhân tài có công, vì lẽ đó ta làm chủ cho ngươi mở cái trường hợp đặc biệt, cho ngươi cái tam đảm bá, không giống tức vị cũng có đối ứng ban thưởng tiêu chuẩn cùng với phúc lợi, cái này đều là giống nhau." Vì lẽ đó à, từ giờ trở đi, ngươi có trí ít 3 phần cơ sở thu bảo, sa nguyệt danh giáo úy chính tứ phẩm một phần, trại tân binh giáo quan chính ngũ phẩm một phần, tam đảm bá một phần. Chỉ cần không cá cược, đầy đủ ngươi nuôi sống một nhà trẻ." "Ha ha, ta nơi này mợ độc lập vẫn là rất phong phú, còn chứ so với chức văn công cao một chút." Đương nhiên, trong nhà của ngươi còn có thể có cái khác thu vào, thủ địa là thứ yếu, chủ yếu là kinh doanh, người nhà ngươi mở cái quán cương tiểu lâu tiệm thợ may cũng có thể, chỉ cần đừng vi phạm pháp lệnh liền có thể. Lạm dụng quyền lực hoặc là ý thế những người, nhẹ thì mãi trước, nặng thì hình phạt. Sau đó còn có thể có càng cặn kẽ pháp luật ràng buộc các ngươi những này văn võ quan chức. Lưu dụ không có một đao cắt địa cấm chỉ những này văn võ quan chức kinh Không nguyên nhân khác, không làm nổi. Quốc gia giàu có, thương mại nhất định sẽ phát đạt. Thương mại phát đạt, những này văn võ nhất định là thu lợi nhiều nhất. Một mực căn bản là không có cách cấm chế, 2000 năm sau đều không thể ngăn chặn, huống hồ hiện tại. Mạnh mẽ một đao cắt, ngược lại sẽ dẫn đến loạn tượng một phát. Trái lại không bằng thả ra một vết thương, nhưng lấy luật pháp tiến hành dẫn dắt và giảm buộc. Chỉ cần đem chủ yếu kinh tế mạch máu nằm trong lòng bàn tay, những người này kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không lật được trời. Thật gây ra chuyện gì đến, vừa bạn có lý do giới đau. Vẫn là câu nói kia, đau thương xúc tích quyền lực, chế độ sinh ra quyền uy, chế độ nghiêm ngặt, đao thương ở tay, liền không sợ phía dưới người gây sóng gió. Hoàng trung cũng không phải cảm thấy đến thế nào, bởi vì thời đại này làm quan không phải chính là phát tại sao? Có mấy cái quan lại dựa vào động lộc sống sót, Dựa cả vào mua lượng lớn thổ địa cùng với kinh thương. Tuy rằng những người bên Bắc chi sĩ mỗi người xem thường thương nhân, có thể chính mình sản nghiệp là một bộ tiếp một bộ, trên căn bản có thể lũ đoạn địa phương hầu như sở hữu thương mại. Hơn nữa hắn đối với những ngày không quá để ý, cho nên trực tiếp hỏi, điện hạ, tự nhi đây, hắn có thể không theo thuộc hạ cùng vào trại tân binh tiếp thu huấn luyện. Chương 300, bảo vệ, không vắng chỗ chương 300, bảo vệ, không vắng chỗ hoàng trùng quá lâu không thấy nhi tử, cũng không phải lo lắng nhi tử ăn uống sự tình nhưng lo lắng nhi tử tiền đồ, không có cha cháu, nhi tử liền muốn một mình dốc sức làm, còn có thể anh tài hội tụ lạc dương liệu ra một cái tiền đồ sao? Lúc này trở về, vẫn như cũng nghĩ chuyện này, muốn sớm cho nhi tử bổ cục. Lưu Vũ cười nói, hắn có thể dùng không được ngươi bận tâm. Hoàng Trung ngạc nhiên, vì sao? Lưu Dụ lại cười, hắn cấp bậc còn cao hơn ngươi. Hoàng Trung chố mắt ngất ngụm, so với còn cao hơn ta. Lưu Vũ gật đầu, hắn hiện tại là dưỡng dục viện đặc biệt mời tổng giáo quan kiêm dưỡng dục viện thuật phân viện phó viện trưởng, từ tam phẩm, hơn nữa nhân công mệnh phong nhất đẳng tự ước. Hoàng Trung khác nào nghe nói mơ giữa ban ngày, đặc biệt mời tổng giáo quan phân viện phó viện trưởng, cấp bậc như thế cao. Lưu Dụ mỉm cười gật đầu, giữa vụ viện cấp bậc vốn là không thấp, ta thân mặc cho viện trưởng, phó viện trưởng chính nhị phẩm, phân viện trưởng chính tam phẩm, phân phó viện trưởng từ tam phẩm, không phải là cao hơn người cấp một. Hoàng Trung như cũng cảm thấy đến không thể tin tưởng, hắn cái đứa bé, có thể lập cái gì công? Lưu Dụ cười to, hắn thăng hoa ha thăng, vậy ngươi có thể quá coi thường nhà ngươi cái kia đứa bé, hắn nhỏ tuổi đang nuôi dục viện là ưu thế, bọn nhỏ đều đồng ý với hắn chơi, nghe hắn lời nói Hiện tại Miệm Nhiên là dưỡng dục viện Hải Tử Vương, hắn mang võ thuật khóa được hoang nghiêm nhất, dạy học hiệu suất cũng tốt nhất, mỗi tháng một lần đại kiểm tra, hắn liên tục ưu tú thưởng, đem một đám người trưởng thành đều lễ xuống. Lại nói, lại quá 2 3 năm, lên cấp chính tam phẩm phân biệt trường, như cũng ép ngươi một đầu, kha kha, chính tam phẩm, phần lớn quan chức trấn nhạ, không có đặc thù công lao không lên nổi. Lại chêu nói, nhà ngươi đứa bé then chốt còn trẻ, vất mãn 18 tuổi học hỏi tam phẩm, đang nuôi dục viện công tác đến 22 tuổi lại chà chà, đời này đều muốn ép ngươi một đầu. Hoàng Trung nghe được lời nói này, trong lòng không nói ra được tư vị gì, cảm khái bằng ngàn. Hai lòng, nhi tử có tiền đồ. Có thể vừa nghĩ tới chính mình chính trực tráng niên liền bị nhi tử ép một đầu, long trọng trường hợp thấy còn phải hành lệ văn an, trong lòng có chịu. Nhi tử thật kỳ lao tử trên đầu, nhưng vẫn là hài lòng chiếm đa số. Nhi tử có tiền đồ. Lao hoàng nhà có người nối nghiệp, có thể ở Lạc Dương đứng bướng gót chân cũng khai chi tàn liệu, khắc thành một ông. Coi như ta ở trên chiến trường có chuyện bất trắc, cũng có thể nhắm mắt, đừng lo tang lễ. Đến Lạc Dương, quả nhiên là nhất chính xác lựa chọn. Hoàng trung lại hướng về lưu giữ hành lễ Lưu Dụ vùng buông tay, "Ngươi về nhà đi, con trai của ngươi ở nhà chờ ngươi đấy." Lại đưa cho Hoàng Trung một tờ giấy, bên trên là Hoàng Trung nhà địa chỉ. Nhà là Lưu Dụ phê, ngay ở Hoàng cung phụ cận, nơi đó trụ hầu như tất cả đều là giới trướng hắn bắt võ, dựa theo gia đình nhân khẩu nhiều ít phân phối, nhiều người liền đại điểm, ít người liền điểm nhỏ. Xem như là phúc lợi phòng, quyền sở hữu tại trên tay triều đình, kinh quan tiền nhiệm có thể xin, từ nhậm đẳng ra, chủ yếu là thuận tiện quan chức vào triều. Liên lạc Dương hiện tại giá phòng, coi như quan to tam phẩm, chỉ dựa vào động lực căn bản mua không nổi, chớ nói chi là Hoàng cung phụ cận đại biểu. Ra ngoài, ngăn cản một chiếc xe đẩy tay về nhà. Nhìn mới tinh cổng lớn, trong lúc nhất thở dĩ nhiên có chút khiếp ý hít sâu một hơi mới gõ cửa. Một cái bà già ló đầu, cảnh giác hỏi: "Ai vậy?" Nhìn thấy Hoàng Trung, trên dưới đánh giá chốc lát, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Là lao ra chứ?" Lại quay đầu lại hô một tiếng: "Phu nhân, thiếu ra, lão ra trở về." Bà già cười nói: lao ra chớ sợ, đây là gần đây lưu hành xưng hô, nha hoàn bà tự hòa đẩy tớ môn đều cảm thấy rất thuận miệng, cũng lễ phép, từng nhà đều như vậy." Trước nghe chúa Công đã nói, quản trị hủy bỏ nô lệ chế, nguyên lai nô bột toàn bộ chuyển thành thế chế. Bất luận đầy tớ làm công nhân đều muốn ký khế ước, muốn thanh toán tiền công. Liền không nhịn được hỏi, ngươi là đầy tớ vẫn là làm công nhân. Bà già cười nói, 20 năm, toán đẩy tớ đi, không phải trung thân, chờ ra rồi, làm bất động, trở về quê nhà. Hoàng Trung hỏi lại, tiền công đây. Bà già nụ cười càng đồng, 600 tiền, khế thư trên còn biết rõ hàng năm dâng lên, mỗi lần ít nhất chướng 50. Kiến Nguyên thông bảo đáng giá, toàn mua lương thực, đủ một nhà bốn chiếc ăn hai tháng. Hốn hổ còn từng năm dâng lên, một năm chướng 50 tiền 8 năm sau chính là mỗi tháng 1 ngàn tiền, đối với những này làm phổ thông công tác nha hoàn bà già mà nói, thật không biết, trong nhà có một người như vậy, toàn ra không lo ăn uống. Nếu là có hai người làm đầy tớ, liền có thể tích góp lại tiền. Đang khi nói chuyện, hoàng trung nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm liền thấy nhi tử, bạn già còn có cái nha hoàn dáng dấp nữ nhân nhấc theo đèn lồng chạy vội mà tới. Hoàng tự thấy phụ thần, mừng đến phát khóc, đến trước mặt, nhưng nghiêm mặt làm to người răng "Dốc, còn vô vô ngực màu vàng kim cái áo." Kim cái áo hình tròn, trung gian đồ án là đao kiếm tương dao, dưới đây ba viên đại ngôi sao năm cánh dưới hình một cái hình trang. Ngắn gọn, đại khí, đồ án vừa xem hiểu ngay. Quan võ, từ tam phẩm. Chính tam phẩm là trên dưới các một đạo huy giang. Cấp bậc càng cao, ngôi sao nhỏ bé càng lớn càng dễ thấy. Cấp bậc càng thấp, ngôi sao số lượng càng nhiều nhưng càng nhỏ. Chất liệu đều là giống nhau, số cương chuyên môn nghiên cứu phát minh một loại trống ghim mà hiện màu vàng hợp kim, chỉ làm kim cải áo sử dụng, mỗi một viên kim cải áo đều mang đánh số, nhận chức phân phát, nghỉ việc thu hồi, tổn hại, Tân tạo đều có người chuyên xét duyệt. Hoàng trung nhìn thấy nhi tử khoe khoang, ổn quyền hành lễ, hạ quan bái kiến hoàng viện trưởng vạn tự cũng lại nhịn không được, nhào tới hoàng trung trong lòng lực. Hoàng trung ôm nhi tự tầng tầng đánh. Hoàng trung bạn già ở một bên mừng đến phát khóc. Một nhà ba người trải qua rất nhiều khúc chiết, cuối cùng cũng coi như mà tụ. Không chỉ đoàn tụ, càng hai cha con song song tháng trước, cấp bậc còn cao như vậy. Xếp đặt một bàn tử rượu. Một nhà ba người ngồi vây chung một chỗ. Nha Hoàn ở một bên hầu hạ, Nha Hoàn ký rồi khế ước trung thân, nguyện lệ bạc một ngàn tiền, An gia tiền hai bạc tiền. Nguyện lệ bạc cho, nhà hoàng, cho nhà hoàng mẹ nhà. Loại này ký thân, ở chủ trong nhà chết giả xem như là nửa cái cố chủ người nhà. Cùng trước đây nô bộc gần như, nhưng trước đây nô bộc không có bất kỳ quyền lợi, chính là chủ nhân tiền hàng có thể tùy ý xử trí. Nhưng hiện tại không giống, không thể ép buộc ngoan hoàn làm khế ước cưỡng định ở ngoài sự tình. Nha hoàn có chuyện, quan phủ muốn hỏi trách, nha hoàn già rồi cố chủ cũng không cho vứt bỏ, phải ngôi lão hoặc là phân phát một bút dưỡng lao tiền chấm dứt hợp đồng. Nếu như cố chủ có sai lầm to lớn hay bi, nha hoàn thậm chí có thể kiện cáo cố chủ, nhẹ người giải trừ khế ước, chúng người phạt tiền thậm chí hình phạt. Đương nhiên, đối với nha hoàn hạn chế điều khoản càng nhiều, ngoại trừ hợp đồng ước định lao vụ ở ngoài còn nghiêm cấm tiết lộ cố chủ việc riêng tư, nghiêm cấm chống cắp, nghiêm cấm làm ra bại hoại cố chủ danh tiếng hành vi. Quan phủ có tiêu chuẩn khế ước hơn, có thể trực tiếp dùng. Cũng có thể căn cứ hai bên nhu cầu hiệp thương điều chỉnh. Người vi phạm, trừng phạt căn nặng, thậm chí có khả năng liên lụy người nhà. Nói tóm lại, mọi phương diện có pháp nghe theo. Hoàng trung vừa cùng nhi tử đối ẩm, một bên hỏi thăm trong nhà nhà ở ngoài các loại, từ nhà hoàn khế ước đến nhi tử đang nuôi dục viện công tác nội dụng, trong đầu tử hình thành một cái sóng lại động, càng hình tượng, càng rất sống động thành lập dương. Tôi tưởng từ trường xa đến Lạc Dương dọc theo con đường này này thấy, Vô Vô Nhi từ bay, nói lên từ đáy lòng, "Tự Nhi, chúa công chi anh minh thần võ, cổ không có trì, người ta ngồi ở vị trí cao, ngàn vạn muốn tuân thủ pháp luật lục lục công yên cho, bằng không không chỉ có lỗi với chúa công tín nhiệm, càng sẽ phá hư này an lành, giàu có, sinh cơ bừng bừng tất cả. Xây dựng lúc, chúng ta chưa từng tham dự, bảo vệ lúc, chúng ta cũng không thể bằng chỗ." Chương 301, Phong Thiện Đài chương 301, Phong Thiện Đài Hoàng Trung hai cha con dạ đàm lúc, lưu dụ ở trong hoàng cung cùng dạ ngủ mọi người thương nghị đăng cơ đại việc. Lần này đại điển càng lâm trọng, người vây xem cũng sẽ càng nhiều. Thành Lạc Dương bên trong hiện tại có hơn 90 vạn dân số thường trú, tính cả ngoài thành vùng ngoại thành, ngày đó gặp gọi tới chí ít 120 vạn. Thành Lạc Dương có thể chứa được đến dưới nhiều người như vậy, nhưng toàn đẩy ra trên đường liền rất nguy hiểm. Vạn nhất có cái giẫm đạp, hậu quả khó mà lường được. Thì sự biến tăng sự, lại hiện ra bây giờ sấm vị chi phong giày đặc thời đại, không chắc gặp chuyển thành hình dáng gì. Giả Hủ cau mày, nếu không, toàn thành giới nghiêm. Cùng ngày nghiêm cấm bách tính trên đường phố. Tuân Du không chờ lưu dụ phản đối, trực tiếp phản bác, không thể Đây là tụ lại dân tâm tuyệt hảo cơ hội, có thể nào giới nghiêm. Giới nghiêm gặp thương tổn nghiêm trọng Bạch tính chất phát tình cảm. Lưu Dụ theo gật đầu, không thể giới nghiêm. Làm trái chúng ta nhất quán phong cách. Giả Hủ bị phản bác, cũng không tức giận, tiếp tục suy tư đối sách, không giới nghiêm, bên kia chỉ có thể tăng mạnh dẫn dắt, phân lưu, khiến Bạch tính có thứ tự xem lễ. Tuân Du như cũng phản bác, có thể lạc dương nhân khẩu rất nhiều, lấy bách tính đối với chua công tình yêu, trăm vạn còn lại bách tính chen chúc mà bảo, làm sao phân lưu Giả Hủ chân mày nhíu chặt hơn. Lưu Dụ nhìn về phía không nói một lời điện phòng, điện phòng Ý của người thế nào?" Điền Phong lắc đầu, "Chúa công, thuộc hạ mới đến Lạc Dương không đủ nửa tháng, đối với Lạc Dương không hiểu nhiều, không dám nói lung tung." Lưu Dụ lại nhìn Lý Nho, "Lý Nho, người đây." Lý Nho suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Chúa công không muốn oan nước Bạch Tính, vậy chỉ có thể đoan nước Chúa công, lấy thuộc hạ ở Sóc Phương kinh nghiệm tới làm chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là ở ngoài thành vòng một mảnh đất, khiến khắp thành Bách Tính cũng phải lấy chiêm ngưỡng đến điện hạ Thánh An. Lưu Vũ vô đuổi, "Được, cái biện pháp này được." Liên như thế định, đăng cơ lại điện không giới hạn với trong thành. "Hừm." đến phía tây 20 dặm nơi kiến tạo phong địa đài, ở nơi đó hoàn thành sắc phong nghi thức sau cổ văn võ quan chức cùng với tinh binh cường tướng trở về, ven đường phân loại sĩ tốt trị thủ dẫn dắt Bạch Tính xem lễ. Từ phong thiện đài đến thành Lạc Dương bên trong, dọc theo đường đi hai bên trái phải đều an bài như vậy, đối xử bình đẳng, có thể thuận tiện Bạch Tính gần đây xem lễ. Ai cũng chọn không ra tật xấu, còn an toàn. Giả Hủ đại tán, "Diệu a." Tuân Du càng gật đầu liên tục, như vậy đăng cơ đại điện của Không Cơ trì, nhưng chỗ tốt nhiều, càng có thể biểu diễn chúa công Lý Nho liên tiếp gật đầu, ở Lạc Dương cây xây dựng phong địa đài, vừa vận ám hợp chúa công tự tây mà đến tâm ý, từ Trương ăn đến lạc dương, từ tần vương đến tiên tử, diệu a. Điền Phong mặt lộ vẻ khen ngợi vẻ, cũng là vị này chúa công có thể đồng ý như vậy phương án, thay cái quân chủ không hẳn dám mạo hiểm. Quân chủ xuất hành, chủ động bại lộ ở trăm vạn bách tính trước mặt, hơn nữa muốn kéo dài hơn 20 dặm đường, trình độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Năm đó Tần Thủy Hoàng ở Bắc Lãng xa hầu như chết vào đũa bên dưới, dựa cả vào phó mê xe hoặc thích khách bà bệnh. Vì giây đó, quân chủ xuất hành, nguy hiểm tầm, tầm Chủ động bại lộ ở trăm vạn dân chúng trước mặt, trình độ nguy hiểm càng cao hơn trăm lần ngàn lần, nhưng chỗ tốt rất nhiều. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể khiến Bạch tính Chiêm ngưỡng thay nàng, tăng lên Bạch tính tự hào cảm cùng lực liên kết. Trước đây không hiểu, có thể từ khi nhìn thấy chúa công đệ trần cánh tay ở trên công trường cùng dân phu đồng thời chuyển động hình ảnh, nhìn thấy từng tòa từng vạn vụt lên từ mặt đất hùng thành, liền chân chính biết được Bạch tính sức mạnh. Như Tần thủy hoàng năm đó có chúa công như vậy nhân chính, quản lý trường thành nhất định sẽ càng cao lớn kiên cố. Chúa công võ nghệ thiên hạ vô song, muốn ám sát chúa công, còn không bằng tạo phản, tạo phản tỉ lệ thành công cao hơn một chút. Chúa công như thế nào đi nữa anh minh quan chỉ cũng có thật nhiều người bất mãn, đem những người kia kéo đến tạo phản thật sự có như vậy một tia hy vọng. Đương nhiên, cũng là từng kia một, ám sát chúa công, đó là một tia hy vọng cũng không. Xác định Vương án, lúc này truyền lệnh chấp hành. Phong tiện đài là lâm thời, đủ liền có thể, sau đó to lớn hơn nữa tu đại kiến dựng thành cái khái điểm, vì là hậu thế chữa chút kiến trúc di sản. Khí trời càng ngày càng lạnh. Thành lạc dương trong ngoài nhưng vui sướng. Theo ngày mùng ngày một tháng một từ từ tới gần, hầu như tất cả mọi người đều thả tay xuống đầu việc, bắt đầu chờ đợi ngày này đến, rất nhiều người đổi mới nhất quần áo, cửa hàng trước Cửa nhà răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn trề sung sướng vui mừng khí tước. Tháng 12/30, Lưu Dụ dẫn Văn Võ quan bá quan cùng với quan trọng nhất Hà Thái hậu ra khỏi thành, đến phong tiền đài. Hắn nói Lâm thời kiến tạo, có thể các trợ thủ công nhưng cực đệ tâm, ngăn ngắn mấy ngày nắp một tòa đại điện, gạch xanh ngói đỏ lưu li diễm, tạo hình trang nghiêm nghiêm túc. Phong tiền đài ở vào đại điện trong sân, do cẩm thạch xây thành, trước sau hai hàng bậc thang, một loạt đi về trong đại điện, một loạt đi về đại điện ở ngoài. Đại điện phía sau là một loạt hàng phòng khách, cùng Lưu Vũ cùng với Văn Võ quan chực dừng chân nghỉ ngơi. Lưu Vũ rất hài lòng, cũng dấn phấn Trước phong bương, còn không nhiều lắm cảm giác, chơi lý nhị Vượng ngạnh ý vị càng nhiều. Nhưng hiện tại, xương đế à đây chính là. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt phấn đấu đến chết đều không cơ hội này. Chính là tào tháo, đến chết cũng không có xương đế, chỉ lăn lộn cái truy phong nghị võ đế. Viên thuật vì xương đế, không thèm đến sửa mạng già không ớn. Bao nhiêu quyền thần, chư hầu rõ ràng nắm đại quyền đều không bước ra bước đi này. Ngược lại trong lịch sử xương đế người liền như vậy mấy cái, có vài nhi. Hiện tại, hán chân chân chính chính địa thay đổi lịch sử co như ngày mai trời giáng thiên thạch đem hắn biến mất, tên của hắn cùng công lao cũng sẽ lấy đế vương chi lễ tải với sách sử. Hắn không phải là viên thuật loại kia thảo đầu hoàng đế, hắn có chân thật công lao, danh vọng, lãnh địa, dân tâm cùng với hoàn chỉnh truyền thừa, ai cũng không xóa đi được. Vì lẽ đó, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí có chút số sắng. Nhìn quanh trước mặt văn võ con trước, nhìn về phía tử Vinh, quý thành có từng nghĩ tới ngày này. Từ Vinh căng thẳng đến hai tay run dậy, thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ tới một ngày như thế này, càng chưa nghĩ tới chúa công chỉ dùng chỉ là mấy năm liền sáng lập như vậy việc trọng đại, thịnh vượng như thế tiến tục hạ chấn động đến tận đỉnh. Từ Vinh cùng Lý Nho, Điền Phong mọi người như thế, đều là thả xuống công tác chuyên đến Lạc Dương tham gia đăng cơ đại điện. Ngoại trừ bầu nguyên loại kia thực sự không thể rời bỏ, những người khác có thể đến đều đến rồi. Từ Vinh, Triệu Vân, Thành Công Anh, Từ Hoàng, Cao Thuận, Quan Vũ, Cái Vân, Sĩ Tôn Thụy những này ở ngoại địa nhậm chức đều trở về. Liền Lao quân trung, Thác Bạt Tuệ Lan cũng từ Quảng mục huyện tới rồi. Ngoài ra, Mã ra người cũng bị hắn từ Trường An mời đến. Đầu hàng Tang Hỏng, Đào Kiêm, Trịnh Huyền cũng bị hắn kéo đến Lạc Dương. Ngoại trừ dưới tay hắn văn võ con trước, còn có những thế lực khác phái tới đặc phái viên. Đối địch là đối địch, nhưng bình thường đặc phái viên vãng lai like nhưng sẽ không gián đoạn, liền ngay cả Viên Triệu cũng phái Tuần Khang đến rồi. Lưu biểu đặc phái viên là Mã Lương. Nô quận Triều Đình cũng cùng phái, nhưng Lưu bị phái tôn Càn Mai danh nhận tích mà tới. Giao Châu mục sĩ nhất phái đệ đệ sĩ nhất đến rồi, còn dẫn theo rất nhiều chân châu, bảo thạch, ngà voi các loại, thành ý trận đầy. Thư Vinh nói đúng, dâm dỗ chưa bao giờ có. Đại hán đã bao nhiêu năm không có như vậy thích khách chi chuyện. Côn thân mấy người vây quanh cùng một chỗ, cũng ngủ không được, thảng thảng tán gẫu nổi lên chuyện cũ, tối Lữ Bố có thể có lời nói, hắn xem như là sớm nhất đi theo lưu dụ đại tướng một trong, ra đời, chiến công nhiều, thổi đến mức đầy trời rơi hoa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Phía đông hơi sáng. Lưu Thực đẩy cửa mà vào, cung kính hành lễ, "Vậy hạ, đăng cơ việc đã sắp xếp thỏa đáng, thái hậu cũng đã đến trước điện chờ đợi, mời ngài thu dọn dung nhan, chuẩn bị thủ phòng. Chương 302, Đăng cơ lại điện chương 302, Đăng cơ đại điện theo lưu Thực đến trong thiên điện, một đám hầu gái cùng với chuyên môn phụ trách lễ tiểu lại lập vây hắn, vì hắn thay phục tắm làm tạo hình. Ở hắn nhanh liệt dưới sự yêu cầu, bộ này quy trình đã đơn giản hóa rất nhiều. Bằng không, dựa theo lão lệ nghi, hắn tử 3 ngày trước phải giữ mình hư nhàn, thậm chí không có thể ăn cơm, chỉ có thể uống nước ấm mặn, lấy duy trì trong ngoài sạch sẽ. Ngoài ra còn muốn nắm giữ sở hữu chi tiết, bao quát trước tiên bước cái nào một cái chân. Quần áo dày phối sức càng có rất rất nhiều lời giải thích. Ngược lại đều có thể nói có sách, mách có chứng tìm tới xuất xứ, lấy biểu diễn chính thông tính. Lễ một chữ này, ở thời đại này nắm giữ trí cao vô thượng quyền uy tính, tất cả mọi người đều nhận bộ này. Lễ nghi càng chu toàn, liền càng chính thống bao quát phong thiện một chuyện cũng là lễ bên trong một khâu. Hắn nơi nào nhận được cái kia bài trí, dứt khoát hẳn hoi đeo chém tới một năm lớn, đặc biệt là những người không có bất kỳ ý nghĩa gì lễ nghi phiền phức, chỉ để đơn giản hóa quy trình. Thực lực của hắn ở chỗ này bảy, không người nào dám thuyết tam đạo tứ. Coi như có người chỉ chỉ trò trò, vậy thì như thế nào? Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xẹt qua nóc nhà, rơi tại trong viện cầm thạch thế phong thiện trên này, cổ nhạc nổi danh. Tiếng trống truyền ra cách xa mới rặng, mới rặng ở ngoài ban nhạc tùy theo cái trống. Nhiều tiếng tương truyền, rất nhanh truyền đến thành Lạc Dương bên trong, ven đường ngóng trông mong mỏi tính. Quá lại, thương nhân ngoại tân nhất thời phấn chấn. Bắt đầu rồi, Đăng cơ đại điện bắt đầu rồi. Từ hiện tại, muốn đổi khẩu gọi bề hạ. Rốt cục đợi đến một ngày này, vạn chúng chờ mau a. Đến dân tâm như vậy, không xứng đế, ông trời đều nhìn không được. Liệt tổ liệt tông ở trên, ta Lưu thị lại ra một anh tài, Ba Hưng Viêm hán, Ba hương Viêm Hãn a. Ô, ô, cái khác nhạc khí cũng theo nhiều tiếng vang lên, một đường chuyển về thành Lạc Dương bên trong. Hà Thái hậu trước tiên ra trận, thân mang đỏ và vàng hai màu giao nhau phù bảo, đầu đội phục quan, ở văn voi ba quan nhìn kỹ, chân thành leo lên phong địa đài. Châm Hương cầu xin, lấy chiếu thư nhẹ động động, chấm lấy xung linh tự vị, bị, bị nhà không tạo. Giang Diêm ngưỡng họa với trước, Cố Tặc làm dự với sau, Hồ Kỵ tiến ra giao kỳ, bá tính ly với Đồ Thắng. Duy Trần vô dụ, huyết giật trung, Trung Sơn Tĩnh Vương chi chủ, Cao Miếu Huyền Tôn, phi thừa hắn hệ. Thành Tất Quy, Đãng Tiên Di, Trú Hung Nô, Phục Cống Lương Ti ủng cũ ngữ, Khắc Chương An, Chu Cố Tặc, Tuyết hai kinh là đút mối thù. Kim ba Châu Quý Tâm, họ bạn năm trông. Dư nghe thuần khí không phải tư, duy đức là thụ, lịch số có ở, ca ngợi biên uy. mệnh lại một lần nữa Nó lấy sơn hà vì là tỷ, Nhật Nguyệt vì là miện, tức hoàng đế vị, ba đương viếng hắn. Dự xuất sáu cung, mặt phía Bắc sự. Bố cáo hoàng mũ, cộng tuân tân mệnh. Đọc xong, lại lần nữa đốt hương, tự hầu gái đệm lót bên trong tiếp nhận ngọc tỷ, giơ lên thật cao, hướng về văn võ quân trước, xem lễ ngoại tân, được cao vọng trọng người biểu diễn. Cái này ngọc tỷ chính là ngọc tỷ truyền quốc. Trước, Hà Thái hậu coi như trân bảo, vào trong ngực gần dấu lâu, bố định lấy này cùng lưu dụ đàm phán tranh thủ một chút lợi. Có thể ở trường ăn nhìn thấy dụ thật ngọc tỷ truyền quốc sau khi, liền triệt để bỏ ý niệm này đi. Lúc này, muốn đem cái này ngọc tỷ truyền quốc đưa cho Lưu Vũ cũng không chút nào đau lòng. Nàng đã nhận mệnh, có thể đến chết tử tế liền hài lòng. Thứ Lưu Dụ trong tay bà quyền, nàng còn chưa muốn chết như vậy chào buổi sáng. Lưu Vũ chuẩn bị ra trận. Lữ Thực, Thái Ung hai người đi đầu, các phụng lễ khí đến phong tiễn trước lại, hướng Hà Thái hậu hành lễ, tham kiến Thái hậu. Lại phân loại hai bên. Trương Liêu, Tuân Du theo sát phía sau, phân loại hai bên. Tiếp theo là Lý Nho, Lữ Bố cặp đôi này. Sau đó là Điệp Phong, Triệu Vân. Lại là Giả Hủ, Cao Thuận. Này bốn đôi võ phân loại hai bên. Túc nhân nhi lập. Lưu Dụ lúc này mới tự đại điện bên trong bước bước chân thư thả bước, bước mà ra, bình tĩnh, nhưng long hành hộ bộ, khí thế phi phạm. Càng mặc vào một thân đỏ đèn giao nhau cổ lụa phục, eo khóa chém xà kiếm, khí thế dâm trạo, đại lưng mang theo ngọc rồng văn bức, uy khí bức người. Leo lên phong tiền đài, cũng đứng hương, xoay người đối mặt Hà Thái Hậu. Hầu gái phụng miệng quan đến trước mặt. Hà Thái Hậu cẩn thận nâng lên, vì là Lưu Dụ lên ngôi. Đây là lần thứ hai. Lần trước, là sát phong Lưu Dụ vì là Trần Vương. Lần này, sát phong Lưu Dụ vì là Hàn Tiên tử. Thái Hậu có quyền lực này Ở Võ Tắc Thiên trước, Thái hậu nắm quyền bốn là danh chính ngôn thuận hợp pháp hợp lý, đặc biệt là tần Hán hai triều, chính là hoàng đế hung hăng lúc, thái hậu quyền lực cũng rất lớn, không chỉ vì vi mâu tộc hung hăng, càng nhân pháp lý như vậy. Lâm Triều gọi chế, càng là tất cả mọi người tán thành quyền lực, hoàng đế nhỏ yếu lúc, thái hậu có thể hợp pháp hợp lý địa không chế triều chính, thậm chí có quyền lực phế truất hoàng đế, khác lập tần đế. Ngoại trừ không thể xưng đế, cái khác quyền lực đều có giữa lúc pháp lý cơ sở. Võ Tắc Thiên sau khi, thái hậu liền mất đi những quyền lực này, người trong thiên hạ đều sợ lại nô ra cái nữ đem triều đình làm loạn. Từ Xuân Thu Chiến Quốc đến cuối đời Thành, đã xảy ra rất nhiều lần thái hậu phế truất hoàng đế sự kiện, nhưng đều không ngoại lệ đều ở võ tác tiên trước. Võ tác tiên sau khi cũng có thật nhiều nắm đại quyền thái hậu, nhưng không một người dám mượn, bao quát quyền khuynh thiên hạ từ hi. Hà thái hậu vì là lưu dụ sắp vong, lưu dụ đế vị chính thống tính, lại không người nào có thể nghi vấn. Chính là 2000 năm sau lại soi mói ra tình, cũng không thể nói hắn không phải chính thống. Lưu dụ bật người dậy, xuyên thấu qua tầng 12 miện dục nhìn quanh rãi mở hai tay bao sĩ tốt đồng loạt xuống, kiến hạ. Hạ bệ hạ thiên tu bản thuế, hạ bệ hạ cơ nghiệp lâu dài, hạ bệ hạ công diệu vũ trụ. Lưu Vũ chờ sơn hô sóng thần hạ xuống, chậm rãi giơ tay, chúng lái khanh bình thân. Lại hướng Lư Thức gật đầu. Lư Thức lấy chiếu thư ở tay, cao giọng đọc, "Chớ nghe thiên mệnh mỹ hưởng, duy đức là phụ." Sơn Vương con cháu, Cao tổ chi linh, vai, Địch, ti với Âm Sơn, hải, đủ, Thổ, thị, Phù Cung Tần đỉnh, cường, chắc, theo trưởng an mã miếu do là Khi Vương Kỳ bồi phục, Ba Châu quy tâm, Triệu dân mắng trông. Ca ngợi có thuộc, thần khí không thể lâu khoáng, chấm ý thiên mệnh, dáng công tử Vũ Nhị Tổ, thừa kế Hán Nghiệp, ba hương viêm sắc. Chấm cơm thừa cảnh mệnh, tiêu cáo thiên hạ, cải nguyên kiến chế, bố cáo xa Gần, mạn kiến nghe biết. Đây là đại lưu dụ tiên chiếu. cũng là lưu dụ sau khi lên ngôi ban bố điều thứ nhất chiếu thư. Liên một cái ý thứ, ta, Lưu dụ, đăng cơ xứng đế, là vương triều Đại Hán đời thứ 3 người khai sáng, có ai không phục đem binh chiến. Lễ thực xong, chúng văn lại lần nữa hành đại lễ, lễ ba lễ chỉ bái. Chúng cổ tiếng lại biến động. Dọc theo Quan đạo lại lần nữa chuyển về là Dương. Ven đường Bạch tính ngay ngóng, càng vui mừng. Điện hạ đã đăng cơ, lập tức đi ra. Cái gì điện hạ? Bệ hạ. Đúng, bệ hạ. Thật kích động. Bệ hạ mau tới a. Không nghĩ tới Lao Hán ta 70 có 9, trải qua mấy triệu, lại có hạnh mắt thấy thánh An. Quan đạo hai bên, chợt lĩnh mạch tính, sở hữu đồng loạt nhìn phía tây, chờ Lưu dụ xuất hiện. Trình tế như một tiếng vó ngợi vang lên. Một nhánh trắng phao kỵ binh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, số lượng không nhiều, nhưng cực tinh nguyện. kỵ sĩ càng mỗi người tuấn lãng oai hùng. Sau đó là một nhánh tối om om trọng giáp bộ binh, cự thuần trọng giáp toàn giá thức vũ giáp, chỉ lộ hai mắt, mỗi người hình như đứng thẳng tắp bất đắc đế giác. Chương 303, vậy hạ vạn tuế bạn tuế bạn bạn tuế chương 303, vậy hạ vạn tuế bạn tuế bạn bạn tuế Vũ Lâm doanh mở đường. Hổ Bí doanh theo sát phía sau. Tiếp theo chính là lưu dụ tám giá long liễn. Thân xe rộng lớn, phản phất một tòa nhà nhỏ, nhưng không thiết vi trạng, hắn liền như vậy đứng ở trên xe, xe bốn góc mặt tứ phương 4 cái võ trang đầy đủ thiết bị, bên trong tầng là bốn cái hoa hậu gái. Hắn đứng ở chính giữa chỗ cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bên đường mật tính, thỉnh thoảng phát tay. Sau đó là văn võ quan chức cùng với lệ phong danh, chết trùng danh, đã cấu doanh các tinh nguyện, những này tinh nhuệ giá chiến quân chỉ đến rồi một phần, thiếu 500, nhiều 1000, còn lại hoặc là ở lại địa phương chấp hành nhiệm vụ, hoặc là ở trên quan đạo duy trì trật tự. Nhưng vẫn như cũng xem như là tinh nhuệ tận đến. Lại có cả chiều văn võ quan chức bảo vệ oành, thật có thể nói là tròm sao phùng nguyện. Lưu dụ xe ngựa nơi đi qua, khắp nơi hoan hô, nảy lên, hét, lệ rơi mặt, thậm chí có người quỳ xuống dập đầu, dẫn tới cái khắc tính dồn dập nói theo. Lưu Vũ Cao cao điểm mắt thấy tất cả những thứ này, cắn vào đầu lưỡi mới đem không cho quỷ ba chữ giết trở lại. Này nếu như gọi ra, đã nghiền là đã nghiền, việc vui có thể lớn hơn, tân trong triều đình không biết muốn náo thành hình dáng gì. Ba chữ này, quá siêu trước. Một đường dĩ lệ mà đi, phía sau theo đội bách tính càng ngày càng nhiều, mấy trăm người, mấy ngàn người, từ từ tăng đến mấy vạn người. Đến Lạc Dương cửa lớn phía tây lúc, phía sau bách tính lít nha lít nhít che ngập bầu trời đều vọng không gặp giới hạn, có ít nhất mấy trăm ngàn người. Mà hầu như tất cả mọi người cũng đã cự ly nhìn thấy Lưu dụ, không quá chấn chúc chỉ là Liêu Liên không muốn mà đuổi theo đại bộ đội. Trong thành khí tượng càng tăng lên, hai bên đường phố, trên cửa sổ, nóc nhà tất cả đều là bất tính, nhìn thấy long đuổi, sơn hô và thuế. Tiếng hô hóa thành cuồn bạo sóng thần, từng đợt tiếp theo từng đợt, một làn sóng hung quá một làn sóng, không tiếng kỵ mà trùng kích lưu dụ màng thái cùng tiên cũng cố từng thành, hình thành tầng tầng lớp lớp tiếng vang, bầu không khí thẳng tới cao trào. Lưu dụ thoải mái hướng phía tay, đáp lại sơn hô sóng thần tiếng hô. Đến dân tâm như vậy người, toàn bộ trong lịch sử cũng là 2000 năm sau mấy bịa. Hiện tại Cánh bị là hậu thế các đời quân chủ làm cái tấm gương, lập một cái cột tiêu. Sau đó đế vương nếu không thể đến dân tâm như vậy, không ngại ngùng nói quát công lao. Thủ bệ hoàng cung Vũ Lâm doanh, hổ bí doanh cùng cung trên tường đồng loạt hành lễ, cung sơn hồ ban thuế. Lưu thủ Nam cung to nhỏ quan lại cũng tụ hội hai bên đường phố, cùng nhau quỳ xuống, hành lễ ba bái đại lễ, bái kiến tân quân. Xuyên qua Nam cung, tiến vào Bắc cung, thừa thư đại cùng với trong cung hầu gái, đưa hộ vệ cũng dồn dập quỳ xuống Nơi đi qua nơi, quỳ Lưu Vũ ở trên cao nhìn xuống cảm thụ tất cả những thứ này, trong lòng tự nhiên mà sinh ra rất nhiều hào hùng cùng khoái ý chẳng trách người người đều muốn làm hoàng đế. Này cảm giác, độc này một phần, nhân sinh có thể đến nhất thời vui sướng như vậy, liền chết cũng khuất tiếp. Thẳng vào ra đức điện chính điện, rơi xuống long liễn, đi bộ thẳng vào đại điện, ở văn võ quan chức nhìn kỹ, suy ống tay áo bào rộng xoay người, đối mặt mọi người, chậm rãi ngồi xuống. Lưu thực, thái úy mọi người đi đầu quỳ xuống, cùng theo lên cao tụng, vậy hạ vạn tuế bạn bạn bạn tuế. Lễ ban lễ chính đại lễ kết thúc, Lưu Vũ giơ tay, chúng ái khanh bình thân. Chớ vừa cái vị làm hành hiệu lệnh thiên hạ quyền lực. Nghĩ chỉ, triệu thiên hạ các châu mục, các quận thái thú, các quốc gia tướng quốc, quốc vương vào kinh làm lễ, quá thời hạn không đến tức là phản bội, ít ngày nữa đem để trọng binh thảo phạt. Nghĩ chỉ, tuyên báo thiên hạ, nô quận triều đình vì là ngụy chính quyền, nô quận từ trên xuống dưới đều vì phản bội, nếu có thể mau chóng giải tán cũng đến kinh trình tội, có thể xét từ nhẹ xử phạt, bằng không, thảo lục đại quân đến lúc đó, không giữ lại ai. Nghĩ chỉ, các nơi tôn thất có cháu, bất luận xuất thân huyết thống, sở hữu đãi ngộ giống nhau hết hiệu lực, giáng thành thứ dân, không nữa hưởng thụ bất kỳ ưu đãi cô không hứa gì tôn thất chi danh đều rào, người vi phạm ta luật sử phạt. Nghĩ chỉ, từ năm nay lên, hàng năm ngày mùng ngày một tháng một vì là Tết xuân, bảy vị trí đầu sau tắm nghỉ ngơi 15 ngày, lấy hoàn độ ngày lễ, là một trong năm long trọng nhất, các ngành các nghề trừ đặc thù cương vị ở ngoài đều cần như thế nghỉ ngơi. Nghĩ chỉ, thành châu, lương châu, ty đại ba địa quân dân giống nhau từ trước, các chính sách có biến gặp sớm thông báo, phòng ngựa tác nhân mượn cơ hội kích động dân tâm loạn tà dân sinh. Nghĩ chỉ, lưu dụ ở bên cạnh khẩu thuật, thượng thư lệnh, thượng thư lang ở hai bên để bút Một hơi nghĩ 12 điều thánh chỉ, Lưu Vũ ký tên, con dấu. Thượng thư lại đi chép sau phân phát cũng đưa tới Thiên Nam địa bắc. Tướng đạo từng đạo thánh chỉ thừa khoái mã bay về phía bốn phương tám hướng. Lưu dụ lĩnh văn võ quan chức đến nhị tổ miếu dâng hương tế bái, bầu không khí trang trọng nghiêm túc tất cả thuận lợi. Lưu dụ thay đổi thường phục, lính giả hủ mọi người bái phòng lão binh, thương binh cùng với người chết gia thuộc. Lưu dụ triệu kiến xem lễ ngoại tần, từng cái hàn viên, các tặng quà, có số phương chỉ, sóc phương áo giác, vũ khí các loại, nói rồi rất nhiều đường hoàng nhiều nhất chính là khuyên cáo chủ nhân của bọn họ đấu hàng, tuy rằng đều biết đó là không thể. Đi tôi bước đi này, Ai cũng không được lui, lui về sau một bước, không cần lưu dụ ra tay, những người chưa hầu các thuộc hạ liền sẽ trước một bước độc thủ. Đại gia theo ngươi giết chết đầu sự tình, kết quả chiến tranh còn chưa bắt đầu người trước tiên đánh trống lui quân, chơi khỉ chơi đây. Đặc biệt là những người sĩ tộc, hào tộc quyết không cho phép bọn họ tuyển ra đến quân chủ Lâm trận lui bước. Lưu dụ Triệu Kiến Mã Dung tộc nhân, Chí Ngần, Tang Hồng, Đào khiêm mọi người. Mã Dung tộc nhân hoàn toàn không có Mã Dung ở vận may như, từ nữ đều phạm nhân, đối mặt hắn, lương lớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn cũng không làm khó, động viên vài câu, phái người đưa bọn họ về khách sạn. Thứ hai là Đao Kiếm. Đao Kiếm nhìn thấy lưu dụ, phu phù, phù quỳ xuống, bang bang bang liền dập đầu ba cái, giọng hồ ngôn nói: "Thần Đao Kiếm, tham kiến vị hạ, vị hạ vạn tuế, bạn tuế, bạn bạn tuế." Lưu dụ tỉ mỉ Đao Kiếm chút lát, bị người giơ tay, "Đào công tổ, đứng lên đi, mấy ngày nay ở Hoàng Đông làm sao?" Đao Khiêm bỏ lên, chắp tay không lưng đáp lời, "Bẩm vị hạ, thần vẫn đang cố gắng học tập, làm sao ngu dốt, cảm thấy bất vả, cũng may cũng có được, vị hạ quản trị từng từng mới mẻ mà cẩn, hiệu suất cao mà nhân nhã, có thể thành hậu thế điển phạm." Thần cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng vô tri. Vậy bệ hạ Ân chuẩn thần tiếp tục nghiên cứu các loại chính sách, sớm ngày vì là bệ hạ hiệu lực. Lưu Vũ nghe được này, không nhịn được cười ha ha. Nay vẫn là cái kia hung hăng mà kẻ không biết xấu hổ binh Lưu manh đọc hiểm. Thật sự có chọn người như tên, đủ khiếm tốn. Cái tên này là có chút bản lĩnh, trong lịch sử thống trị từ châu trong lúc, rất có công lao, ở thiên hạ đại loạn thời gian, Từ Châu nghiêm nhiên thế ngoại đảo nguyên, khá là phú thứ. Chỉ tiếc bị thao tháo, Lưu Bị, Lữ Bố, Viên thiệu, Viên Thuật thậm chí đông nhóm thế lực nhìn chẳng chẳng, cuối cùng tu nhận họa lớn ngập trời, Từ Châu bị hai lần sát, lại trải qua rất nhiều nạn binh họa. Có thể cho cái tên này sắp xếp ít việc nhỉ, nhìn hắn biểu hiện. Nghĩ tới đây, Hòa Thành nói, ngươi có nội tâm, chính là vô cùng tốt. Ngươi ở Hoàng Nông mấy ngày nay, biểu hiện cũng không sai, cũng coi như là công. Như vậy, ngươi đến Hà Nội đảm nhiệm thái thú trước, một chảo dân sinh, hai chảo quân sự, gom góp lương thảo, chế tạo chiến thuyền, chuẩn bị hướng về Ký Châu dụ binh, khả năng đảm nhiệm được. Dao Kiếm vui mừng khôn xiết. Đây là muốn cho dụ. Ở tiên tuyến tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ hội lập công đại đại. Hà Nội gọi đông tiếp Ký Châu, Nam Lâm Hoàng Hà, cùng với Châu, Dụ Châu cách sông nhìn nhau chế tạo chiến thuyền đi xuôi dòng sông, còn có thể thẳng tới Thanh Châu thậm chí U Châu. Biểu hiện được, rất nhanh còn có thể lại tăng quan. Lúc này dập đầu tạ ân, lại nói, "Vậy hạ, thần xin mời Tang Hồng Tạng Tử Nguyên là phụ trợ." Chương 304, chấm muốn ngươi quỷ chương 304, chấm muốn quỷ Tang Hồng, Tạng Tử Nguyên cũng là một nhân tài, càng là danh sĩ, tiếng tăm không nhỏ. Nhưng mấy ngày nay, liên bởi vì đầu hàng tốc độ không đủ nhanh, bị trở thành cu li doanh cu li. Đào Kiếp nhưng bởi vì đầu hàng tốc độ đầy đủ nhanh, mà báo cáo Hoàng nông Dương thị có công, ở Hoàng nông làm cái tiểu quan. Theo học tập lâu như vậy, Tháng ngày trải qua tương đương thoải mái, Thình phảng đến cu Ly doanh tham biếng Tang Hồng, thấy Tang Hồng cái kia khổ ha ha dáng vẻ, trong lòng khỏi nói thật nhanh ý thời gian lâu dài, cùng Tang Hồng kết xuống mấy phần tình nghĩa. Lần này, Lưu Dụ đăng cơ xứng đế, chiêu Tang Hồng, chỉ huyển mọi người đến Lạc Dương. Đao Kiếm suy đoán Lưu Dụ là dự định để bạt những người này, liền trước tiên đưa ra, cũng coi như là cho Lưu Dụ cái này tân tiên tử mượn pha giối lửa. Đối ngoại cũng dễ nói, là hắn Đao Kiếm hạ bên, không phải hạ yếu. cho một tay tính toán Lưu Dụ cười nhạo một tiếng, Ngươi cố thật chính mình được rồi, tảng tử nguyên ta có sắp xếp khác. Đao Kiếm nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề, cảm nhận được áp lực lớn lao, suýt chút nữa quỳ xuống, vội vàng tỉnh tội, thần lắm miệng, cầu bệ hạ tha thứ. Lưu dụ xoa tay, chớ ở trước mặt ta chơi những người mưu mô, ta chỉ cần để tâm làm việc. Lại hạ lệ, ngày mai gặp chính thức thành lập Tân triều đình, song song phong thưởng việc, ngươi cũng có phần, chờ bắt được mặt trò thư sau khi bổ nhiệm lại. Chờ về đi. Đào khiêm vội vã lùi về sau, thần xin cáo lui. Đao đi, trang vào cửa không nói hai lời hành lễ ba lễ chín bái lễ, tội nhân Tăng hồng Bái kiến Ngô hoàng vĩ hạ. Lưu dụ chờ tang hùng hành lễ kết thúc, lúc này mới giơ tay. Quy lễ lễ, Thương Chu thời kỳ liền hình thành hoàn chỉnh chế độ, Chu lễ sáng tỏ ghi chép 9 loại quỳ lệ chi lễ, lễ ba lệ chín bái chính là từ nơi này đến. Các nơi trừ hầu gặp mặt Chu thiên tử, lễ tiết không thể có chút nào sai lầm, bằng không liền muốn vấn tội. Hơn nữa bởi vì ngồi quỳ chân quen thuộc, quỳ lễ càng là hàng ngày lễ tiết, ngồi quỳ chân ở chi chủ trên, giơ tay là được lễ, vô cùng thuận tiện. Không ngừng triều trên, chính là gia đình giàu có, thậm chí địa phương hào hàng ngày cũng nhiều hành vi lễ, người một nhà liên quan ngồi quỳ chân với chiếc kỷ trà trước, trước tiên hướng về trưởng giả hành lễ, trưởng giả đáp lễ, lúc này mới ăn cơm. Cho đến bàn ghế theo người hồ truyền vào trung nguyên, quý lễ mới từ sinh hoạt hàng ngày bên trong biến mất, trở thành tế tổ, mai táng cùng với quan chức bái kiến hoàng đế chuyên môn lễ nghi. Đến tùy đường cùng với đại tống, hoàng đế Văn Minh tiến một bước giảm thiểu đối với quý lễ chi lễ sử dụng, chỉ ở trọng đại lên chiều, thế thiên tế tổ lại điện, quốc tang lúc mới dùng. Đại tống rộng rãi nhất, hàng ngày thấy hoàng đế cũng không cần hành quý lễ, nhưng hơi hơi long trọng điểm trường hợp, như thế phải lại. Lại sau này, đến nguyên đại, triều nguyên Niêm lệnh người hán quan chức thấy triều nguyên hoàng đế trước hết quỳ xuống hành lễ. Minh Triều, Trú Nguyên Chương tiến một bước cường hóa đối với quỷ lễ sử dụng, không ngừng quan chức muốn đối với hoàng đế hành quy lễ, chính là bách tính thấy quan chức cũng phải hành quy lễ. Dân quốc thời kỳ hủy bỏ, Lưu Dù cũng cân nhắc qua hủy bỏ quy lễ, nhưng tổng hợp cân nhắc vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Liên Ba tự, không nhiệt thực. Hắn có thể làm chính là chọn dùng đại tống quỷ lễ chế độ, cực lớn hạ thấp quy sử dụng tần suất cùng cảnh tượng. Nhưng Tang lần thứ nhất đơn độc quyết yến, không được đại lễ không còn gì để nói. Chờ Tang Hồng đứng dậy, trực tiếp hỏi, Nguyên có từng lòng mang oán hận. Tang hùng thúc tụ mà đứng, cung kính đáp, bẩm bệ hạ, thần không oán hận, ngược lại, ở khu ly trong doanh trại tiếp thu giáo dục, học được rất nhiều, càng nghĩ lại cuộc đời, mới biết dĩ nhiên sống ngủ nửa đời trước, nửa cuộc đời bận bịu gấp rút nhưng tầm thường vô vi, với đất nước với dân không lợi, trái lại mê mội với quan trường truy danh trục lợi, đúng là không nên. Lưu Vũ cười cười, hiện nay có tính toán gì không? Tăng hùng ôm quyền không người, tội nhân kế hoạch định cư vùng ngoại ô chuyên tâm trừ tác. Lưu Vũ đánh gãy, ngươi cái kia trừ tác cũng không đặc biệt địa phương, không bằng ở lại trong triều nhậm chức. Cố tự giám viếu người, ngươi có thể tại trước vào quốc tử giám học tập. Tăng hùng không rõ vì sao, quốc tử giám? Lưu dụ gật đầu, chính là nguyên thái học, nhưng so với thái học càng to lớn hơn, bao hàm môn học cũng nhiều hơn, mà sau đó gặp càng lúc càng lớn, quốc tử giám sẽ không hạn chế với lặng dương, mà là trải rộng thiên hạ các quận, trở thành phụ hệ tính giáo dục cơ cấu, chuyên môn xóa nạn mù chữ. Ngươi lần này vào trước, muốn đi đầu học tập cũng nắm giữ quốc tử giám phổ biến giả tự, trước cái, giáo tài, chuyên môn bổ dưỡng giáo sư, lấy lớn mạnh giáo sư đội ngũ, nhưng giáo sư này sau đó sẽ thâm nhập quận huyện quốc tự giám giáo. Đây là quốc tử giám. Thái học chỉ có số người cực ít mới có tư cách nhập học, vào thái học, trên căn bản chẳng khác nào có viên trước, hàng năm chiêu mộ thái học sinh vô cùng có hạn. Có thể bệ hạ thiết lập quốc tử giám, rõ ràng là nhà nước thư viện, hơn nữa tiếp nhận tất cả mọi người nhập học thư viện. Dùng U Ly doanh lời của huấn luyện viên nói, chính là cái cửa lớn xoá nạn mũ chữ bàn. Này với đất nước với dân có lợi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được đề kiến nghị, bệ hạ, sao không lưu quốc tử giám vì nước giữ mới, khắc thiết cơ cấu vì thiên hạ bách tính xoá nạn mù chữ. Lưu dụ mặt lộ vẻ đỗ cười, vì nước giữ mới chưa có sắp xếp, khác, dưỡng dục viện là một trong số đó, Lạc Dương trưởng quân đội là thứ hai, này hai nơi, chớp đem tự mình đảm nhiệm viện trường cùng hiệu trưởng. Tang Hửng không biết dưỡng dục viện, càng không biết Lạc Dương trường quân đội. Thế nhưng, bệ hạ tự mình đảm nhiệm hiệu trưởng cùng viện trưởng, bên trong đi ra nhân tài tất cả đều là bệ hạ học sinh, mấy chục năm sau, thiên hạ văn võ đều vì thiên tử môn sinh. Hơn nữa người nào có thể nhập học, người nào không thể vào học, toàn do bệ hạ một lời mà quyết, không người nào có thể lay động. Bệ hạ thủ đoạn, cao minh. Lúc này lễ, tụi thần vâng theo hạ sắp xếp. Lưu Vũ cùng Tang Hửng hàn huyên một lúc. Đỗ Trịnh Nguyên đi vào. Trịnh Nguyên vào cửa, lặng lặng mà nhìn kỹ Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng không nói một lời, nhìn kỹ Trịnh Nguyên. Vị này tên quán cổ kim đại nho, lúc này vừa đen vừa gầy, xem cái làm lụng cả đời nó vui, nhưng ánh mắt sáng sủa, tinh khí thần cũng đủ. Xem ra, ông lão ở khu ly doanh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Tâm trí cũng kiên cường, dĩ nhiên đánh bác ngày qua ngày làm lụng. Trung vì là Trịnh Nguyên chịu không được vô tận trầm mặc mang đến áp lực, ông quyền, không người, hành lễ, bác Hải Trịnh bái kiến bệ hạ. Lưu Vũ cười nhạo, không phục." Trịnh sâu một hơi, Không, chính mộ tâm phục khẩu phục, vậy hạ văn tao vũ lực đều vì là cổ không có chi, càng có cải thiên hoán nhật to lớn khí tượng, từ xưa tới nay, chỉ ba châu chi quốc thái dân ăn cổ không có. Lưu Dụ chất vấn, vậy ngươi vì sao không quỷ? Chính Hân cắn răng trả lời, ý, ý liễu hạn lệ, chỉ mộ không cần vì xuống. Lưu Vũ lạnh lùng nói, tự vương chiều này lên, chẳng muốn ngươi quỷ, ngươi phải quỷ. Chính Hân nghe rõ ràng, Lưu Dụ không chỉ muốn tập quyền, càng muốn tái tạo đế vương uy nghiêm, thi nhân chính, lập pháp, làm chuyện đạo. Cùng ta ở khu Ly doanh suy đoán giống như lúc. Người này lòng cực kỳ quẩn đại. Không phải có thể chứa được người trong thiên hạ, mà là căn bản không đem người trong thiên hạ để ở trong lòng, mỗi tiếng nói tự động đều theo bản tâm, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, đều không bị người ngoài quấy dày, chỉ một lòng chạy thành lập thiên bình thịnh thế mà đi. Mặc dù việc quan hệ quỷ lễ như vậy trọng đại lễ nghi, cũng không có chút nào không để ý người khác ý kiến. Một câu chấm muốn ngươi quỷ, ngươi phải quỷ đủ để giải thích quốc gia này trước đây, hiện tại, sau đó tất cả. Không người nào có thể hoảng trừng, trái phải hắn quyết sách, bao quát ta cái này đương đại đại nho. Chính ai một tiếng, chậm quỳ xuống